Chương Chương 26. trong h chứ? ứ 26. Mục. Mục ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi tốt t ả lời đi. Mục. t r buồng lái đã trở thành chân không dự cảm không may trong lòng diệp trùng càng lúc càng mãnh liệt trong mũ hoàn toàn là một mảng tối đen cái gì cũng không nhìn thấy trong lòng diệp trùng ra sức kêu gọi mục nhưng mục không hề có tí phản ứng nào diệp trùng hoảng hốt mình và mục liên hệ qua sóng não bây giờ tại sao lại xuất hiện tình huống liên hệ không được chẳng lẽ mục xảy ra chuyện gì diệp t r u n g liền gỡ mũ trên đầu xuống thông qua lồng bảo hộ trong suốt cảnh tượng trước mắt làm diệp trùng sợ ngây người trong buồng lái vô cùng lộn xộn các tấm năng lượng trôi nổi lung tung trên không vậy thiết mãng tích dán trên cái lô lớn đã không cánh mà bay mà cái lô vốn chỉ to bằng bàn tay giờ biến thành có thể dễ dàng cho một người trôi qua không khí trong buồng lái sớm bị thoát sạch ra ngoài tường buồng lái bị xé rách nhìn mà phát sợ ánh đèn nhấp nháy trong buồng lái yên tĩnh không có chút âm thanh nào đây đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì diệp t r u n g đệ nén sự hoảng sợ trong lòng khàn dọn gọi mục mục người sao rồi người trả lời ta đi đừng đ ù a nữa người mau ra đây ra đây ra đây ta biết ngươi sẽ không có gì đâu ngươi nhất định sẽ không có gì người mạnh như vậy ai có thể đánh bại ngươi chứ mục đừng trốn nữa ra đây đi ra đây đi diệp t r u n g cuồng loạn kêu gào âm thanh khàn khàn vang vọng trong lòng bảo hộ nhưng không có chút hồi âm nào diệp t r u n g khàn giọng hết hơi từ từ giống như một con sói bị lâm vào đường cùng gào rú diệp t r u n g cuối cùng mệt lạ mê man ngủ thiếp đi trong lồng bảo hộ tích tích tích một loạt tiếng cảnh báo rồn rập đánh thức diệp t r u n g diệp t r u n g nhanh chóng ngồi dậy một cái nút dưới c h â u ngồi nhấp nháy không ngừng tới gần xem diệp t r u n g như bị xét đánh thật xui xẻo nhà rột còn gặp mưa rào họa vô đ ơ n trí không khí trong lồng bảo hộ sắp hết rồi tới lúc đó hệ thống bảo hộ vì đề phòng sư sĩ ngạt thở mà chết sẽ tự động mở lồng bảo hộ Tiếng cảnh báo đột soạt, tức nhiên dừng lại, cảnh dừng lồng bảo hộ báo lập một ở ra, Trung ra Trung Trung tỏa quanh bay nhanh tay Diệp Diệp Diệp phòng đập vọt tường. mắt, lưu xung không lên, không mượn lưng mạnh khí chỗ có lực, tóm để đẩy bị lẽ lấy vào mẽ cái bản loạt ề trên tường thân Một bùng lái, ổn định lái, l hình. Một loạt động tác này làm diệp t r u n g vẫn luôn nín thở như có lửa cháy trong lồng ngực rất khó chịu diệp t r u n g nuốt nước miếng thỏ tay trái mỏ mầm thắt lưng một hồi rút ra một cái ống mềm có vòi khí diệp chúng lập tức bỏ vòi khí vào trong miệng cuối cùng có thể thở phào sắc mặt diệp trùng có chút huyết s ắ c đây là hộp cứu sinh vẫn luôn được diệp trùng cất giữ như b ả o bối không ngờ hôm nay phải dùng tới đây là một hộp cứu sinh lỗi thời diệp trùng chỉ thấy hoa văn khắc trên thân hộp vô cùng xinh đẹp mới lùa về vốn định làm vật trang trí trong nhà không ngờ tới bị cha vừa nhìn đã nhận ra đây là hộp cứu sinh do công ty ôn đức ni nổi tiếng năm mươi năm trước sản xuất nhưng diệp trùng không biết nó mặc kể đưa cho cha không ngờ một lần cha bị bệnh cũ tái phát bệnh rất nặng trước giờ hành tinh giắc đều không có trị bệnh khi bị bệnh chỉ có thể cố chịu đựng chịu được thì sống chịu không được thì chỉ có con đường chết càng làm diệp trùng không ngờ là cái hộp nhỏ bé này vậy mà làm cho bệnh của cha t h u y ê n giảm cuối cùng qua khỏi đây mới làm cho diệp trùng thật sự biết được giá trị chân chính của cái hộp nhỏ bé này cha nói bên trong là oxy tinh khiết có thể cung cấp cho người trưởng thành dùng trong hai tiếng từ đó cái hộp cứu sinh nhỏ bé này được diệp trùng vô cùng trân trọng giữ lại không ngờ lần này lại có chỗ dùng diệp t r u n g nghèo rất mồng tơi trong lúc cấp bách phải nghĩ cách đối phó hộp cứu sinh chỉ có thể cung cấp oxy tinh khiết trong hai tiếng cha đã dùng qua một lần nếu dùng tiết kiệm ước chừng tối đa có thể kiên trì ba tiếng cũng chính là nói trong vòng ba tiếng mình tìm không được cách đối phó vậy thì thứ chờ đợi mình chính là ngạt thở mà chết diệp t r u n g nhìn qua xung quanh tất cả tình huống trong buồng lái đều lọt vào mắt giữa lúc sống và chết diệp t r u n g ngược lại trở nên bình tĩnh mục có thể đã xảy ra chuyện rồi bây giờ mình không giúp gì được ừ n hệ thống chế tạo không khí trong buồng lái đã bị hư rồi không khí lưu trữ cũng bị thoát hết rồi chẳng lẽ hôm nay thật sự phải t r ô n thây ở đây diệp t r u n g cười khổ không thôi cái lỗ lớn như vậy là do bị va chạm ư diệp t r u n g nhẹ nhẹ đạp lên tường cả người liền từ từ bay tới cái thùng công cụ trong góc cảm giác mất trọng lực thật là chẳng hay ho gì trước giờ vẫn yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc diệp trùng cảm thấy sức lực toàn thân không cách nào khống chế tự do như trên mặt đất điều này làm cho hắn cực kỳ không thoải mái thôi đi giờ còn nghĩ vậy làm gì diệp trùng tự cười mình mở thùng công cụ diệp trùng lấy ra một bó dây thừng vững chắc một đầu buộc vào cái bệ của ghế điều khiển còn lại đều k h o á t trên người trong vũ trụ do không có trọng lực nếu như ngươi không cẩn thận trôi nổi trong không gian không có chỗ mượn lực vậy thì có thể nói luôn là người chết chắc rồi ai nếu thật sự phải chết Chết trong lòng mục, kể ra cũng là một lựa chọn không trong một tồi, ra lòng là lựa kể diệp Trung nít miệng, ra miệng, s ứ chung làm c o tâm trạng mình lạc q a một niềm tí, tin nhiều n s ố s ó theo một tí, tỷ sót t lệ sống sót của bản của â n cũng lớn hơn Trung mình. Trung cổ cho vũ h một tí, diệp Trung tự t Diệp Diệp tiềm thức muốn xua đi sự hoảng sợ trong lòng đối với hoàn cảnh chưa biết có lẽ đây cũng là ý chí cầu sinh mãnh liệt xuất phát từ tận đáy lòng diệp t r u n g diệp t r u n g cẩn thận bay về phía lỗ thủng bên ngoài tối đen thăm thẳm một màu giống cái miệng to lớn của một con cự thú hưng h o n g hưng h o n g Thở khai sơ có thể nuốt chửng tất cả diệp t r u n g mở đèn laser đeo trên cổ tay hít sâu một hơi oxy tinh khiết trong hộp cứu sinh hạ quyết tâm hai tay ấn vào mép lỗ thủng bay ra ngoài thần kinh căng thẳng làm cơ mặt diệp t r u n g đều tê liệt không chút cảm giác diệp t r u n g dám khẳng định trong cả đời mình chưa hề có lần nào khẩn trương thế này bên ngoài sẽ có cái gì thiên thạch sinh vật biến dị hoặc là thứ gì đó kỳ quái đối với con người mà nói những thứ chưa biết thường làm người ta hoảng sợ đèn laser trên cổ tay diệp t r u n g xoẹt một cái chiếu sáng mọi thứ xung quanh diệp t r u n g sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt hắn thật không biết nên nói thế nào mới tốt trong đầu diệp t r u n g có thể phát họa được tình cảnh thế này mục di chuyển với tốc độ cao không biết vì lý do gì đâm thẳng vào một tàu vũ trụ đang đi vương góc cũng không biết vì sao nó cũng không có né tránh kết quả mục mạnh mẽ chui thẳng vào phần bụng của tàu vũ trụ này cú va chạm kịch liệt có thể là nguyên nhân làm cho mục bị tổn thương diệp trùng ngầm suy đoán thân của mục có một nửa cắm trong thân của tàu vũ trụ từ trong buồng lái của mục trôi ra là một lối đi hẹp mà dài trong lối đi trôi nổi khắp nơi những mảnh vỡ xung quanh lối đi có rất nhiều vết n ư ớ c dọa người còn có không ít nơi bị ám đen xem ra nơi này xảy ra cháy nổ dữ dội Hệ thống cả h hư hỏng hoàn i ế u tàu sáng toàn, của c ra trụ vũ xem bị cái lối đi tối đen d ơ tay không thấy năm ngón tối đen khó nói nên lời diệp t r u n g biết được chuyện gì xảy ra trong lòng cũng chấn tĩnh lại hơn nữa như thế này xem ra nói không chừng bản thân vẫn còn một cơ hội sống sót diệp t r u n g tinh thần phân chấn ánh sáng từ đèn laser quét qua mỗi một góc kẹt của lối đi diệp t r u n g cẩn thận bay sâu vào trong lối đi chương 27, chương thứ 27. diệp t r u n g buộc chặt dây thừng trên người đường kính của dây thừng chỉ có 5 m m nhưng có thể chịu được lực kéo mấy chục tấn diệp t r u n g không chỗ mượn lực chỉ có thể không ngừng dùng đầu ngón chân điểm lên tường Tiến lên theo hình chữ Z đầu ngón chân của diệp Trùng tuy rằng điểm lên tường phát tiếng một Diệp điểm giống limu, đi lên hình ngón chân rằng lên nhưng không hề phát ra tiếng động nào, giống như một con limu, hình như là con cây hương, là chữ hề của Z đầu ra sau ă n linh mẫn kinh người. đêm, c ử an toàn c ố lối i đi rộng mở, giúp Diệp、trùng、khỏi rộng Trùng mở, mất cửa ô n g ra tay. Sau c an toàn là cầu thang mạ cầu thang bên sườn tàu đối với tàu vũ trụ diệp t r ù n g mụ tịt bây giờ đang ở nơi nào tác dụng của phương hướng các loại đều không biết diệp trùng càng cẩn thận hơn vị cầu thang mạ cẩn thận đi xuống dưới đột nhiên len ken vài tiếng đập của kim loại chuyển tới thai của diệp trùng diệp trùng trong lòng k h ẽ run lập tức tắt đèn laser trên tay diệp trùng trước giờ không có thói quen đặt mình vào những vị trí bắt mắt như thế thông thường sẽ chết rất nhanh neo h mắt lại ra sức thích đứng với hoàn cảnh tối tam hai thai ép lên tường kim loại cẩn thận nghe ngóng tiếng bước chân không sai chính là tiếng bước chân diệp trùng dám xác định tuyệt đối không nghe lầm xác định được phương hướng đại khái diệp trùng khẽ hạ thấp người từ từ bay xuống dưới do tìm trong bóng tối tĩnh lặng là một việc thử thách rất lớn tới ý chí của con người đen tắt lựa không bản thân lại không quen thuộc hoàn cảnh muốn tìm ra kẻ mai phục lại phải nhờ vào may mắn thôi diệp trùng loanh quanh vô định hắn hiện giờ căn bản không hy vọng có thể gặp được đối phương bởi vì hắn hiện giờ đã hoàn toàn mất đi cảm giác về phương hướng từ lúc vừa ra khỏi cầu thang mạng chẳng bao lâu hắn liền phát hiện hoàn cảnh khó khăn của mình không dám mở đèn laser hắn hoàn toàn chỉ nhờ vào cảm giác nhưng địa hình phức tạp ra ngoài dự kiến của hắn cũng may là trên người vẫn còn buộc dây thừng nếu không hắn thật sự không dám tin rằng mình có thể trở về đột nhiên thanh âm dường như lớn dần dần dần tiến gần tới nơi này diệp t r ú n g không dám k i n h suất áp thai xuống đất muốn thu được thêm tin tức nhưng khi thai hắn vừa tiếp xúc nền nhà tất cả âm thanh đột nhiên biến mất giống như thanh âm vừa mới văng vẳng truyền lại chỉ là ảo giác mà thôi một lớp da gà dày đặc tự nhiên nổi lên diệp t r ú n g không khỏi dùng mình lúc này lấy bất biến ứng vạn biến mới là đúng diệp t r u n g tự an ủi mình như vậy diệp t r u n g đợi hồi lâu tình huống bất thường nào cũng không xảy ra chẳng lẽ thật sự là mình quá khẩn trương dẫn tới h ảo giác nghĩ tới thời gian của hộp cứu sinh không còn nhiều bây giờ đối với hắn mà nói mỗi một giây thời gian đều vô cùng quý giá có thể sớm một bước tìm được thiết bị cứu sinh có lẽ chính vài giây đó cực kỳ có khả năng quyết định mình sống hay chết diệp t r u n g cắn răng tìm thiết bị cứu sinh mới là yêu cầu bức thiết nhất bây giờ của hắn nếu cứ né tránh thế này chỉ e rằng nếu nơi này có người còn là kẻ địch bản thân nhất định sẽ bị ngạt thở mà chết trước khi bị kẻ địch giết quyết định xong diệp trung liền tính toán bắt đầu con đường tìm sự sống của hắn nghĩ tới tên kia tuy rằng có khả năng trở thành bia sống cho kẻ địch nhưng cái mạng nhỏ vẫn gấp hơn diệp trung vừa chuẩn bị mở đèn laser trên cổ tay đột nhiên dị biến xảy ra thân thể diệp trung vốn không có tí trọng lực nào đột nhiên giống như có người ở phía dưới t u n g lấy Vốn đang khẩn trương ở trên cao, ở diệp chúng không, không. không khỏi t do khẽ ngạc nhiên cũng chính khoảnh khắc phân tâm này thân thể to lớn của diệp t r ú n g binh một tiếng nện xuống nền nhà tuy diệp t r ú n g mạnh mẽ cũng té tới mảy choáng mắt hoa gần như đồng thời trước mắt lập tức sáng chó lên diệp t r ú n g có mắt như mủ dưới sự hoảng hốt diệp t r u n g lan tròn tránh dưới một cái quầy vừa rồi còn trôi nổi sau lưng diệp t r u n g đáng thương có thể nói là xui xẻo liên tiếp hắn sao cũng không ngờ cái động tác bảo vệ mình theo tiềm thức này lại trở thành b i n h cái quầy to lớn nặng tới hơn ba trăm bảng một bảng chín trăm bảy hai kg không có gì cản trở đập thật mạnh lên thân thể diệp t r u n g mắt diệp t r u n g do trong hoàn cảnh tối đen như mực đột nhiên gặp phải ánh sáng khá mạnh mà làm cho mắt bị mù tạm thời hơn nữa không đợi hắn trở lại bình thường cú đánh có thể so với tấn công của quang giáp này nhất thời làm cho đầu hóc diệp trùng choáng váng luôn cái q u ẩ y lớn bằng kim loại từ độ cao ba mét đập xuống cổ họng diệp trùng chật ngọn rồi không nhịn được một ngụm máu phun ra sau đó liền hôn mê chỉ thấy tất cả đèn đều sáng lên những tạp vật vỡ nát vốn đang trôi nổi trên không không hẹn mà cùng n ào hào rơi xuống trọng lực đột nhiên xuất hiện cả căn phòng nhất thời trở nên thoáng đẳng hơn nhiều lối vào của cầu thang m ạ n đột nhiên toàn bộ đóng lại chân nhà từ từ thổi oxy ra diệp t r u n g đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra hắn với hình dáng chữ đại bị đè dưới cái quái lớn chỉ lộ ra hai tay hai chân cửa phòng đột nhiên mở ra một vị thiếu niên tướng mạo thanh tú và một người toàn thân được bao phủ bởi áo giáp tiến vào thiếu niên giống như phát hiện tân đại lục số hai ở đây vẫn còn một người kia người mặc áo giáp trả lời thiếu ra chúng ta đi xem sao nhưng khả năng còn sống rất thấp thiếu niên nhìn thấy thảm trạng của diệp t r u n g không khỏi lộ ra vẻ mặt không nỡ nhìn đây thật là quá thảm Bị đè thành tương thì hẳn rồi. số hai lật diệp trùng lại kiểm tra một chút kinh ngạc nói người này vẫn còn sống thiếu niên không thể tin nói không thể nào tên này vẫn là người sao số hai cũng rất khó tin xem thế nào cũng không giống người khỏe mạnh a thể hình của diệp t r ù n g rõ ràng khá là thanh mảnh hoàn toàn không tương xứng với lực lượng chứa trong thân thể cực kỳ dễ bị lừa ngay cả mục cũng vô cùng kinh ngạc khi lực lượng của hắn không ngừng gia tăng nhưng thể trọng lại không có chút thay đổi số hai đột nhiên nhữ mày người này rất lạ tôi tại sao dường như chưa từng thấy qua hắn thiếu niên cũng phụ hòa nói đúng a ta hình như cũng chưa gặp qua hắn chất liệu hình thức của quần áo cũng rất kỳ lạ rất ít gặp Trên thuyền chúng ta nhất chúng định không quần này. có loại quần áo、này. số hai ệ p Trùng, sau đó kết luận. Thiếu luận. niên kinh n g sau đó ạ cũng nói, chẳng lẽ hắn không phải là người trên thuyền chúng hắn phải được? c lẽ là làm vô ta. Vậy hắn làm sao vô đây sao Số hai cũng nghĩ không ra ánh mắt vô tình nhìn qua tay của diệp trùng đến khi nhìn thấy thủy thủ của diệp trùng mắt của số hai mau chóng co rút lại hắn kinh nghiệm phong phú vừa nhìn đã biết cái thủy thủ này hoàn toàn là dùng để thực chiến h ắ n ý dày đặc trên mặt giống như khoe khoang nó tuyệt đối không chỉ tước đoạt qua một sinh mạng hai tay số hai nhanh chóng hướng tới thanh thủy thủ này tóm lấy một người lạ có lai lịch không rõ ràng nằm trước mặt thiếu gia trên tay còn nắm một vũ khí giết người hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này mặc dù người này có thể đã bị thương nặng cẩn thận là phẩm chất hắn phải có bảo vệ an toàn của thiếu gia là nhiệm vụ của hắn v ừ i vặn là diệp trùng đúng lúc này cũng từ từ tỉnh lại cũng không ngờ là nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt lại là nhìn thấy một cánh tay sắt đang nhanh chóng bay tới tóm mình lông thơ đột ngột dựng đứng hai mắt diệp trùng bánh liệt mở to chương hai mươi tám chương thứ hai mươi tám diệp trùng tuyệt không nghĩ tới tỉnh lại là cảnh tượng này không hề suy nghĩ gì diệp trùng lập tức cho rằng đối phương là kẻ địch đã là kẻ địch vậy thì trong tự điển của diệp trùng trước giờ chưa từng có thủ thượng lưu t ì n h nương tay sư tử bắt t h ỏ cũng dùng sức để v ô đây là bản lĩnh diệp trùng học được từ đám biến dị sinh vật đó trên hành tinh giác sớm đã ngấm sâu vào xương cốt hắn rồi chẳng có chút lưỡng lự nào trong a y t á i diệp đối phương, trùng tóm tay ra nhanh như đang vươn chốc của cổ lấy k é về phía l ò mắt ì n r ù y thủ trên tay phải thuận thế hướng về phía yết hầu của đối phương. đối về của số i n hai tràn ngập sợ hãi không tự giác dùng tay sờ s ờ yết hầu trên thân giáp chưa từng bị tổn thương để lại một vết thương rất sâu nếu như không có áo giáp nhát dao này chỉ e rằng đầu của mình sẽ giống như một quả dưa chuột vừa cắt cuống lục cục lục cục lăn long lóc trên mặt đất diệp trung không vừa ý nhìn trùy thủ trên tay mấy thứ đào được từ g i á c chất lượng không có cách nào bảo đảm vậy mà lại cong lưới đau rồi diệp trung thuận tay vứt bỏ nó trước khi đánh tuyệt không chào hỏi cũng là một trong những thói quen tốt của diệp trung cẳng chân diệp t r u n g khẽ gập đột nhiên phát lực cả người giống như một viên đạn pháo xông tới số hai áo giáp trên thân số hai thật ra là một quang giáp thu nhỏ chỗ u đấu điều nguyên liệu tuyệt quá đấu sung khuyết y gây này, ê n dùng cận chiến. Nó không hề có hệ thống động lực, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân người điều khiển để mà hoạt động. Thân giáp do nguyên liệu đặc biệt nhẹ nhưng rất cứng chế thành, tuyệt không gây ảnh hưởng quá lớn đến Đồng nó còn có thiết bị đàn hồi gắn ở chân. dựa do giáp cho cách có lực, sức của đặc chế tốc của cách cho có c hề hệ hoạt thời, thiết hồi h vào để độ để điểm rất sư, sư sĩ sư. biệt mà bổ bị ở nổi bật nhất của nó là hệ thống hỗ trợ cận chiến khác với phần lớn con giáp cái quan g giáp thu nhỏ này có thiết bị nắm bắt trạng thái cực kỳ xuất sắc và quang nao loại nhỏ gần như là tiên tiến nhất nó sẽ nắm bắt mỗi một động tác của kẻ địch rồi tiến hành phân tích sau đó đem tin tức cung cấp cho cách đấu sư để họ tham khảo cách đấu sư đã trải qua huấn luyện điều khiển quang giáp này có thể phát huy thực lực gấp mấy lần thực lực của bản thân loại quang giáp này chỉ nghe nói có mấy đại tập đoàn đang nghiên cứu chế tạo nhưng không có báo cáo chế tạo thành công nào không ngờ lại gặp được ở nơi này hai mắt diệp trùng không khỏi phát sáng nhưng hắn không hề vì vậy mà có dấu hiệu chậm lại d ấ u sao Tuy quang rằng hắn giáp đối với có số hai kinh khủng phát hiện tin tức trên màn hình tin tức trước mắt mình giống như thác nước đổ từ trên cao xuống không ngừng ầm ầm đổ xuống dưới tốc độ nhanh bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không rõ số hai cũng là người quả đoán nhanh chóng quyết định quẳng những tin tức này đi không thèm quan tâm bỏ qua một bên tập trung chờ đợi nhưng thực lực t r ê n h lệch làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng động tác của diệp trùng hắn vốn không nắm bắt được có lúc khó khăn lắm mới nắm bắt được bản thân lại không thể có phản ứng gì chỉ có thể dựa vào ý thức mà chống đỡ kỹ xảo cận chiến của đối phương trong mắt hắn có thể nói là xấu xí đến cùng cực nhưng lại được hai chữ nhanh mạnh mỗi một cú đánh của diệp trùng đều như gió số hai chỉ có thể tóm được bóng sau đó nhờ trực giác và kinh nghiệm mà miễn cưỡng chống đỡ nhưng mỗi một quyển của diệp trùng nặng tượng ngàn quân một quân ba mươi cân hai tay diệp trùng không có khớp xương thô to làm cho người khác có cảm giác thoát lâu dài đôi tay này có vẻ như có chút cảm giác mềm yếu nhưng dưới sự công kích điên cuồng của diệp trùng số hai cực khổ chống đỡ có khổ cũng chỉ mình biết chính nắm đấm do hai tay nắm lại mà thành này trong mắt số hai đã sơ mả hóa thành hai cái c h ù y sắt to lớn dâm dâm dâm. âm thanh vang rền do quyền giáp va chạm giống như mưa đánh vào cây chuối diệp trung đánh đến hăng say người trước mắt này tuy rằng sức yếu như bách vệ thử c h ậ m như run đất nhưng kỹ thuật lại tốt không nói nổi một người cần sức mạnh không có sức mạnh cần tốc độ không có tốc độ như vậy vậy mà có thể ngăn cản mình lâu như vậy đối thủ tốt khó tìm à diệp trung vẫn là lần đầu tờ cờ thật sự trên hành tinh giắc toàn bộ đều là sinh vật biến l í n dị nếu không là bách vệ thử giờ chẳng còn làm hắn hứng thú thì là tồn tại khủng bố như thiết mang tích diệp trùng lại không dám trêu vào còn mục diệp trùng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ ý nghĩ này sau khi chính mắt nhìn thấy mục không tí chút sức lực nào giải quyết thiết mãng tích càng trở nên kiên định huống chi mục vẫn không phải là con người nha kỹ thuật của người trước mắt thật sự có chút thần kỳ nhưng lớp vỏ bên ngoài của tên này cũng cứng thật nếu là kim loại bình thường e rằng đã sớm vỡ nắt rồi diệp t r ú n g biết sau khi trải qua huấn luyện thân thể của mục diệp trùng phát hiện sức mạnh của mình lớn hơn rất nhiều có một lần khi huấn luyện bi thép cực kỳ không vừa ý diệp trùng trong lúc giận dữ phừng phừng liền vỗ lên tấm thép dùng để lót bi thép một cái kết quả miếng thép đó vậy mà vỡ thành bảy tám miếng đây là việc rất lâu trước đây rồi huấn luyện thân thể mà mục yêu cầu không hề ngừng lại sức mạnh của hắn bây giờ lớn cỡ nào chính hắn cũng không rõ ràng vỏ của tên này vậy mà chỉ móc vài nơi xem ra sức lực của mình vẫn không đủ lớn diệp trùng thầm nghĩ số hai cảm giác được thân giác vốn bó sát thân thể bị đáng tới l õ m vào trong hoảng sợ trong lòng số hai lại tăng thêm vài phần tên này còn là người sao số hai đột nhiên nhảy ra sau la lớn d ừ n g tay diệp t r u n g dường như không nghe tóm lấy tay của số hai lôi vào trong lòng số hai dưới sức mạnh của diệp t r u n g nhất thời thân hình không vững thân hình t r u i xuống đầu gối của diệp t r u n g mạnh mẽ đập thẳng vào bụng của số hai binh một tiếng số hai giống như một đống bùn mềm nhũng trên đất lúc này diệp t r u n g mới vừa ý gật gật đầu hắn không phải không nghe đối phương nói chẳng qua cái này có quan hệ gì với mình sao vẫn là đem tình hình không chê trong phạm vi của mình diệp t r u n g mới cảm thấy an toàn đặc biệt là trong hoàn cảnh xa lạ này diệp t r u n g xoay người đi về phía thiếu niên bên cạnh đã sớm xem đến mụ cả người trong đôi mắt đen của thiếu niên là sự hoảng hốt và sợ hãi vô cùng nhìn diệp t r u n g đi về phía hắn thân hình không khỏi run rẩy diệp t r u n g gỡ sợi dây thường đang buộc ở lưng ra diệp t r u n g mới phát hiện mình cũng không phải đang trôi nổi giữa không t r ú n g lập tức diệp trung cẩn thận lấy cái vòi của hộp cứu sinh ra khỏi miệng thử một chút quả nhiên có thể thở được diệp trung không khỏi vui mừng sau lưng truyền tới một giọng nói xin đừng làm hại y chúng tôi đầu hàng số hai ôm bụng đang cố gắng đứng lên diệp trung xoay người đối thủ trong cái vỏ này thật là quá ngoan cường đi đầu hàng diệp trung nướng ư ờ i hắn vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống này những sinh vật biến dị trên hành tinh r á c đó không có nói đầu hàng chúng trước giờ hung hăng không sợ chết trước lúc chết còn muốn cắn ngược lại đối thủ một cái đầu hàng tại sao phải đầu hàng đầu hàng không phải là có ý để mặc đối phương sâu xé sao đó không phải cũng là một con đường chết sao diệp trung trước giờ chưa từng thấy qua có biến dị sinh vật nào khi gặp con mồi bởi vì con mồi bỏ cuộc đầu hàng m à cho con mồi một con đường sống dù sao cũng là chết vậy đầu hàng làm gì diệp trung có chút nghĩ không thông số hai tiếp tục khó khăn nói đúng vậy chúng tôi đầu hàng nhưng xin đừng làm hại y diệp trung không khỏi nhìn thiếu niên đang sợ hãi trước mắt này chương 29, i m ư ơ c h n ư ơ n g thứ 29. thiếu niên tướng mạo khá là mảnh khảnh màu da có chút trắng bợn hiện giờ có thể dùng nhợt nhạt để hình dung mím chặt đôi môi mỏng dính xem ra có vài phần phong phạm thế ra quật cường nhìn hắn cố gắng bảo trì bình tĩnh chỉ là trong ánh mắt buộc lộ ra sự hoảng sợ và bất an bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng hắn nhìn đối thủ vẫn đang cố gắng đứng dậy diệp trung suy nghĩ có cần phải cho hắn thêm vài cú làm hắn triệt để mất đi khả năng chiến đấu mới có thể yên tâm nghĩ một hồi diệp trung từ từ nói ta chấp nhận sự đầu hàng của ngươi nhưng ngươi phải ra khỏi quan giáp g trước không có sự bảo vệ của quan giáp g diệp trung tin rằng nhiều nhất chỉ cần ba cú mình tuyệt đối có thể đánh chết hắn với lại diệp trung m u ố n không định giết bọn họ chỉ là vì bảo vệ mình không bị tổn hại huống chi muốn sống s ó t tất phải cần hai người này bản thân đối với mọi thứ trên tàu vũ trụ này đều rất xa lạ nếu như đối phương không ngoan ngoãn nghe theo diệp trùng tuyệt đối sẽ đánh hắn nằm bỏ ra hắn sẽ không để lại bất cứ nguy cơ tiềm tàng nào có thể làm mình gặp phiền thoái không ngờ đối phương không chút do dự nào trả lời được hắn không dám có chút do dự nào người trước mắt này ra tay đ ư gác chiêu nào cũng trí mạng hơn nữa khoảng cách thực lực hai bên qua xa phía mình chẳng có vốn liếng gì để mặc cả với đối phương cũng không thể không đầu hàng hắn số hai cũng là một người quả đoán đã là đầu hàng vậy thì thành thật chút để tránh đối phương c h ú t giận sang thiếu gia đó là cảnh mà hắn không muốn nhìn thấy nhất thiếu niên cũng vô cùng tò mò nhìn số hai số hai trở thành bảo tiêu của hắn đã nhiều năm nhưng bất cứ lúc nào cũng là hình dạng trước mặt xuất hiện hắn cũng sớm q u a n lên rồi hắn trước giờ vẫn nhìn thấy qua tướng mạo thật sự đằng sau quan giáp g của số hai động tác của số hai rất nhanh nhẹn quan giáp g rất nhanh bị hắn thu vào thứ nguyên không gian ánh mắt thiếu niên và số hai vừa tiếp xúc lập tức như hoa đá hắn làm sao cũng không ngờ số hai vẫn luôn tận tụy bảo vệ hắn nhiều năm lại là một cô gái hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp mái tóc màu hoàng kim như thác rũ xuống bờ vai khuôn mặt xinh đẹp dù là khi giận dữ hay khi vui vẻ đôi mắt mê người như lăng ngọc s à phải p giống bầu trời sao thâm thúy thân hình rong ròng cao quần áo bó sắt thân càng làm nổi bật lên những đường cong đăng kiêu ngạo của nàng hai chân thon dài khỏe đẹp làm người ta không thể tự chủ điên cuồng nuốt nước miếng tuy là hắn lớn lên ở thế gia gặp qua vô số mỹ nữ xinh đẹp nhưng vẫn bị số hai hấp dẫn hai mắt nhìn chòng chọc vào nàng diệp trung lại nghĩ ừ không t ộ i quan giáp g xem ra là dùng sóng n à o điều khiển bó tay thú vương thú vương vô địch diệp trung lãnh đ ạ m nói ném công tắc không gian quan giáp g của ngươi qua đây số hai từ lúc nay đã quan sát vẻ mặt của diệp trung nàng tuy rằng chưa từng lộ diện ra ngoài nhưng đối với dung mạo của mình tuyệt đối có lòng tin trong gia tộc những người từ nhỏ đã được nuôi dưỡng huấn luyện giống nàng dùng để làm bảo vệ bên mình những thành viên quan trọng trong gia tộc ai không phải là mỹ nữ chọn một trong vài người mà nàng là người đẹp trong đám đó càng là xinh đẹp kinh người giáo quan của bọn họ đã từng cho bọn họ biết dung mạo và thân thể là vũ khí cuối cùng của bọn họ nếu như sử dụng được tuyệt đối có khả năng làm tình thế nghịch chuyển song tại khoảnh khắc vừa rồi lòng tin của nàng đối với dung mạo của mình trong chốc lát liền tan biến sạch trơn tên khốn đáng sợ này vậy mà đối với mình nhìn mà không thấy giống như mình không hề tồn tại chẳng lẽ mình thật sự như vậy một chút hấp dẫn cũng không có cũng may ánh mắt tán thưởng của thiếu gia làm nàng dễ chịu một chút nàng hầu hạ thiếu gia đã năm năm đối với vị thiếu gia trước mắt nàng hiểu rất rõ hắn tuyệt đối không có bất cứ suy nghĩ bất lợi nào với mình trong mắt hắn có thể tìm thấy sự tán thưởng thuần túy nàng lưỡng lự một chút nhưng vẫn rút ra một vòng tay được tạo ra cực kỳ tinh xảo từ cổ tay xuống ném qua cho diệp trùng diệp chung chụp lấy trên bề mặt tìm tòi một hồi lấy tin năng lượng loại nhỏ của nó xuống sau đó mới đem cả hai cho vào trong túi số hai thấy động tác lao luyện của diệp trùng toàn bộ hy vọng trong lòng nàng đều mất đi mặc dù thực lực cách biệt lớn như vậy gã đàn ông trước mắt này vậy mà vẫn giữ được tính cẩn thận như vậy tên này thật là quá đáng sợ diệp trùng ra hiệu nàng đi tới số hai hồi hộp bất an đi tới trước diệp trùng diệp trùng không hề do dự gỡ dây thừng trên người xuống trói chặt nàng lại sau đó cảnh cáo nói ngươi tốt nhất không được có ý nghĩ không đứng đắn nào nếu không hi hi động tác của diệp trùng thô bạo giống như trói một con sinh vật biến lính dị không có chút thương hoa tiết ngọc làm cho số hai đau đến nước mắt muốn trào ra nhưng khi diệp trùng cảnh cáo ánh mắt lộ ra sát cơ làm cho nàng không khỏi run bần bật trong lòng diệp trùng đi về phía thiếu niên số hai bất giác la lớn ngươi muốn làm cái gì ngươi vừa rồi đã hứa với ta không làm hại hắn xin ngươi giữ lời hứa của mình giọng nói của nàng hoàn toàn khác vừa rồi khi mặc con giáp trong trẻo dễ nghe giống như tiếng sáo trên trời diệp t r u n g đầu cũng không quay lại làm hại hắn ta vẫn chưa có ý định này nhưng ta muốn trói hắn lại như vậy càng làm ta yên tâm hơn diệp t r u n g đi tới trước mặt thiếu niên thiếu niên cao ngạo ngước cảm ánh mắt quật cường khiêu khích diệp t r u n g sắc mặt nhợt nhạt đã hồi phục không ít huyết s á c vẻ mặt cũng bình tĩnh lại nhiều số hai không khỏi thầm than hỏng bét nàng nên sớm nghĩ tới tính tình gàn bướng của thiếu gia chỉ hy vọng thiếu gia không chọc tức đối phương tránh phải chịu khổ diệp t r u n g chẳng để ý chuyện này nếu như là hắn bị người khác trói lại tâm tình của hắn cũng tuyệt không tốt như vị thiếu gia này mặc kệ tên trước mặt xem ra yếu không chịu nổi gió nhưng vốn thận trọng diệp t r u n g vẫn một mực cẩn thận trói tên thiếu niên như đòn bánh tét trên hành tinh r á c mỗi loại sinh vật biến dị đều có bản lĩnh đặc thù của mình từ bề ngoài mà phán đoán thực lực của kẻ địch không nghi ngờ gì là cách làm ngu xuẩn nhất động tác của diệp t r u n g tuyệt đối không thể nói là nhẹ nhàng thiếu niên da mỏng thịt mềm đã bao giờ chịu khổ vậy đây đau tới mức hắn kêu l a o o á i làm cho số hai bên cạnh nhìn mà đau lòng không thôi phù cuối cùng có thể thở phào rồi diệp trùng không chút hình tượng đặt mông ngồi trên đất số hai cẩn thận đánh giá tên rõ ràng không phải là con người trước mặt thân thể không cao da rẻ màu lúa mạch khỏe mạnh dáng vẻ khá bình thường chẳng qua ánh mắt cực kỳ có thần tiểu tóc của mái tóc màu đen đơn giản có thể hình dung là thảm không chịu nổi m á y cắt tóc tự động mà cắt tóc của hắn tuyệt đối sẽ bị hư hỏng nghiêm trọng dáng người cân xứng không có cơ bắp cuồn hoàn toàn không tương xứng với sức mạnh khủng bố trong cơ thể hắn thật là có tính lừa gạt còn tuổi tác của hắn nàng không dám khẳng định xem ra hình như tuổi không lớn lắm nhưng tác phong lão luyện tùy lúc lại lộ ra sự thản nhiên đối với sống chết làm hắn có v à i phần tường trải chế tác và chất liệu của quần áo cực kỳ cũ kỹ có chút giống như đi ra từ khu cứu tế của chính phủ nhưng từ động tác hắn vừa lấy tin năng lượng ra khỏi quan giáp g của mình mà xét hắn đối với quan giáp g rõ ràng là rất quen thuộc người của khu cứu tế có quan giáp ư diệp trung mở miệng nói đi hai người các ngươi là ai mà hai người bị bắt ngạc nhiên nhìn nhau số hai thăm dò nói ngươi không biết chúng ta là ai chương ba mươi chương thứ ba mươi diệp trung lắc đầu như đúng rồi không biết lần đầu gặp mặt làm sao biết các người là ai số hai không thể tin được nói vậy ngươi tại sao tấn công chúng ta diệp trung lãnh đ ạ m nói hình như là ngươi tấn công ta trước mà sắc mặt số hai thoáng hiện nét đỏ lắp bắp nói ta ta chỉ muốn lấy chủy thủ của ngươi diệp t r u ngừ n g một câu chẳng có ý kiến gì hắn cho rằng bây giờ thảo luận vấn đề này thực sự không phải là hành động thông minh được rồi ta có thể nói cho các người biết ta đối với các người không hề có hứng thú nhưng hy vọng các ngươi phối hợp nếu không ta sẽ không bận tâm gì mà lấy sinh mạng của các ngươi coi như là trừng phạt các ngươi lời cảnh cáo và ham dọa lộ liêu thoát ra từ miệng diệp trùng sắc mặt bình tĩnh và lãnh đạm không biết nói thế nào bình thường giống như ăn cơm uống nước khí lạnh không thể dằn được từ sau lưng hai người dâng lên giống như kê sắt một thanh kiếm cực kỳ bén nhọn lên cổ mà khí tức băng lánh dày đặc trên thân kiếm từ lỗ chân lông toàn thân thấm vào từng tế bào trong người mà giọng điệu lạnh nhạt của diệp trùng làm cho sát khí trong câu nói này giống như đổ nước vào thùng đã đầy nước không thể tránh bị tràn ra ngoài chảy ra khắp nơi ngươi muốn chúng ta phối hợp thế nào giọng nói khẽ run của số hai pha lẫn sự hoảng sợ thiếu niên càng chịu không nổi trên trán đã nhễ ngại mồ hôi lạnh nhìn thấy lời cảnh cáo của mình dường như có tác dụng trong lòng diệp trùng vô cùng cao hứng nhưng sắc mặt không có chút thay đổi vẫn thản nhiên như thường diệp trùng không để ý đến lời nói có giọng điệu chất vấn của số hai hỏi tàu vũ trụ này có còn ai sống xuất không ánh mắt diệp trùng nhìn chằm chằm vào mắt số hai số hai không chút do dự lắc đầu không có trừ hai người chúng ta những người khác đều chết rồi cái miệng nhỏ nóng bỏng đầy hấp dẫn vừa đóng vừa mở không nghi ngờ gì trong lúc vô ý lộ ra dáng vẻ mê người nhưng diệp trùng hoàn toàn không bị ảnh hưởng tiếp tục hỏi vị trí mắc kẹt của tàu vũ trụ này hiện nay đại khái là ở chỗ nào số hai lại lắc đầu không biết cái này phải tới phòng điều khiển chính mới biết diệp trùng đứng dậy vậy chúng ta đi phòng điều khiển chính số hai khẩn cầu nói v ậ y có thể mở dây thừng trên người chúng ta không như vậy chúng ta mới có thể đi được cặp mắt to ngân ngấn nước như biết nói vô cùng u oán nhìn diệp trùng gương mặt b ỏ bừng thật sự làm người ta thương tiếc vô cùng mê người nhưng diệp t r ú n g vốn không hiểu phong tình hắn đang lấy làm kỳ quái người phụ nữ này tại sao đột nhiên đỏ mặt ngược lại lúc này thiếu niên đang bị kinh ngạc đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn số hai vẻ mặt mê đắm mơ hồ quên luôn bản thân đang ở chỗ nào diệp t r ú n g không định chấp nhận đề nghị này ừ m không cần phiền phức như vậy nói xong một tay liền nhấc một người hai người trong tay hắn nhẹ nhàng như không chỉ là làm thiếu niên không biết đang mơ ngộng gì tỉnh lại may là thiếu niên sau khi tỉnh ngộng hiểu rõ khốn cảnh của mình cố g ắ người nuốt mấy lời mắng chửi đã lên tới miệng xuống. Số hai cảm nhận sâu sắc thất bại. Mỹ nhân kế mình sâu Số tới thất mấy cảm mỹ lời chửi bại, sắc c h đã kế a qua ngay từng thất trong tiên. dùng lần n g đầu vậy mà lại thất bại ư kêu ý chí thật kiên định diệp trùng trong lòng nàng càng trở nên sâu không thể đo lường sự hoảng sợ trong lòng đối với hắn càng mạnh thêm cảm giác bị người khác sách lên cực kỳ khó chịu số hai vẫn còn tốt dù sao từ nhỏ đã trải qua huấn luyện gian khổ đối với nàng mà nói những lúc khó chịu hơn như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu lần đây chỉ là việc nhỏ thôi nhưng như vậy lại làm khổ thiếu niên hắn từ nhỏ đã được nung chịu da mỏng thịt mềm thêm nữa diệp trùng lại trói rất chặt toàn thân bị trói đau đớn vô cùng không thoải mái diệp trùng bây giờ xách hắn lên toàn bộ trọng lượng toàn thân hắn đều ép lên sợi dây thừng càng đau đớn hơn chịu không nổi mà rên lên gì diệp trùng cũng chẳng quan tâm hỏi phòng điều khiển chính đi thế nào số hai liếc nhìn thiếu niên ra dấu hắn cố gắng kiềm chế rồi nói từ phòng này đi qua cái cửa màu l ụ sau đó quẹo phải xuyên qua một cái hành lang dài hai mươi mét qua cái cửa màu vàng đi vào chính là phòng điều khiển chính số hai xác định bản thân không thể làm được gì liền thành thật nói ra vị trí của phòng điều khiển chính diệp t r u n g với bước một bước đột nhiên nhớ tới mục lỡ như bây giờ mục hồi phục bình thường nhìn không thấy mình nhất định rất lo lắng hay là đi tìm mục trước ý nghĩ này nảy sinh trong lòng diệp t r u n g liền không thể kiềm chế tăng trưởng chiếm hết suy nghĩ của diệp t r u n g đi tìm mục trước rồi tính diệp t r u n g quyết định xong l i ế t hai người trên tay thả bọn họ ra mình tuyệt đối không thể yên tâm hay là mang bọn họ theo bên mình cho an toàn hơn nữa hai người cũng không nặng lắm diệp trùng xách theo hai người đi về phía cầu thang mạ số hai vội vàng nói p h o n g điều khiển chính không phải ở đó ngươi đi sai hướng rồi diệp trùng chẳng để tâm nhún nhún vai ta biết cái nhún vai này của diệp trùng đối với hắn mà nói rất nhẹ nhàng nhưng khổ cho số hai và thiếu niên thân thể hai người theo động tác nhún vai của diệp trùng mà vận động lên xuống huyết khí hai người nhộn nhạo hai mắt hoa cả lên do trên đường có dây thừng chỉ đường diệp trùng đi cực nhanh chẳng mấy chốc ba người đã đi tới cửa an toàn của lối đi cửa an toàn đã bị đóng diệp trùng rõ ràng nhớ vừa nãy cửa vẫn còn mở không khỏi hỏi số hai cửa này tại sao đóng vậy diệp trùng đi cực nhanh làm hai người lắc lư đến đầu c h ó n g mắt hoa không dễ dàng gì hồi phục khí huyết đang nhộn nhạo số hai giải thích nói lối đi nơi này đã bị hư hỏng để đề phòng trong khoang bị mất áp lực cho nên cánh cửa này bị đóng vậy làm sao để mở ra diệp t r u n g hỏi số hai thất thanh nói chẳng lẽ ngươi muôn chúng ta đều chết ở đây bên ngoài là chân không đó diệp t r u n g hỏi một câu rất ngu ngốc chân không chân không thì thế nào số hai gần như có cảm giác muốn x ỉ u trời ạ là thời đại nào rồi vậy mà còn hỏi một vấn đề t h ư ờ n g thức mà một đứa trẻ ba tuổi cũng biết thế này lại nghĩ tới đường đường là số hai trong gia tộc vậy mà lại bại trên tay người như vậy số hai ngay cả ý nghĩ muốn cắt cổ cũng có luôn thiếu niên bị một tay diệp trùng sách nghe vậy cũng sững sờ lập tức khe khe cười lén liên hồi diệp trùng lấy làm lạ với phản ứng này của bọn họ thế nào có gì không đúng sao bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới diệp trùng lớn lên trong hoàn cảnh nào diệp trùng sau khi mục tới mới bắt đầu giao lưu với thế giới bên ngoài mà cho dù là ở trong mạng mô phỏng hắn nếu không ở căn cứ huấn luyện ý thức sư sĩ thì là cũng ở cùng với đám lao già cực quang trong khu gủ tỉ s ở ta cho nên rất nhiều thứ trong mắt người khác mà nói vô cùng đơn giản vốn là kiến thức thưởng thức hắn lại không biết tí gì mạng sống vẫn nằm trong tay người khác số hai cũng không dám quá đáng giải thích nói trong chân không không có không khí không có bất cứ bảo hộ gì mà đi vào không thể thở được mặt khác máu trong người cũng không có áp lực sau khi k h i áp bên ngoài mất đi huyết áp trong người n g ư ờ i sẽ phá vỡ huyết quản n g ư ờ i trong vòng vài giây sẽ bị s u ấ t huyết mà chết cho nên đi vào chân không nhất định phải mặc áo kháng á p diệp t r u n g không cho là đúng nói không có oxy không được thì ta biết nhưng áo kháng áp thì không cần ta vừa rồi từ đây đi vào vốn không mặc áo kháng áp không phải vẫn tốt sao không mặc áo kháng áp sao có thể được lối đi này ít nhất cũng hơn năm mươi mét hệ thống lực hấp dẫn và oxy là do mình và thiếu da khôi phục lại mà tên này trước đó đã vào căn phòng vừa rồi chẳng lẽ chẳng lẽ thế giới này vẫn có người có thể không dùng áo kháng áp ở trong chân không không bị vỡ huyết mà chết sao tên này còn là con người sao sự mạnh mẽ của thân thể e rằng ngay cả sinh vật biến dị cũng không bằng số hai và thiếu niên liếc nhìn nhau từ mắt của nhau thấy được sắc mặt không còn chút máu của mình còn có sự hoảng sợ dù thế nào cũng không thể che giấu trong đáy mắt nhau hắn không phải xuất thân từ bộ lạc dã thú nào đó chứ nghe nói có một số bộ lạc dã thú tới tận bây giờ vẫn giữ thói quen ăn thịt người huyết s ắ c trên mặt số hai và thiếu niên trong khoảnh khắc biến mất sạch chúa ơi xin người nghe thấy lời cầu nguyện của chúng con chương ba mươi mốt t r ư ờ n g thứ ba mươi mốt ba người đi tới nơi mục tông bảo đương nhiên ba người đều mặc áo kháng áp ngay cả người nào đó bị ngộ nhận là đến từ bộ lạc g i ã thú cũng không ngoại lệ thật ra số hai và thiếu niên trái lại vô cùng muốn chính mắt nhìn thấy cảnh diệp trùng không mặc áo kháng áp mà đi không gian một là vì tò mò hai là nếu như hắn bị vỡ tung mạch máu mà chết đối với nàng và thiếu gia mà nói không nghi ngờ gì là một việc làm người ta vui vẻ nhất đáng tiếc diệp trùng không hề để ý tới lời s u ố i dục của số hai mà lại thành thật mặc áo kháng áp diệp trùng không muốn biểu hiện quá đặc biệt tỏ ra càng giống người thường thì càng có thể lẩn trốn càng không làm người khác chú ý thì càng sống lâu đạo lý này hắn cũng biết ta số hai không khỏi thở dài chán nản gã đàn ông trước mặt không hề có sự kích động và sốc nổi chỉ có ở người trẻ tuổi thay vào đó là sự lao luyện và t r ầ m ổn đây mới là chỗ làm cho số hai đau đầu và đề p h ó n g nhất do mặc áo kháng áp dây thừng trên người hai người đã được thời ra đương nhiên trước khi khởi diệp trùng tự nhiên là không thiếu những lời cảnh cáo trong lối đi tuy rằng là chân không nhưng do hệ thống lực hấp dẫn đã hồi phục đi không hề giống lúc đầu trôi nổi không chỗ mượn lực như thế mà không hề có khác biệt gì lớn với đi bộ bình thường hơn nữa đèn trong lối đi cũng được mở toàn bộ từng ly từng tí trong lối đi đều hiện ra sáng trắng như tuyết khi số hai và thiếu niên nhìn thấy m ụ sắc mặt hai người lại hoàn toàn không giống nhau dưới ánh đèn chiếu sáng diệp trùng mới thấy rõ tình huống trước mắt rõ ràng là mục tông thẳng vào giữa lối đi tốc độ lớn mang theo năng lượng đáng sợ vỏ ngoài dày c u ộ n của tàu vũ trụ không hề ngăn cản được mục chui vào bị tông mạnh thành một lỗ to mà sau khi tông thủng vỏ ngoài của tàu vũ trụ mục cũng hết đà một nửa chui vào trong tàu vũ trụ một nửa kẹt ở bên ngoài mục bây giờ như một cây hành cắm nghiêng cắm lên miếng đất là tàu vũ trụ số hai tức giận đến hai mắt gần như phun ra lửa thì ra tên trước mắt này mới là kẻ gây họa nghĩ tới hậu quả của tai nạn mà hắn mang đến trên tàu c h ừ mình và thiếu gia toàn bộ đều gặp nạn hơn nữa vài chỗ trên thân tàu còn bị hư hỏng nghiêm trọng đã không thể di chuyển bình thường chỉ có thể chờ đợi sự cứu giúp của tàu đi ngang qua nhưng trong vũ trụ rộng mê n h m ô n g này muốn gặp được một tàu vũ trụ là một việc không dễ tí nào hy vọng mù mịt nếu như gặp phải hải tặc vũ trụ vậy thì mọi người e là không thoát khỏi số phận làm nô lệ rồi mà với dung mạo của mình kết cục càng thắng hơn đối với cái chết của người trong đội nàng tuy rằng có chút khó chịu nhưng không hề làm nàng oán hận diệt p r ù n g điều làm nàng quan tâm nhất là an nguy của thiếu gia an nguy của thiếu gia trong lòng nàng cao hơn tất cả từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện tàn khốc nàng đối với việc đời rất lạnh nhạt biểu hiện của nàng trong tổ chức rất xuất sắc luôn đứng vị trí số hai nàng đã từ rất sớm được chỉ định là hộ vệ bên mình của thiếu gia luôn được chuyển cho niềm tin rằng thiếu gia trong lòng nàng cao hơn tất cả nhiều năm như vậy niềm tin này đã sớm bám rễ sâu trong lòng nàng giống như mã số số hai này từ ngày nàng gia nhập tổ chức chưa từng thay đổi nhưng gã trước mặt này lại có hại cho sự an nguy của thiếu gia nàng thế nào lại không tức giận đối với sự tức giận của số hai diệp t r u n g không phải là không thấy nhưng trong lòng hắn chẳng có chút hổ thẹn gì người gây họa thật sự có phải mình hay không lý do này đối với hắn thì có cũng được không có cũng chẳng sao đối với hắn mỗi người đều phải có trách nhiệm với bản thân không bảo vệ tốt mình hoàn toàn là vấn đề của cá nhân ngươi giống như thú săn và người đi săn vậy chẳng lẽ người mong mọi kẻ đi săn ra tay nương tình mà đối với sinh vật sắm vai ăn thịt trong trôi sinh vật diệp trùng không có chút tâm lý bài xích nào ngược lại còn vừa ý vô cùng hắn cũng không muốn giống sinh vật ăn có để mặc người sâu xé điều diệp trùng tôn sùng là quan niệm bản chất nhất của giới tự nhiên mà sinh vật biến dị trên hành tinh r á c thể hiện ra mà không phải là pháp luật đạo đức gì đó của con người trong đầu hắn vốn không có khái niệm gì về pháp luật và đạo đức thiếu niên nhìn thấy quan giáp g kỳ dị này sắc mặt không khỏi vô cùng kích động hoàn toàn quên mất sự tồn tại của diệp trùng trời ơi thật là đẹp thật vĩ đại người sáng tạo ra nó quả là một thiên tài thiếu niên bổ nhào về phía trước sắc mặt nhợt nhạt do kích động mà biến thành đỏ rực miệng không ngừng lẩm bẩm giống như bị điên diệp trùng chẳng quan tâm đến tên điên này trong lòng không ngừng gọi mục nhưng mục như ngủ say không có chút phản ứng nào diệp trùng không khỏi có chút cảm giác suy sụp ở chung hơn một năm cảm tình giữa hắn và mục đã vô cùng tham thiết mục trong mắt hắn không hề là một q u a n giáp mà là thầy là bạn mục làm cho hắn lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài dưới sự chỉ dẫn của mục thực lực của hắn không biết cao hơn trước bao nhiêu lần tinh diệu này đối với mục mà nói không hề có chút uy hiếp nào cho dù mục không nói nhưng diệp t r ù n g cũng biết mục vì mình nên mới thực hiện hành động có thể nói là vô cùng mạo hiểm lần này mục hoàn toàn là vì mình mới bị tổn hại diệp t r ú n g ngây ngốc nhìn vỏ ngoài của mục này g thường vẫn tỏa ra ánh sáng đặc biệt giờ ưu ám mù mịt mà vỏ ngoài e là kiên cố nhất trên đời trong đầu diệp t r ú n g bây giờ bị vô vàn vết thương lòng diệp t r ú n g không khỏi q u ò n đau diệp t r ú n g lấy cái b ù a vẫn luôn đeo trên cổ xuống cái b ù a này trừ lần đó cắt đứt ngón tay hắn thì không hề sử dụng qua lần nào mục không thích ở trong không gian thứ nguyên diệp t r ú n g cũng thích mục luôn ở bên mình không ngờ tới lần đầu tiên dùng nó để thu hồi mục lại là hoàn cảnh như thế này số hai đứng sau l ư n g mục sắc mặt biến ảo bất định diệp trùng dường như mất hồn không có chút cảnh giác nào nếu như lúc này đánh lén nói không chừng có thể một phát trí mạng nhưng nếu một chiêu không giết được hắn vậy hôm nay mình và thiếu gia sẽ phải đối mặt công kích điên cuồng nhất của đối phương nghĩ tới công kích như cuồng phong bạo vũ của diệp trùng số hai lại cảm thấy hoảng sợ đánh lén không đánh lén số hai lưỡng lự không quyết vừa nghĩ tới tốc độ như ma quỷ của diệp trùng lại có thân thể mạnh mẽ siêu cấp tim số hai lại co rút lại không khỏi cảm thấy trận dạng diệp trung không hề chú ý đến sự khác thường của số hai trong lòng thở dài một cái liền thu mục vào không gian thứ nguyên thiếu niên đang leo lên thân mục hai mắt phát sáng hai tay giống như sờ mó người tình không ngừng v u ấ t ve bề mặt vỏ giáp của mục không ngớt phát ra âm thanh trầm trổ mục đột nhiên bị thu lại thiếu niên không ngờ quang giáp phía dưới sẽ biến mất chỉ cảm thấy dưới chân trống giống, bất ngờ không kịp phòng bị không khỏi la lên hoảng hốt tiếng la hoảng này cũng làm cho số hai trù trừ không quyết tỉnh lại vừa nhìn thấy thiếu gia từ trên không rơi xuống không khỏi kinh hoàng vặn eo một cái hai chân đột nhiên phát lực xông về phía thiếu gia nhưng có người còn nhanh hơn nàng số hai chỉ cảm thấy một đạo hư ảnh s ẹ n qua mắt thiếu gia đã được hắn diệp t r u n g vắc lên vai mà hai tay thiếu gia đang q u ơ quào loạn xạ trên không sắc mặt kinh hoàng diệp t r u n g nhìn số hai một cái liền tiện tay mang thiếu gia trên tay quăng sang số hai đang lo lắng cho chủ số hai vội vàng tiếp lấy thiếu gia nhìn diệp t r u n g c n g kích không ngừng nhẹ thiếu hoảng ngừng giọng an gia ủi thiếu bị số ợ trong Trung lòng. Diệp hai nói, được rồi, được b â y thiếu n g khiển chính. Nữ điệu không điệu nghi thể trong chút làm số lại gia vội vàng theo sau diệp t r u n g thiếu gia trong lòng vẫn chưa bình tình lại từ trong hoảng sợ vừa rồi sắc mặt xám xịt gã này rốt cuộc là ai Cho dù là trong phòng điều khiển chính đã lộn tùng phèo hết cả lên trên đất đầy những mảnh vỡ mảnh thiết bị có thể thấy mục đâm tàu vũ trụ mạnh cỡ nào sau khi thật sự hiểu rõ diệp trùng không hề có hứng thú với tính mạng của thiếu gia số hai bắt đầu trở nên hợp tác hơn tất cả đều là người gặp nạn nếu như không đồng lòng hợp sức tỷ lệ sống sót càng nhỏ nhoi hơn khi đứng trước thực lực mạnh mẽ của diệp trùng đối diện với khí thế của diệp trùng số hai không thể túi thấp đầu thiếu gia từ sau khi nhìn thấy mục vừa rồi tinh thần vẫn luôn ngơ ngẩn miệng chốc chốc lại lẩm bẩm bài câu số hai cũng hết cách thiếu gia cái gì cũng tốt đối đãi người khác vô cùng thân thiết không hề kiêu căng nhưng chỉ cần bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu của hắn hắn sẽ lâm vào trạng thái cực h o á i thiếu gia đối với việc trong gia tộc không hề quan tâm nhưng chỉ có hứng thú duy nhất với nghiên cứu q u a n giáp hơn nữa trên phương diện này cũng tỏ ra tài năng kinh người lý tưởng của thiếu gia là kỹ sư q u a n giáp nhưng đại tiểu thư cực lực phản đối thiếu gia là người kế thừa chính thức của gia tộc nhưng lại không màng thế sự chỉ là một lòng theo đuổi nghiên cứu của mình việc trong gia tộc mấy năm nay vẫn là đại tiểu thư khổ cực trèo trống lần đi ra ngoài này cũng là thiếu gia lén đại tiểu thư mà đi muốn rời xa cuộc sống làm hắn chán ngán đó không ngờ trên đường lại gặp sự cố còn đụng phải một cao thủ lợi hại trong lòng số hai hối hận vô cùng sớm biết thì nhất định ngăn cản thiếu gia đi ra ngoài số hai cố gắng r ũ bỏ những suy nghĩ đối với hiện tại vô bổ mà ngược lại còn giảm bớt sĩ khí của mình này diệp t r ú n g không biết gì về tàu vũ trụ việc này vẫn phải nhờ chuyên gia diệp t r ú n g hỏi bây giờ chúng ta cần làm cái gì số hai loay hoay một hồi với các thiết bị quay người nhìn diệt r ù n g tình huống của chúng ta bây giờ vô cùng gay go hệ thống động cơ của tàu vũ trụ đã hoàn toàn tê liệt thân tàu bị tổn thương nghiêm trọng nhiều nơi bị nứt gãy hơn nữa chết người nhất là máy tín hiệu sung mạch đã bị hư chúng ta không thể sử dụng tín hiệu cầu cứu để liên hệ với, với các tàu vũ trụ khác để tìm sự giúp đỡ vị trí bây giờ của chúng ta cách thành phố tả ngọc nờ vờ trong đó chữ hình như là chữ cổ của trung quốc tìm không thấy âm hán việt xài tạm âm ngọc vậy Tìm k hơn nữa rất không may là số hai ngừng một chút thấy hai người đều đang chú ý lắng nghe từ từ nói phạm vi tuần tra của đội tuần tra thành phố tạ ngọc chỉ trong trong vòng năm ngày đi đường tính từ trung tâm thành phố tạ ngọc cũng chính là nói hy vọng duy nhất của chúng ta là may mắn có tàu vũ trụ đi ngang phát hiện ra chúng ta trình bày của số hai không nhanh không chậm mạch lạc rõ ràng nhất thời làm cho diệp t r u n g nhìn người phụ nữ thực lực kém cỏi này với cặp mắt khác nàng ta cũng không hẳn là vô dụng thiếu niên lúc này cũng tỉnh lại vội vàng bắt đầu kiểm tra phòng điều khiển chính không hổ là thiên tài cơ giới chẳng bao lâu sau hắn đã bắt đầu tiến hành việc sửa chữa đôi tay linh hoạt như là nhà ảo thuật các loại linh kiện nhảy múa trên tay hắn nhịp điệu rất độc đáo số hai ở bên cạnh sắc mặt say mê nhìn thiếu gia diệp t r ù n g cũng không khỏi có chút kinh ngạc không ngờ tên yếu ớt không chịu nổi gió này vậy mà lại là thiên tài cơ giới bản thân diệp trùng về mặt này cũng có thể coi là một nửa chuyên gia nhưng so với thiếu niên trước mắt diệp trùng tự thấy mình còn thua xa xem ra nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên à, l ờ i mấy lao ra ra đó quả nhiên là không sai diệp trùng thẩm nghị trong lòng thật ra hắn không nghĩ tới hắn tới cực quang học tập mới hơn một năm nhưng người ta từ nhỏ đã bắt đầu g â y dựng các loại điều kiện vật chất cái nào hành tinh r i ắ c cũng không thể so được cho nên giỏi hơn diệp trùng cũng là hợp lẽ đương nhiên thôi húng chi bản thân gia tộc của thiếu niên c ó quan hệ vô cùng mật thiết với q u a n giáp diệp trùng tỉ mỉ quan sát thiếu niên sửa chữa không ngừng so sánh với kiến thức của mình trong nhất thời thu hoạch rất lớn bất chi bất giác diệp trùng khách khí với hai người không ít đáng tiếc hư tổn của tàu vũ trụ quả thật là quá nghiêm trọng hệ thống động lực hoàn toàn không có hy vọng sửa chữa cũng còn may là hệ thống cung cấp oxy và sửa ấm tuy rằng không sửa được hoàn toàn nhưng bảo đảm nhu cầu cơ bản của ba người không có vấn đề gì thức ăn và nước trên tàu cũng rất đầy đủ điều duy nhất ba người có thể làm chính là chờ đợi ba người không khỏi nói chuyện với nhau nhưng hai bên đều biết điều không hỏi nội tình của nhau tên thiếu niên là cố thiếu trạch mà tên thị nữ của hắn cũng khá là kỳ quái là số hai nhưng diệp t r u n g đối với vấn đề này không hề tò mò diệp t r u n g rất lịch sự giới thiệu sơ bản thân cùng nói chuyện với c ô thiếu trạch không nghi ngờ gì làm người ta rất thích thú hai bên cùng có chung đề tài càng nói càng hứng thú mà số hai mỉm cười nhìn hai người nhưng tuyệt đại đa số thời gian ánh mắt đều dừng trên mặt của c ô thiếu trạch lúc này đây diệp t r u n g khâm phục c ô thiếu trạch đến sát đất học thức của c ô thiếu trạch vượt xa tuổi tác của hắn ước chừng không hề kém cạnh khi so với những lao ra ra trong cực q u a n đó thậm chí có một số mặt hắn e rằng đã đi tới điểm tận cùng nhưng không biết rằng cố thiếu chạch đối với diệp trùng cũng nhìn với ánh mắt khác không ngờ kẻ vốn bị cho rằng chỉ là một kẻ võ phu này vậy mà trên phương diện máy móc quan giáp lại có trình độ thâm hậu như vậy hơn nữa ánh mắt rất độc đáo thường thường trong câu nói đều đánh đúng vào chỗ quan trọng hơn nữa độ sâu của nền tảng lý luận cũng không thua kém nhưng nếu như hắn biết kinh nghiệm thực tiễn của diệp trùng là con số 0, không biết sẽ có cảm tưởng gì hai người càng nói càng hợp ý không khỏi sinh ra cảm giác anh hùng trọng anh hùng cố thiếu trạch bình thường tuy rằng khiêm tốn nhưng trong xương cốt vẫn có chút kiêu ngạo khó gặp được một người vừa mắt thế nào lại không sinh ra hào cảm con diệp trùng dù sao cũng là lần đầu tiên được giao lưu với một người t r ê n lệch tuổi tắc không bao nhiêu với mình hơn nữa thực lực của đối phương còn làm diệp trùng tôn kính tự nhiên sẽ sinh ra hào cảm số hai nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn hai bên càng nói càng sôi nổi ai có thể ngờ được mấy mươi phút trước hai bên vẫn còn là đối đầu sống chết chứ、28. một thương đội do hơn ba mươi tàu vận chuyển tạo thành đang ổn định đi trong vũ trụ ông chủ kinh mạc đang ngồi trên ghế chỉ huy của phòng điều khiển chính sắc mặt chấm tư trước mặt vẫn còn tám chín ngày thì có thể tới được thành phố t ạ ngọc rồi nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý mớn kết quả lần này tuyệt đối vô cùng phong phú hơn nữa còn có thể thu được không ít huy chương công hiến nói không chừng tư cách thương mại của mình lại có thể tăng thêm một c ấ p vậy thì mình có thể mua bán quang giáp rồi những thương gia có tư cách mua bán quang giáp hiện nay vô cùng ít ỏi lợi nhuận trong đó không phải mấy thứ hàng hóa này có thể so sánh được hàng hóa này từ thiên hà thiên la tới thiên hà phả ụa đi mất dòng d ã năm tháng trời trên đường mấy lần đụng độ hải tặc vũ trụ cũng may sư sĩ đoàn minh thuê thực lực hùng hậu mới bảo đảm được an toàn nghĩ lại bản thân lúc đầu không ngại bỏ ra bộn tiền thuê một sư sĩ đoàn vô cùng nổi tiếng bảo vệ may mà mình anh minh nếu không hàng hóa này đừng nghĩ tới nữa chỉ sợ ngay cả mạng cũng không giữ được vẫn còn m ộ ư ơ i ngày cuối cùng mười ngày này ngàn vạn lần đ ừ n g xảy ra chuyện gì nha kinh mạc nhắm mắt trong lòng thầm cầu khấn đột nhiên một loạt còi cảnh báo cắt ngang lời cầu khấn của kinh mạc kinh mạc mở bừng mắt trong lòng không khỏi khẩn trương chương ba mươi ba chương thứ ba mươi ba ba người diệp chúng đã chờ năm ngày không giống với hành tinh con người sinh sống trong vũ trụ không có chút âm thanh nào sự tịch mịch chống giông cực kỳ thử thách ý chí của con người rất nhiều người chính vì không cách nào chịu được sự tịch mịch như vậy mà không muốn đi vào trong vũ trụ ở trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh thời gian quá dài tinh thần con người cực dễ bị sụp đổ sự mênh mông của vũ trụ càng làm tăng thêm áp lực của loại yên tĩnh này lên con người cho nên tuy rằng đã đạt tới điều kiện du hành một mình trong vũ trụ nhưng trước giờ không có ai thử làm như vậy điều này đối với diệp trùng mà nói thì chẳng tính làm gì trên hành tinh r á c hắn sống một mình nhiều năm hắn đã sớm quen với cuộc sống cô độc nếu như đem hắn bỏ vào một môi trường náo nhiệt hắn ngược lại mới thực sự không quen sâu trong lòng hắn đối với cuộc sống sắp tới tâm trạng cực kỳ phức tạp tò mò hoảng sợ lo lắng ưa cao nhưng loại yên tĩnh nào đối với cô thiếu trạch và số hai mà nói lại là một loại thử thách diệp t r u n g nhắm mắt nghỉ ngơi song chỉ là tình trạng nửa ngủ nửa thức giữ nguyên sự cảnh giác cao cực cao nhìn thấy diệp t r u n g dường như đã ngủ cô thiếu trạch chỉ có thể nói chuyện với số hai dường như muốn dùng lời nói để xua tan sự tịch mịch làm người khác hoảng sợ này đột nhiên một loại âm thanh kỳ quái vang lên diệp trung mở bừng hai mắt từ mặt đất bật dậy c ố thiếu trạch và số hai cũng không khỏi ngừng lại cùng nhìn về phía máy xung mạch trên màn hình đ ố n g nhiên xuất hiện một đội tàu vũ trụ lớn c ố thiếu trạch và số hai không khỏi la lên thất thanh lập tức mừng rỡ c ố thiếu trạch kích động đến nội ôm lấy số hai gương mặt dưới mái tóc màu vàng kim của số hai thoáng ửng hồng một mảng ửng hồng lặng lẽ lan khắp sau gây trắng như tuyết của số hai diệp trung trái lại không kích động như vậy mà cẩn thận quan sát đội tàu này đáng tiếc là hắn đối với tàu vũ trụ không nghiên cứu chút nào nhìn không ra nguyên lý nhưng có thể nhìn ra từ việc khoang bên hông thường xuyên lại có sư sĩ bay ra đối phương đã chú ý tới bọn họ rồi cố thiếu trạch vông số hai ra cười nói với diệp trùng âm thanh của máy cảnh báo này thật là kém quá sớm biết thì đã không dùng rồi g i a đa laser hư hỏng vô cùng nghiêm trọng nhưng làm người khác không dám tin tưởng là nó lại bị hư hỏng bên trong nhưng nhờ kỹ thuật thiên tài của cố thiếu trạch miễn cưỡng sửa được máy cảnh báo cũng bị hư cô thiếu trạch chỉ có thể thay bằng một cái máy phát ra âm thanh khác để làm máy cảnh báo nhưng âm thanh thật là khó nghe cho nên cô thiếu trạch mới phàn nàn như vậy theo đuổi sự hoàn mỹ là tính cách của hắn số hai chạy tới máy điều khiển mở laser mau chóng phát tín hiệu nhấp nháy cầu cứu nhìn thấy tín hiệu cầu cứu tốc độ của sư sĩ đối phương rõ ràng tăng cao nhưng tuy tốc độ tăng đội hình chiến đấu vẫn duy trì vô cùng hoàn chỉnh rõ ràng đây là một đội ngũ được huấn luyện bài bản diệp trung chậm rãi hỏi có vũ khí không đây chính là thói quen của diệp trùng vô luận là lúc nào đều hy vọng đặt bản thân vào vị trí chủ động mà không phải là vị trí bị động cố thiếu trạch và số hai đều n g ẩ n người diệp trung bổ sung nói nếu có quang giáp thì tốt nhất số hai lắc lắc đầu quang giáp trống không có còn quang giáp của những người gặp nạn đều là do gia tộc đặc chế chỉ có trở về gia tộc tiến hành xử lý phân biệt đặc biệt mới có thể sử dụng lại quang giáp trống là quang giáp chưa từng xác định thân phận diệp trung không khỏi vô cùng thất vọng cô thiếu trạch đột nhiên nghĩ tới gì đó liền vội chạy tới một góc tìm kiếm một lát sau tất tả chạy lại trùy thủ này là do ta làm chơi bình thường dùng làm công cụ đưa thứ mình chế tạo cho h ắ n cô thiếu trạch đã coi diệp trùng như bằng hữu diệp trung nhận lấy thanh trùy thủ này toàn thân đen thui lưới lao đã qua laser xử lý cực kỳ sắc bén hơn nữa thông qua xử lý đề phòng chân tuột cảm giác cầm rất tốt độ bền cũng vô cùng ổn định diệp trung gật gật đầu độ bền của trùy thủ này cũng không tồi nhưng độ con thiết kế thật là tệ hại nói xong một tay cầm ngọn một tay cầm cán nhẹ nhàng bẻ trùy thủ cong thành hình cung rồi buông tay ra ông một tiếng vang lên trùy thủ lại hồi phục như cũ không chút biến hình cố thiếu trạch há hốc mồm không đóng lại được lại nghe diệp trùng nói độ cong thiết kế thật tệ hại không khỏi thanh minh nói sức ngươi mạnh thật con dao này ta buồn chán làm chơi lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy số hai ngược lại đối với việc này không chút kinh ngạc sức diệp trùng lớn thế nào nàng đã chính mình lĩnh hội quái vật này thật sự khủng bố không giống con người số hai vừa nghĩ mặc quan giáp g mini bị cố thiếu trạch thò tay cản lại quan giáp g đó của ngươi quá bắt mắt bình thường ở nhà thì không sao ở bên ngoài vô cùng bất ổn hơn nữa mặc quan giáp g đó trên người giống như mang thêm một lớp vỏ vậy quá không thoải mái ừ m ngươi xinh đẹp như vậy bị nhét trong vỏ thì thật là đáng tiếc số hai cúi mặt trong lòng n g ọ t nào ba mươi ba kinh mạc nhìn ba người trước mắt một thiếu gia một t ỷ nữ một hộ vệ chú ý của kinh mạc phần lớn đều tập trung trên người cố thiếu trạch k h í tức con cháu thế gia trên người cố thiếu trạch vô cùng đậm từ tốn lễ độ cử chỉ tự nhiên hành vi chừng mực không chỗ nào không tỏ ra được dạy dỗ cẩn thận tuy nhiên lại không có chút hống hách của con cháu thế gia phần lớn con cháu thế này đều xuất phát từ các thế gia có lịch sử lâu đời đó chỉ có hào môn thế gia có lịch sử lâu đời như vậy mới không giống mấy tên nhà giàu mới nổi khoa trường không biết d ạ y t r ư ờ n g mấy thế gia này trong dòng sông dài của lịch sử có thăng có trầm có thịnh có suy nhưng đều kéo dài tới nay rất nhiều hào môn ngày trước huy hoàng giống bọn họ đã sớm bị lịch sử trôn vùi bây giờ không còn thấy bóng dáng con cháu đông đảo nhân tài hết đời này tới đời khác bảo đảm cho sự tồn tại của thế gia thu liễm mà không khoe khoang càng có thể làm cho bọn họ được mọi người coi trọng nhưng thế gia không phải là tự phong mà phải được mọi người công nhận số lượng thế gia hiện nay rất ít có thể đếm trên đầu ngón tay nếu như có thể tạo lập quan hệ v ớ i thế gia nào đó vậy đồng nghĩa tiền đồ sáng lạng với vô số tiền tài ánh mắt kinh mạc càng lúc càng phát sáng kinh mạc nhiệt tình bắt chuyện với cô thiếu c h ạ c h mặc kệ không có chung đề tài hắn vẫn lễ độ trả lời dung nhan kinh người của số hai làm mọi người trên thuyền đều không khỏi nhìn trông nàng không ngừng thì thầm to nhỏ về sau thậm chí có người chạy tới cửa phòng điều khiển chính dòng nó chưa từng trải qua việc như vậy làm số hai không khỏi lúng túng trong ba người diệp trùng ngược lại không nổi bật nhất tướng mạo rất bình thường lại không có phong độ của cô thiếu c h ạ c h càng không nói tới dung nhan tuyệt thế của số hai khi cô thiếu trạch nói hắn là hộ vệ kinh mạc không khỏi hoài nghi đánh giá hắn vài lần một người gầy ốm như vậy cũng là hộ vệ diệp t r u n g thật ra cũng không tính là gầy ốm dùng cân đối hình dung là thích hợp nhất chẳng qua so với vai u thị t bắp cánh tay bắp chân to lớn kinh người của các hộ vệ khác thì cũng khó trách kinh mạc cảm thấy hắn rất gầy ốm chỉ có đoàn trưởng sư sĩ đoàn nhìn hắn nhiều lần bộ dạng có nhiều suy nghĩ không nghi ngờ gì kinh mạc là một cao thủ điều tiết bầu không khí thấy số hai lung túng quát mắng thủ hạ vài câu đuổi bọn chúng đi.、Sau、đó nổi lại sôi nổi cùng với bọn chúng cùng cô Sau trong h i ế u t c chuyện.、Kinh、mạc đương nhiên biết mấy đứa nít danh này thích cái h Kinh nhiên danh h nói đương nít này biết mấy k đứa gì, e k h o a khoác kinh thuật nghiệm hiểm cảnh chuyện hắn h mạo con các lắc lúc câu lại trẻ, vật đều người nơi, người ba bị của ấ phòng dẫn, k ô không n ngay Trùng cũng ngoại Trong g khỏi h Diệp say mê, cả lệ. p điều khiển chính nói cười vui vẻ không khí sôi nổi bọn họ ai cũng không ngờ bọn họ sắp phải đối diện nguy hiểm thế nào ở phía trước chương ba mươi b ố chương thứ ba mươi bốn kinh mạc nhấp một ngụm điểm thảo phí địch mấy người này ngươi thấy thế nào phí địch là đoàn trưởng sư sĩ đoàn kinh mạc thuê dáng người rất cao gương mặt nghiêm nghị giống như đá điêu khắc mái tóc ngắn như sợi thép dựng đứng lên một vết theo dài hai ba cm cắt ngang lông mày nhưng không hề làm người khác cảm thấy bộ mặt dữ tợn ngược lại càng thể hiện rõ sự anh tuân bất phảm thêm vào đó thân thể hắn va vỡ làm cho người khác cảm thấy vô cùng an toàn ở thiên hà thiên la có rất nhiều thiếu phụ động lòng vì hắn nhưng đây đều không phải là nguyên nhân kinh ma xem trọng hắn Phí đây ị địch c có cách chỉ cũng có mạc cùng cậy mạc cùng có việc cho h khả kinh tính thận huy, phối hơn nữa làm người ngay thẳng, kinh mạc vô cùng tin cậy hắn.、Nếu、như không phải phí địch không đồng ý, kinh mạc vô cùng muốn hắn có thể trở thành thủ hạ làm việc cho mình. năng quan người, trọng, ổn, nữa người ngay tin Nếu đồng muốn điều sát trầm mặt tài, trở làm làm về vô vô đ ý, là một nhân tài có thể làm việc đơn độc chính là nhờ sự thận trọng và điều binh của hắn dọc đường mới có thể gặp hiểm không uy tư thế ngồi của phí địch cực giống quân nhân eo lưng thẳng đ u ộ t mắt không n g ó nghiêng một khi đã ngồi vững liền có thể mấy giờ liền không hề cử động điều này làm kinh mạc vô cùng khâm phục phí địch trầm tư một hồi mới trả lời một cách rõ ràng chắc chắn vị thiếu niên do chắc là công tử trong một thế gia quyền thế nào đó ba người đều không có sơ hở nào lớn ừm hộ vệ của hắn hình như thực lực không tầm thường nhưng ta cũng không dám khẳng định theo như bọn họ nói tàu vũ trụ của bọn họ bởi vì bị vẫn thạch tông chúng mới làm cho thân tàu bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng ta đã kiểm tra qua cho bị tông chúng của tàu vũ trụ đó Thân tàu thạch tông trúng, họ như quanh không bọn ràng lên, nếu vẫn xung làm dày là của được có ta rõ đã phí á t bất hiện cứ địch tiếp tục nói nội ứng của hải tặc ta nghĩ không có khả năng tên tàu vũ trụ phát hiện rất nhiều sát chết mấy người này vốn đều có trang bị quan giáp g nói tới đây vẻ mặt phí địch có chút quái dị hơn nữa quan giáp của bọn họ rất đặc biệt đặc biệt kinh mạc tò mò hỏi quan giáp g mà ngay cả đoàn trưởng sư sĩ đoàn cũng cảm thấy đặc biệt thế nào lại không làm người ta tò mò phí địch n g ừ n g một chút rồi mới nói đúng vậy vô cùng đặc biệt quan giáp g của bọn họ không nghi ngờ gì đều là quan giáp g cao cấp ngài có thể tưởng tượng nếu hơn năm mươi người đều trang bị quan giáp g cao cấp thực lực phải mạnh đến cỡ nào hơn nữa từ xác chết m à xét sự phân bố r a thịt trên những người chết này cho biết bọn họ lúc còn sống có trình độ tương đương cao cấp chắc đều là sư sĩ cao cấp hơn năm mươi quan giáp g cao cấp còn có hơn năm mươi sư sĩ cao cấp kinh mạc không khỏi thất thanh la lên danh hiệu sư sĩ cao cấp cũng có nghĩa là thực lực cao cường bất cứ ở đâu sư sĩ cao cấp đều là đối tượng lôi kéo tranh giành của các thế lực mà sư sĩ đoàn khá nổi tiếng giống như sư sĩ đoàn tượng thụ diệp lá cây sồi dưới trướng phi địch cũng chỉ có hơn mười sư sĩ cao cấp bản thân phi địch cũng là sư sĩ cao cấp cho nên chỉ nghĩ cũng biết khi kinh mạc biết trong tàu vũ trụ có hơn năm mươi sư sĩ cao cấp được trang bị quang giáp cao cấp sự kinh ngạc trong lòng hắn lớn đến cỡ nào phí địch nghiêm túc gật đầu đúng vậy không chút nghi ngờ là do chính ta kiểm tra mọi người đều biết sau khi người sở hữu quang giáp chết đi quang giáp sẽ tự động thực hiện cài đặt lại biến thành quang giáp trắng mà chỗ đặc biệt của mấy quang giáp này là toàn bộ người sở hữu chúng đều đã gặp nạn nhưng chúng không hề thực hiện cài đặt lại ngược lại tự động chuyển sang trạng thái tự bảo vệ bất kỳ ai cũng không cách nào sử dụng cũng không cách nào lấy được chút tin tức nào từ q u a n giáp g u a n giáp g biết tự bảo vệ kinh mạc không khỏi trận mắt theo như ta biết loại kỹ thuật này chỉ có một ít đại thế gia hoặc quân đội đang sử dụng phí địch thành thật nói ra tất cả những điều mình biết thế gia cũng tốt nói không chừng bản thân cũng có thể được chút lợi ích nếu như là quân đội kinh mạc không khỏi tê cả ra đầu vậy vậy thì phiền phức rồi kinh mạc chết cũng không muốn cùng với mấy tên máu lạnh đó có chút quan hệ nào với lại phí địch nhìn sắc mặt kinh mạc khó coi đến cùng cực mở miệng muốn nói kinh mạc tin chắc là mình sắp điên rồi chơi ạ vẫn cho rằng bản thân nhặt được một mẹ lớn không ngờ thật ra là một phiền phức lớn kinh mạc h ồ n hển thở gấp hắn không thể khẳng định trái tim bị khiếp sợ của mình có thể kiên trì tới khi phí địch một nói hết không một nguyên văn là kinh mạc nhưng thấy không hợp lý nên sửa lại là phí địch cho phù hợp k hít h ở sâu vài cái kinh mạc bình tĩnh một chút một lúc sau sắc mặt mới tốt lên một chút liền ra dấu phí địch tiếp tục nói phí địch liếc kinh mạc tiếp tục nói với lại trên quan g g i á p của họ tìm không thấy bất cứ ký hiệu gì không có ngày xuất xưởng không có nơi sản xuất cũng không phải là bất cứ loại ta đã biết nào ngoài ra tàu vũ trụ này cũng giống như vậy không có ký hiệu nào không có nơi sản xuất ngày xuất xưởng nhưng mà không nghi ngờ chút nào nó rất tiên tiến nói chính xác nó so với tất cả tàu vũ trụ dân dụng có thể mua trên thị trường hiện nay đều tiên tiến hơn tiên tiến hơn tất cả tàu vũ trụ dân dùng là ý gì kinh mạc nghi hoặc hỏi qua cả nửa phút đột nhiên sắc mặt trắng bệnh chẳng lẽ đây là tàu chiến quân đội không phải chứ tàu vũ trụ quân đội không phải đã sớm bị cấm sản xuất rồi sao ngay cả quân đội cũng không thể sản xuất a trong năm thiên hà lớn không phải đều cấm sản xuất và nghiên cứu tàu vũ trụ rồi sao đám này điên rồi a tất cả không sợ chết sao ba trăm năm trước chính phủ năm thiên hà lớn đột nhiên đồng loạt ra thông cáo chung tất cả tổ chức và cá nhân gồm cả quân đội nghiêm cấm sở hữu và phát triển bất cứ loại tàu chiến nào kẻ vi phạm sẽ chịu chế t ả i nghiêm khắc nhất cũng từ đó trở đi sư sĩ bắt đầu phát triển như là công cụ chiến tranh chủ yếu phí địch trầm mặc một lúc mới từ từ nói cách nói của ngài ở mức độ nào đó là đúng nhưng ánh mắt phí địch thoáng qua một tia đau khổ và đấu tranh nhưng kinh mạc đang kích động hoàn toàn không chú ý nhìn kinh mạc gần như đã tiếp cận bờ suy sụp phí địch cảm thấy cần phải có chút an ủi yên tâm tuy rằng nó rất tiên tiến nhưng không hề trang bị bất cứ thiết bị hỏa lực nào cho nên không tính là tàu chiến kinh mạc thở phào một hơi p h ụ người cố ý hù dọa ta sau này ngàn vạn lần đ ừ n g đùa kiểu này ta không chắc trái tim yếu đuối của ta có bị vỡ ra không phí địch trong lòng cười khổ tàu vũ trụ này tuy không có trang bị vũ khí nhưng đã sớm vượt xa giới hạn chính phủ quy định sắc mặt phí địch ngưng trọng trầm giọng nói còn có một điểm quan trọng nhất kinh mạc sắc mềm nhún ra trên ghế đau khổ nói trời ạ ngươi còn muốn người ta sống không chứ phí địch mặc kệ hắn nói thẳng suy nghĩ của mình ra từ nơi con tàu bị hư hại m à xét bọn họ đích sắc là bị tông trúng có thể làm cho hơn năm mươi sư sĩ cao cấp gần như đồng thời chết đi năng lượng cú va chạm này không cần n g h ĩ cũng biết còn ba người bọn họ vì sao trong tình huống va chạm như vậy mà vẫn còn sống ta không dánh tìm hiểu nhưng ở chỗ va chạm ta không phát hiện được dù chỉ một thứ gì ngoài những mảnh vỡ của chính tàu vũ trụ đó điều ta muốn biết là bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì do người làm hay là một việc không thể tưởng tượng được xảy ra tự nhiên nếu là do con người làm vậy khi hung thủ biết được có ba người may mắn sống sót có hay không tiếp tục phát động một trận giết chóc nếu vậy ta hoàn toàn không tin rằng bọn họ sẽ có chút thương hại nào sẽ thương đến những con cá trong ao như chúng ta đây hơn nữa ta cũng không tin thân tàu của chúng ta có thể chịu được dù chỉ một nửa công kích của bọn họ nếu như là hiện tượng tự nhiên vậy sẽ tiếp tục xảy ra không đây là vấn đề ta cảm thấy hứng thú kinh mạc đã hoàn toàn nói không ra lời mặc xám xịt nếu như mình không cứu ba người này thì tốt rồi trong lòng kinh mạc cảm thấy vô cùng hối hận đội tàu yên lặng bình ổn đi về phía trước chỉ là đằng sau bóng đêm vô tận đó thứ chờ đợi bọn họ cuối cùng là cái gì kinh mạc và phí địch đã không dám suy nghĩ vấn đề này nữa chương 35, m ư chương thứ 35. đại ca anh nói bọn chúng có lầm hay không một tráng hắn mặt mày giữ tợn ồm ồm hỏi cái này ai mà biết một chân của lão đại một mắt gác lên tay ghế nhắm mắt sung sướng rít một hơi xì gà vẻ mặt ngây ngất đây đúng là đồ tốt hoàn toàn sinh trưởng trong tự nhiên lại trải qua sự gia công của bậc thầy không phải là thứ mà ở tiệm nào với mấy trăm kim cương giờ g ơ chắc thời đại này kim cương rẻ lắm có thể mua được lão đại e rằng sự việc có biến một tên gầy như que t u ổ i vòng tay đứng bên cạnh lão đại một mắt cặp mắt gian xảo không ngừng láo liên rõ ràng là tên quân sư hại người tại sao nói vậy lão đại một mắt lười biếng nằm gần như cũ quân sự que t u ổ i thấp giọng nói lão đại người n g h ĩ đi tên chỉ điểm nằm vùng đã sáu ngày không gửi tin tức gì rồi e rằng giữ nhiều lanh ít lại nói chúng ta đã đợi nhiều ngày như vậy nếu bình thường bọn họ phải sớm tới rồi ừ lão đại một mắt gật đầu đồng ý nói ngươi nói đúng vậy ngươi xem phải làm sao chẳng lẽ nhận tiền tạm ứng rồi trả lại sao lao đại một mắt vẻ mặt đau đớn quân sư que t u ổ i xảo trá cười nói hì hì lao đại cái này không cần lo tên đó làm sao dám tiết lộ chuyện này ra ngoài hắn còn sợ chuyện này bị người khác biết hơn chúng ta nữa việc này nếu tiết lộ ra ngoài chúng ta chẳng qua chỉ mất chút danh dự còn tên đó chính là thân bại danh liệt tiền này đã nuốt rồi thì đừng hòng nghĩ tới chuyện chúng ta n h ả ra lao đại một mắt cười ha h a vô vô vai quân sư que t u ổ i không sai không sai vẫn là tiểu tử ngươi nhanh trí vậy bây giờ không phải hết chuyện của chúng ta rồi sao tráng hán vội vàng nói lão đại tay không trở về không may mắn nha tới lúc đó mấy anh em lại kêu ca nữa lão đại một mắt sơ cảm trầm tư nói nói cũng đúng tay không trở về đối với sĩ khí có chút ảnh hưởng chính lúc này đây một tên tiểu lâu la thở hổn hển chạy vào vẻ mặt kích động nói lão đại phía trước có một con dê mập hơn nữa còn là một con dê mập thật to lão đại một mắt ngửa mặt cười ha ha xem ra may mắn tới Cản cản m số hai thấy thiếu gia buồn rầu trong lòng đau xót liền ă n ủi thiếu gia không cần lo lắng bọn họ làm vậy chỉ là do có chút nghi ngờ với thân phận của chúng ta trong tình huống không chắc chắn bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu diệp t r u n g cũng l ờ i để ý tới hai người một mình nhắm mắt duy trì thể lực trong hoàn cảnh lạ lẫm cảnh giác của diệp t r u n g chưa từng bông lỏng tí nào thân thể ở trong một trạng thái vô cùng vi diệu bất cứ lúc nào cũng có thể cho kẻ địch một k í c h trí mạng đối với hai người canh trước cửa diệp t r u n g cũng chẳng có ý gì hắn không cho rằng hai người đó có thể tạo ra uy hiếp hoặc hạn chế gì với mình diệp t r u n g vẫn một mực có chút kỳ quái người mà mình gặp thân thể dường như đều rất yêu ớt kỳ quái Thân thể ớt、e、một chấn động hơi mạnh một tí tứ liệt. biết thân thể mới là cơ bản của mọi thứ hay sao? Thật thông. thiếu Trùng, rất thản Trùng, chút thật biết trước như chỉ chấn hơi mạnh phân Chẳng họ không hay cho người khác nghĩ không thông. Cố thiếu chạch nhìn Diệp Trùng, hắn rất khâm phục sự thản nhiên của Diệp Trùng, nhưng rằng động cũng ngũ bọn bản người cũng muốn biết hắn yếu vậy, quái, mới cơ của Cô của có lúc e gì. mọi làm làm Diệp Diệp cái sẽ sao? sự lẽ bị là là kỳ hai sư sĩ cao cấp đứng canh trước cửa lời dặn đi dặn lại của đoàn trưởng vang vọng bên hai hai người đối với đoàn trưởng luôn luôn tin phục tuy rằng cho rằng dùng hai sư sĩ cao cấp canh giữ ba tên nhóc thì thật là có chút dùng dao mổ bò giết gà nhưng đối với mệnh lệnh vẫn cẩn thận hoàn thành đột nhiên máy liên lạc trong thai đột nhiên truyền tới mấy mệnh lệnh sắc mặt hai người đồng thời kịch biến bốn mắt nhìn nhau một trong hai người mở cửa nghiêm túc nói với ba người các vị vui lòng không nên tùy ý ra khỏi gian phòng này nếu không an toàn của các vị sẽ không thể có được sự bảo đảm số hai vội vã hỏi hai vị cuối cùng đã xảy ra chuyện gì người còn lại lưỡng lự hồi lâu mới nói chúng ta bị hải tặc vũ trụ tấn công dường như là hải tặc hồng kỳ ưng hồng kỳ ưng cố thiếu trạch và số hai không khỏi cùng thất thanh la lên sắc mặt trong nháy mắt biến thành tráng bệnh không chút máu phản ứng của hai người đối diện đã sớm được hai người đ o á n trước một sư sĩ cao cấp nói chúng tôi phải đi chiến đấu các vị xin yên tâm chúng tôi nhất định sẽ tận hết sức lực chiến đấu hết mình câu cuối tỏ ra rất quyết liệt mơ hồ có ý chiến đấu tới giọt máu cuối cùng nơ vờ không thành công thì thành nhân ý là nếu không thắng thì hy sinh làm người khác kính nghệ chúng tôi đi đây các vị cẩn thận hai người vẻ mặt cuốn quýt chạy ra ngoài chỉ còn ba người còn ở trong phòng hồng kỳ ưng làm sao có thể số hai ngơ ngẩn lẩm bẩm sắc mặt đầy tuyệt vọng cố thiếu trạch cũng tinh thần hoảng hốt dối loạn trong lòng chỉ có diệp trùng vẫn dáng vẻ thoải mái như cũ hồng kỳ ưng là cái gì thấy hai người kinh hoàng như vậy diệp trùng tò mò hỏi hai người nhìn diệp t r ù n g như nhìn một tên ốc ngươi thật sự là con người ư vậy mà ngay cả hồng kỳ ưng cũng không biết rất lợi hại à diệp t r ù n g hỏi trời ơi bây giờ mà vẫn có người hỏi một câu làm người khác không thể chịu nổi như vậy dáng vẻ cố thiếu trạch như sắp ngất đến nơi lại thêm sắc mặt hắn trắng bệnh thật sự không khác biệt gì với bệnh thiếu máu trầm trọng số hai miễn cưỡng giải thích hồng kỳ ưng là đoàn hải tặc có thực lực vô cùng mạnh mẽ không biết có phải là thực lực mạnh nhất không nhưng không nghi ngờ gì bọn chúng là đoàn hải tặc nổi tiếng nhất hơn nữa bọn chúng so với đoàn hải tặc k h á c cũng tàn bạo hơn phàm là bị bọn chúng bắt gần như không ai sống sót diệp t r u n g nghiêng đầu nghĩ một lát hỏi nói như vậy bọn chúng nhất định sẽ đánh vào con tàu này của chúng ta số hai gật đầu không nghi ngờ gì diệp trung đứng bật dậy làm hai người giật mình cố thiếu trạch hoảng hốt nói ngươi làm gì ngươi ngàn vạn lần đừng làm bậy đó bọn chúng giết người không chớp mắt đó đột nhiên cố thiếu trạch mật người Nhớ rằng người trong ư người người người trước mắt này thật là làm người Trước như như như ớ c cũng chấp cần giác. Các có cảm khác sức có chấn chiến mặt mình một mắt. tìm mắt làm mạnh tên giết Ta biết thể thấy Trung nhặt thấy thật thấu. thể t nhìn không quan không? lệnh này không vẫn có thể chấn định như vậy. Ý chản không súng. hỏi. khó chế là là lẽ là Diệp điếc đâu bị có vậy, vậy, vậy, ở r Số sợ ý kho ở tầng dưới cùng thường sẽ có vài quan giáp dự bị để phòng hờ quan giáp của sư sĩ tạm thời bị hư hỏng không thể sửa chữa mà mất đi sức chiến đấu mà thương đội có nhiều sư sĩ như bọn họ thế này nhất định sẽ có mấy cái quang giáp dự bị số hai tuy rằng không hề cho rằng sự vùng vẫy như vậy sẽ có tác dụng gì nhưng trong lòng vẫn có chút ảo tưởng nếu như hắn thật sự có thể thành công vậy thì thiếu da có thể được cứu rồi kho đi thế nào nghe nói có q u a n giáp trong mắt diệp trùng đột nhiên phát ra ánh sáng nóng rực cửa kho đóng chặt mở cánh cửa này cần có mật mã đã không có thời gian để đi tìm người hỏi mật mã diệp trùng hít sâu một hơi đột nhiên n g ự c giống như ống bê cấp tốc phồng lên cơ bắp toàn thân giống như thổi vào một hơi lửa nóng rực như lửa diệp t r u n g hạ thấp e o đứng tấn khuỵu tay nắm tay cánh tay từ từ kéo ra sau cả người giống như một cái tuyệt thế thần cung đang từ từ kéo ra tích lũy từng chút từng chút tất cả sức mạnh hít một hơi tới tận cùng hơi nóng toàn thân đã làm cho diệp t r u n g cảm thấy nóng rực khó chịu cây trường cung này cũng bị kéo đến mức cao nhất không trần trừ thêm nữa diệp t r u n g quắt to một tiếng đất bằng nổi sóng tay phải như một cơn lốc cuồng bạo kèm theo tiếng rít trầm thấp do ma sát với không khí mạnh mẽ đập vào chính giữa cánh cửa lớn của nhà kho. Trường Trường thứ 36. Bình, một tiếng trầm ta khó kìm nén được. Lấy nắm tay Trùng trung tâm, vô số vết nhỏ bé, dây đặc điên lan rộng ra trên cánh của kho màu đen nứt ra một hoa màu bạc, nhiễm vài điểm hồng tươi, Trùng. Trăng, thanh giống như pha lê vỡ nát, từng phiến từng rộng ra ra rộng người được, nước như Bình, nén nắm nhỏ điên quầng lan xung quanh, cánh đen nhiễm hồng nở nên đón giống phiến phiến cánh hoa kim loại nhỏ khó phải kho hoa pha hoa bé, bạc, bé làm kìm làm màu màu điểm âm kim Diệp vài Diệp loại rơi đục đặc đoá của của lấy lê dày vô vỡ số mảnh vỡ trên cửa rào rào rơi xuống chi chít như mưa diệp t r u n g nhìn tay phải tay phải đã bong ra rách thịt máu thịt mơ hồ không khỏi thầm nghĩ xem ra loại việc tay không phá cửa này về sau hay là ít làm chút thì tốt hơn không cần nghĩ nhiều diệp t r u n g như một trận gió xông vào kho rất nhanh hắn phát hiện trên cái tủ dựa sát tường những công t ắ c không gian quang giáp sắp xếp c h ì n h tề diệp t r u n g giống như một con sói đói gặp được thức ăn ngon r e o lên một tiếng lao tới bởi vì là quang giáp dự bị ngoại trừ vài cái quang giáp đặc thù như quang giáp chuyên dùng trinh thám phần lớn trong đó là quang giáp dùng trong vũ trụ t h ờ i suy nghĩ một chút diệp trùng chọn một quang giáp hình dạng bò cảm toàn thân đen thui phong sa trùng nó có tốc độ xuất chúng tầm nhìn rộng lớn độ dây của giáp cũng có thể đạt tới mức làm mọi người vừa ý thân giáp màu đen càng làm cho nó trong vũ trụ khó bị kẻ địch phát hiện mà điều làm cho diệp trùng chọn nó không chỉ như vậy một số chức năng riêng biệt của phong sa trùng trong lúc này càng làm hắn chọn nó nhìn lên tủ diệp trùng cắn răng xoát một cái mang tất cả công t ắ c không gian thu toàn bộ vào t ú i mình diệp trùng xoay người chui vào buồng điều khiển của phong sa trùng nhìn thấy giao diện thao tác vậy mà lại cần phải tiến hành cài thiết lập ban đầu diệp trùng không khỏi nôn nóng vẫn là mục tiện lợi vốn không cần thực hiện thao tác phiền phức như vậy chỉ cần một giọt máu là được rồi ánh mắt diệp trùng nhìn chằm chằm tin tức đang chạy trên màn hình tốc độ hai tay đã nhanh tới mức nhìn không rõ hình dáng phong sa trùng có rất nhiều tác dụng đặc thù vì để sử dụng thuận tiện diệp trùng không thể không tiến hành một loạt các cài đặt trong chiến tranh sống chết cách nhau trong găng t ứ c diệp trùng không dám để như vậy không hề chuẩn bị mà xông vào tuy nhanh nhưng không hề hoảng loạn diệp trùng không dám có chút bất cần nào thực hiện toàn bộ cài đặt nếu làm ụ c thì khỏe rồi mạng của mình tuyệt đối được bảo đảm cũng không bị sức đầu mẻ chán như bây giờ cố thiếu trạch và số hai yên tĩnh ngồi trong phòng yên lặng mà nhìn chiến trường loạn cào cào cả lên hai bên chiến đấu đều là sư sĩ kia với đủ loại laser đủ màu ắ chương đan sen, và c ạ đội đội trước tên là tượng thụ diệp đoàn nhưng chương này tác giả lúc viết tượng diệp đoàn lúc viết tượng thụ đoàn nên thống nhất là tượng diệp đoàn đều có nghĩa là la sổi đằng sau sự nổi tiếng không có binh lính yếu ớt số lượng hải tặc hồng kỳ ưng vượt xa tượng diệp đoàn hơn nữa toàn bộ đều phân công chiến đấu bọn chúng giống như một bầy sói giảo hoạt tranh né t h í n h diện với tượng diệp đoàn không ngừng gây dối c ă n sẽ cánh sườn và đôi tượng diệp đoàn với lại không hề dây dưa với tượng diệp đoàn chỉ một mực du đấu hai bên xem ra dường như ai cũng không làm gì được a i nhưng số lượng hải tặc hồng kỳ ưng vượt xa tượng diệp đoàn cán cân chiến tranh theo thời gian trôi qua bắt đầu dần dần nghiêng về phía hải tặc hồng kỳ ưng diệp trung cẩn thận điều khiển phong s a trùng trốn ở sau đội bơn h o à n g sợ nhìn cục diện vô cùng hôn loạn trước mắt tuy diệp trung sống nhiều năm ở hành tinh r á c tồi tệ tàn khốc đó nhưng cảnh trước mắt vẫn làm cho tận đáy lòng hắn run dày không thôi vô số quan g g i á p đang bay lượn xoay chuyển chốc lát lại nổ dữ dội hoa lửa tỏa sáng rực rỡ trong mắt diệp trung mặc dù diệp trung trong căn cứ v u ấ n luyện ý thức đã thi đấu vô số quan g g i á p bị hắn đánh nổ cũng không ít nhưng không có được một nửa cảnh trước mắt làm chấn động lòng người diệp trùng cố gắng đẻ nén những suy nghĩ vớ vẩn trong lòng sống sống nhất định phải sống diệp trùng như thôi miên một lần lại một lần nói với chính mình bản thân không thể chết ở đây không dễ dàng gì rời khỏi cái hành tinh rắc đáng chết đó thế giới bên ngoài vẫn chưa tìm hiểu qua làm sao có thể chết ở nơi này mình không thể chết diệp trùng ra sức gào thét trong lòng phù phù diệp trùng thở sâu từng hơi từng hơi một dần dần tâm tình bắt đầu dần dần trở nên bình tĩnh trở lại phải làm sao đây cứ thế này tượng diệp đoàn thua chỉ là chuyện sớm muộn bản thân có bao nhiêu bản lĩnh diệp trùng trong lòng hiểu rõ hắn vẫn đuôi mù tự cao tới mức cho rằng mình thiên hạ vô địch theo tình hình này dù mình có lên thì cũng sẽ không làm kết cục có chút thay đổi nào diệp trùng bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ nhìn thấy hai bên c u ố n chặt vào nhau không có ai chú ý bên này trong lòng diệp trùng khẽ động không bằng điều khiển một tàu thương l é n trốn đi dù sao lúc trước mình cũng thỉnh giáo qua kỹ xảo về mặt này với cô thiếu trạch vấn đề chắc không lớn không được diệp trung lập tức phủ định suy nghĩ này với tốc độ của tàu buôn đợi đám hải tặc này kết thúc trận chiến này mình tính ra cũng không chạy được bao xa hơn nữa tốc độ của tàu buôn chắc là không bằng tàu hải tặc cuối cùng khẳng định sẽ bị đuổi kịp nếu như điều khiển quan giáp g bỏ chạy đối phương nhất định sẽ không phát hiện dù có phát hiện thì chắc cũng không phái người đuổi theo hơn nữa nếu đuổi theo người cũng không quá nhiều nếu tới một hai tên bản thân vẫn có sự chắc chắn nhất định nhưng quan giáp g tuyệt không thích hợp bay đường dài năng lượng không đủ hơn nữa không có tiếp tế đồ ăn thức uống cũng không có như vậy mà chạy đi tính ra cũng chết đói chết khắt trong vũ trụ mênh ngông vậy phải làm sao đây diệp t r u n g đau đầu nhăn tít lông mày đột nhiên diệp t r u n g liếc thấy một tàu vũ trụ có hình dáng kỳ lạ được rất nhiều tàu hải tặc vây ở giữa mơ hồ chính là đầu não của tất cả tàu hải tặc lập tức một suy nghĩ không tự chủ xuất hiện trong đầu diệp t r u n g ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không cách nào xóa đi lại nhìn tới mấy cục vẫn thạch mấy mươi m é t v n g đang trôi nổi nơi xa diệp t r ù n g trong lòng lập tức có biện pháp chiến đấu đã trở nên căng thẳng tột độ hai bên bắt đầu xuất hiện thương vong khá lớn hầu như chú ý của mọi người đều tập trung tại trung tâm chiến trường một cơ hội lớn diệp t r ù n g nhanh chóng quyết định cắn răng xông vào nguy hiểm là sống là chết chính ở trong chiêu này diệp t r ù n g ngồi thẳng trên ghế điều khiển nhắm mắt lại bắt đầu hít ra thở vào theo một tiết tấu đặc biệt điều tiết bắp thịt toàn thân một cách có ý thức thoải mái tâm tình hai tay nhẹ nhàng đặt lên bàn điều khiển mười ngón tay tự nhiên hơi cong lại p h ú t chốc diệp t r u n g mở chừng hai mắt thần quang bạo trướng q u á t nhẹ một tiếng hai tay đột nhiên hóa thành hư ảnh giữa sống và chết diệp t r u n g không dám giữ lại chút gì diệp t r u n g tin rằng tốc độ hai tay lần này tuyệt đối là lần nhanh nhất từ xưa tới nay tăng tốc đổi số diệp t r u n g trong nháy mắt đẩy tốc độ lên cao nhất lao chéo về phía tàu buôn trước mặt giống như có thâm t h ủ đại hận không gì sánh bằng với tàu buôn đó khi còn cách chỉ có m ộ mươi mét diệp trùng đã tiến vào trong cái bóng to lớn hình thành bởi con tàu bơn mắt thấy sắp đâm mạnh vào nó hai tay diệp trùng đột nhiên tăng tốc động cơ hỗ trợ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng của phong s a trùng ầm ầm mở ra chỉ thấy phong s a trùng vẽ nên một đường con tuyệt đẹp không nguy hiểm nào hơn lướt qua phía dưới tàu bơn nơi phong s a trùng của diệp trùng cách tàu buôn gần nhất chỉ có không tới một m ư g i cm diệp trùng chăm chú nhìn màn hình trong đầu tính đi tính lại hai tay không có chút trì hoãn mồ hôi to như hạt đậu đầy trên trán rõ ràng thao tác như vậy đối với diệp trùng mà nói cũng cực kỳ t ố n sức phía dưới tàu buôn chỉ rộng năm mươi mét với tốc độ hiện tại phong s a trùng của diệp trùng chỉ cần không tới một giây thì đã xông ra khỏi phía dưới tàu b u ô n trong vòng chưa tới một giây chui qua phía dưới tàu b u ô n phong s a trùng của diệp trùng đã hoàn toàn biến dạng thân giáp màu đen v ố n chân bóng đã biến thành lồi loong không bằng thẳng lồi lên rất nhiều chỗ không theo nguyên tắc cái đuôi b ò cạp dài cũng bị thu vào trong con giáp phong sa trùng bây giờ xem ra giống như một vẫn thạch có thể thấy ở mọi nơi trong vũ trụ tất cả động cơ trước khi xông ra khỏi phía dưới tàu buôn một sát na đã hoàn toàn đóng lại một loạt các thao tác phức tạp như vậy chính là trong chưa tới một giây thời gian này hoàn thành có thể thấy tốc độ của hai tay diệp trùng nhanh thế nào diệp trùng lần đầu tiên trong lòng cảm ơn huấn luyện bi thép tàn ác vô nhân đạo của mục phong sa trùng giống như một viên vẫn thạch tiên lặng bay ra khỏi đám tàu buôn của đội b u ô n hai bên đang ra sức chiến đấu đều không chú ý tới sự tồn tại của viên vẫn thạch này chương ba mươi bảy chương thứ ba mươi bảy ngụy trang một chức năng của riêng phong sa trùng nó lợi dụng một lớp nhô lên không có quy tắc của bề mặt ngụy trang thành vẫn thạch tránh thoát hệ thống dò tìm của kẻ địch nhưng điều kiện để mở ra công năng này vô cùng ngặt nghèo nó cần phải đóng tất cả hệ thống chức năng mà hệ thống động cơ từ trạng thái đóng chuyển sang trạng thái mở cần rất nhiều thao tác đây cũng chính là nói khi ngươi sử dụng chức năng này thì ngươi đã đánh đổi bằng tốc độ vậy ngươi chỉ có cầu nguyện để có thể thành công thoát khỏi sự dò tìm của kẻ địch nếu không dù ngươi muốn chạy cũng không kịp nữa không nghi ngờ gì đối với yêu cầu quá cao của thao tác là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất hạn chế chức năng này có thể được ứng dụng rộng rãi phong s a trùng của diệp trùng không chút động tĩnh gì len lỏi trong đám tàu bơn nếu như cẩn thận thì sẽ phát hiện khối vẫn thạch này luôn dán sắt vào phía dưới hoặc bên cạnh tàu buôn mà bay đi lần nào cũng cách chút xíu vô cùng nguy hiểm mỗi khi vượt qua một tàu b u ô n diệp trùng lại lợi dụng sự che chở của tàu b u ô n trong thời gian cực ngắn hoàn thành một loạt thao tác mở động cơ điều chỉnh góc độ đóng động cơ sau khi vượt qua tàu buôn cuối cùng diệp trùng rốt cuộc cũng có thể thở vào một hơi phong s a trùng của diệp trùng theo q u á n tính từ từ bay tới nham thạch đang trôi nổi ở đằng xa bóng đêm tịch mịch đen tối sự chuyển động theo quán tính của một khối vẫn thạch không bắt mắt không hề làm bất cứ người nào chú ý lúc này diệp t r u n g mới phát hiện bản thân đã ướt s u n g toàn thân giống như vừa mới chui ra từ trong nước cảm giác đau do hai tay khe co giật truyền lại là do thao tác vừa rồi đã vượt qua mức độ huấn luyện bình thường làm hai tay chịu tải quá lớn mà dẫn tới sự không thoải mái c h í mạng nhất là tay phải của diệp t r u n g một quyền đánh vỡ cửa kho làm tay phải của hắn đã bị thương bình thường bị thương ở mức này diệp trùng căn bản không để trong mắt nhưng bây giờ điều h ắ n có thể làm chỉ là cầu nguyện tay phải ngàn vạn lần đ ừ n g tuột xích trong lúc này mồ hôi và máu trộn lẫn vào nhau chất muối trong mồ hôi khẽ kích thích tay phải của diệp trùng cũng làm cho tay phải của diệp trùng cảm thấy không mệt mỏi đến vậy với tốc độ hiện tại đến được chỗ nham thạch vẫn cần khoảng năm phút do đèn của phòng điều khiển đã bị tắt màn hình xuất hiện trước mắt diệp trùng tỏa ra ánh sáng u ám giống như cảnh trong mơ đáng tiếc diệp trùng không dánh để thưởng thức hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình không ngừng điều chỉnh nhịp hô hấp của mình để có thể hồi phục một thể lực đã bị tiêu hao quá mức hai tay nhẹ nhàng thao tác xoa dịu sự mệt mỏi của hai tay diễn tiến trên chiến trường thế nào diệp t r u n g đã không dám đi xem năm phút diệp t r u n g nhìn thấy nham thạch phía trước từ từ lớn lên trong mắt mình một sự khẩn trương chưa từng có xâm chiếm đầu óc bước đầu tiên đã hoàn thành vô cùng hoàn mỹ còn bước thứ nhì thì sao gần rồi gần rồi gần hơn nữa chính là lúc này khi phong s a trùng của diệp trùng chui vào bóng của nham thạch động cơ của phong s a trùng đột nhiên khởi động đồng thời tất cả động cơ hỗ trợ bên hông cũng mở ra động cơ hỗ trợ không ngừng đổi hướng điều chỉnh góc độ phong s a trùng giống như bị nham thạch hút vào vạch nên một đường cong 1200, t từ một bên nham thạch chui vào sau đó lại từ một phía khác của nham thạch chui ra cả quá trình giống như nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên do khoảng cách của nham thạch với hai bên đều khá xa nên không dễ bị n g ư ờ i khác chú ý đây chính là nguyên nhân diệp trùng chọn khối nham thạch này hắn muốn lợi dụng khối nham thạch này để hoàn thành việc thay đổi phương hướng không nghi ngờ gì diệp trùng hoàn thành vô cùng đẹp mắt diệp trùng dám tin tưởng dù mục ở chỗ này đối với việc hắn chuyển hướng vừa rồi nhất định sẽ vô cùng vừa ý hệ thống động lực của phong sa trùng ngay trước khi bay ra từ một bên của nham thạch đã hoàn toàn đóng lại phương hướng bay của phong sa trùng tàu hải tặc ai cũng không chú ý tới vẫn thạch có khả năng thay đổi kết quả của toàn chiến trường hiện đang bay tới tàu hải tặc với tốc độ bình thường này thấy tàu hải tặc càng lúc càng gần lại tâm tình diệp trùng càng lúc càng khẩn trương góc độ hoàn toàn không có sai sót phong s a trùng của diệp trùng nguy hiểm đến không thể nguy hiểm hơn lướt sát qua tàu hải tặc đầu tiên ở vòng ngoài cùng làm diệp trùng sợ đến toát mồ hôi đầy người bây giờ không có cơ hội cho diệp trùng thay đổi góc độ chỉ cần động cơ của phong s a trùng có chút nào mở ra ngụy trang lập tức sẽ biến mất có thể tưởng tượng diệp trùng tuyệt đối chắc rằng bản thân lúc đó chỉ sợ trong chốc lát bị vô số pháo lửa bắn tới ngay cả cho cũng không còn chút nào phong s a trùng thuyết minh một cách hoàn mỹ cho năng lực tính toán của diệp trùng thật sự là không có chút va chạm nào với tàu hải tặc tiếp tục trôi sâu vào trong đám tàu hải tặc diệp trùng cuối cùng cũng tới được mục tiêu tàu hải tặc có hình dạng kỳ lạ đó diệp trùng bây giờ có thể khẳng định tàu hải tặc này tuyệt đối không phải là tàu hải tặc bình thường nhìn tàu hải tặc được bảo vệ ở giữa này sắp thành con mồi của mình Diệp Trùng từ trong xương cốt xương n cảm hai ậ n được trước ư kích thích c một loại giờ h từng có, l o ạ kích thích này giống như dòng điện chạy khắp thích chạy như thân hắn, hắn hưng phấn toàn tới này giống dòng điện mắt ứ c có chút gần như run Hai dậy. m diệp trùng đỏ ké những mệt nhọc vừa rồi sự đau đớn của vết thương sự co giật của hai tay lúc này toàn bộ không cánh mà bay thân thể diệp trùng giống như được thổi một sức sống mới làm tinh thần hắn phấn chấn hắn thậm chí cảm thấy trước giờ chưa từng có trạng thái tốt như vậy không giống sự cuồng nhiệt trong lòng thao tác của hai tay diệp trùng vẫn đâu ra đấy như cũ không có chút lộn xộn nào ngay khi phong sa trùng đi qua phía dưới của tàu hải tặc này đôi bò cạp của nó đột nhiên bắn ra phù nhẹ một tiếng thông qua dây thừng bằng hợp kim truyền lại đầu đôi u của phong sa trùng là một ống hút hình tròn to lớn bình thường thu lại thành múi khoan hình tròn đôi bò cạp của phong sa trùng ngay lúc bắn tới phía dưới tàu hải tặc đột nhiên mở ra hóa thành ống hút hình tròn vững chắc hút vào phía dưới của tàu hải tặc thế trôi tới của phong sa trùng cuối cùng cũng dừng lại diệm trùng cũng chút được sự thấp thỏm trong lòng diệp t r u n g không khỏi tỉ mỉ đánh giá đáy thuyền gần trong gang t ấ c này ngay giữa đáy thuyền có một cái nắp lon vào trong ước chừng có khả năng từ bên trong mới có thể mở được trong quan giáp g dùng trong vũ trụ đều có áo cứu hộ của sư sĩ nó không chỉ có thể cung cấp oxy lâu tới một ư ơ i tiếng mà còn có khả năng bay đương nhiên phạm vi bay cực nhỏ chỉ là để có thể thuận lợi chạy tới tàu vũ trụ gần nhất diệp t r u n g mặc áo cứu hộ eo mang thanh thủy thủ cố thiếu c h ạ c h đưa cho hắn tay xách thùng công cụ im lặng chui ra khỏ phòng điều khiển diệp trung không lập tức men theo dây thường hợp kim bò lên trên mà lại trôi tới bụng của phong sa trùng tìm tới nơi cất giữ vũ khí diệp trung cẩn thận sử dụng thùng công cụ trong tay lấy r a kiếm laser gắn trên phong sa trùng xuống thì diệp trung bây giờ không dám dùng thứ này lúc nào cũng có thể bộc lộ bản thân diệp trung không dám lấy mạng của mình ra mạo hiểm diệp trung lấy r a kiếm laser dài tới ba mét hình dáng khá là hài hước cẩn thận men theo dây thường hợp kim bò tới phía dưới tàu hải tặc này tới chương ỗ c ba mươi tám chương thứ ba mươi tám tàu hải tặc này không biết là do nguyên liệu nào tạo thành mặc dù sử dụng kiếm laser diệp trung cũng khá tốn sức mồ hôi trên c h á n diệp trùng không kiềm chế được c h ạ y r ò n g r ò n g ánh sáng trói mắt do kiếm laser phát ra trong trời đêm tối t â m cực dễ làm người khác chú ý nếu mà không nhanh lên bị người khác phát hiện thì việc lớn không xong rồi tay còn lại của diệp trùng nắm dây thường hợp kim của vòi hút đuôi bò cạp để tìm chỗ mượn lực diệp trùng bây giờ chỉ hy vọng lực hút của vòi hút đủ lớn ngàn vạn lần đừng làm cho mình bị kéo xuống dưới kiếm laser từng chút một đâm vào phía dưới tàu hải tặc v ò dây thật kiếm laser đâm ngập tới c h u i mà vẫn không có cảm giác đâm xuyên hết cách diệp trùng chỉ đào từng chút một kiếm laser làm việc này thật không tốt nếu có một cái sẻng laser thì tốt hơn nhiều lúc này đây diệp trùng cũng không quên nói đùa với mình thả lỏng một chút thần kinh đang căng thẳng bởi vì hắn m ẫ n cảm phát hiện ra mình vì quá khẩn trương cơ bắp đã trở nên có chút căng cứng trên hành tinh giác vô số lần ở giữa làn danh sống và chết diệp trùng chính là dùng cách này để mang lại may mắn cho bản thân hình dáng bây giờ của diệp trùng cực giống một con nạ n ổ bột r ỗ bù cực nhỏ thậm chí có thể hoạt động trong mạch máu con người đang hoạt động trong vũ trụ mà bọn chúng thường là dùng để lao động rất khổ cực đột nhiên kiếm laser trong tay nhẹ h ữ n g diệp trùng không khỏi vui mừng cuối cùng cũng đục thủng rồi cẩn thận dùng kiếm laser khoét một lỗ nhỏ đủ lớn cho một người sau đó diệp trùng thu phong s a trùng vào không gian thứ nguyên sứ mệnh của nó đã hoàn thành diệp trùng cẩn thận chui vào tàu hải tặc vừa chui vào Diệp、Trung、liền hơi cái, kiếm Trung thấy thân thể trọn một nặng nghề, loạn cảm l a s suýt e r trên rơi Trung tay xuống. Diệp m ớ i nghĩ ra là n ơ i này đã nằm trong thống đã phạm hệ vi của l ự c của hấp Nhờ ánh dẫn trong sáng ở tàu. vào k i ế m laser, Diệp trong u xung quanh. n cẩn thận đánh g giá t 35. r phòng điều khiển chính lao đại một mắt rít một hơi x ì gà lười biếng ngồi trên khế điều khiển mềm mại rất là thoải mái quân sư que t u ổ i kính cẩn nghiêm túc đứng sau lưng hắn lao đại một mắt cười ha hả đám nhóc này đánh cũng không tồi thật là có chút bản lãnh chật chật tên thiết tử này thật là dũng mãnh không hổ là một hổ tướng của lão tử nhưng con dê lần này cũng thật là có chút khó gặp à, đáng tiếc lại gặp phải chúng ta hì hì lần này chúng ta phát tài rồi lão đại một mắt tham lam nhìn tàu buôn to lớn trong mắt vô số vàng kim cương bay lượn quân sư que t u ổ i không khỏi gật gật đầu đồng ý gương mặt trắng bệnh không có thịt đỏ g â y như uống rượu say rõ ràng lần này vô tình gặp được một con dê mập hiếm thấy vượt xa tưởng tượng cũng làm cho người vốn âm chầm như hắn cao hứng đến không biết đông tây nam bắc cũng may trong tình trạng này mà hắn vẫn không quên nuốt ngông ngựa lão đại đây đều là lão đại anh minh à, lão đại lần này có thể đủ cho chúng ta ăn no uống say mấy tháng rồi nhưng lão đại nghe tin tức truyền ra từ hắc giác nghe nói gần đây các loại hàng hóa trong hắc giác đặc biệt thiếu hụt những tên đó đã thông báo rằng nếu như ai có thể mang hàng hóa tới không chỉ mua giá cao mà còn có thể được không ít điểm hát rác em tính thế này người xem chúng ta hay là mang hàng hóa này tới hát rác bán cho mấy tên đó một là không thua lô bao nhiêu hai là mấy điểm hát rác này đối với chúng ta có nhiều chỗ tốt lắm khi l á o đại một mắt vừa nghe hai chữ hát rác cả người không khỏi run một cái tới khi nghe tới điểm hát rác con mắt duy nhất lập tức sáng dựng lên hát rác một nơi thần bí là trung tâm tuyệt đối của thế lực hát đám đồng thời cũng là thiên đường mua sắm mỹ nữ đẹp nhất rượu thơm ngon nhất quần áo lộng lây nhất phục vụ chu đáo nhất quan giáp g tiên tiến nhất chỉ cần thứ ngươi nghĩ tới nơi đây đều có tuốt ngay cả ngươi nghĩ không ra nơi đây cũng có giá thú ngươi chưa từng nhìn thấy đủ loại những thứ kỳ lạ quý hiếm tuyệt đối có thể làm ngươi mở rộng tầm nhìn tiền tệ của năm thiên hà lớn đều có thể sử dụng ở đây nhưng đây chỉ là những dịch vụ ở khu bên ngoài nếu như ngươi muốn tiếp xúc với khu trong thần bí nhất đặc biệt nhất của hát i á c vậy thì ngươi cần phải sử dụng tiền tệ do hát rác tự mình phát hành điểm hát rác tiền tệ của năm thiên hà lớn tuyệt không thể đổi được điểm hát rác trừ phi có người nguyện ý dùng điểm hát rác có được đổi với n g ư ờ i trên thị trường giá trị một điểm hát rác đã là giá trên trời nhưng vẫn không có ai mang điểm hát rác có được bán ra đối với hải tặc giống như lão đại một mắt này mỗi một điểm hát rác đều rất quý giá cứ một khoảng thời gian ngắn hội trưởng lao hát rác sẽ công bố một loạt các q u y thác nếu như hoàn thành một hạng mục trong đó thì có thể thu được phần thưởng tương ứng chính là điểm hát rác ngoài ra người làm việc ở khu t r o n nếu như ngươi có thể vào khu trong của hắc giác làm việc vậy thì chúc mừng ngươi ngươi tại phương diện này tuyệt đối đã đạt tới trình độ cấp đại sư chỉ cần trình độ ngươi đủ cao mặc kệ thân phận ngươi có vấn đề gì đều sẽ không trở thành rào cản để ngươi tiến vào khu trồng ở nơi đây thực lực quyết định tất cả đồng thời vẫn còn một cách khác để có được điểm hắc giác dùng tin tức hoặc tình báo có giá trị để đổi sẽ có chuyên viên đánh giá tin tức do ngươi cung cấp rồi cho ngươi điểm hắc giác tương ứng lão đại một mắt vội vàng hỏi tin tức này của ngươi chính xác chứ que tuổi cung kính nói em từ j a c k s o n mà biết được cũng loáng thoáng nghe mấy người khác nói tới việc này rát sần lão đại một mắt trầm ngâm rát s o n là một nhân vật tài ba trong giới hải tặc không giống với đoàn hải tặc hồng kỳ ưng người đông thế mạnh rát s o n trước giờ luôn độc lai、like, độc vãng nhưng trong đám hải tặc không có ai dám vì hắn chỉ có một mình mà coi thường hàng của hắn trước giờ không ai dám cướp nhưng tất cả mọi người đều không nói ra được tại sao không thể đụng tới con người này nhưng không ai không tuân thủ cái quy luật như là quy luật ngầm trong n ơ i này nếu như là rát s o n vậy 80, 90% phần trăm là thật rồi lão đại một mắt nói chỉ là chỗ này cách hát rác xa quá c hơn ú n mang theo đống hàng hóa lớn、vậy. trên đường không ít kẻ dòng nó, muốn chia một ít canh. Quân sư que khuyến khích, nhưng, g ta theo ít một ít tuổi hóa chia khích, que lao đại, vậy, sư kẻ c hội hắc kiếm điểm hắc giác à à, y thấy, khó gặp lắm l em cảm ầ nữa bạo hiểm Hơn làm. này đáng n cho dù có người dọc đường muốn có ý đồ với chúng ta chúng ta cũng không phải là ăn kiêng hơn nữa lao đại người tự mình t o á c h ấ n có cho bọn chúng cũng không dám vuốt dâu hùng đâu nếu như lần này chúng ta thành công vậy về sau chúng mà gặp chúng ta thì chỉ có thể vắt d ò mà chạy thôi lão đại một mắt quyết đoán nói không sai ngươi nói đúng cơ hội tốt như vậy thế nào cũng không thể bỏ qua mạo hiểm một tí cũng đáng điểm hắc giác chính là thứ mà lão tử ta mơ cũng thấy lão tử hay còn thiếu vài điểm hắc giác nữa là đủ để đem đổi đống đồng nát này của chúng ta hi h ì tới lúc đó bên ngoài không phải là tùy ý lão tử ta tung hoành sao quân sư que tuổi lịnh bợ nói lão đại thanh minh lão đại một mắt đắc ý vỗ vỗ vai quân sư q u e t tuổi ha ha yên tâm lão tử an thịt chương ũ n g sẽ k ô n quên n g g cho i u ố ba n mươi quân chín chương thứ ba mươi chín diệp t r u n g yên nắng mai phục ở ngoài cửa giống như một con báo săn trong một góc tối tăm chờ đợi thời cơ chỉ chờ khoảnh khắc con mồi lộ ra một chút sơ hở trên đường đi diệp t r u n g không hề gặp một người nào cả con tàu hải tặc giống một con thuyền trống tới tận khi diệp trùng đi tới gần phòng điều khiển chính nghe thấy có người nói chuyện diệp trung mới lén lút lẩn tránh trong phòng điều khiển chính chỉ có hai người xem tình hình người đeo miếng che mắt màu đen chỉ lộ một con mắt ra ngoài kia dường như là kẻ đứng đầu người còn lại rõ ràng rất sợ hán diệp trung s ờ sờ thanh trùy thủ ở e o kiếm la re bởi vì quá dài không gian khá nhỏ trong tàu không thuận tay tí nào hơn nữa ánh sáng do nó phát ra thật quá bắt mắt rất dễ làm người khác chú ý diệp trùng tiện tay liền quăng nó vào một góc tối áo cứu sinh trên người cũng t h ở i ra thứ đó thật quá cồng kềnh hành động không tiện lão đại một mắt chính đang thông qua màn hình chỉ huy thủ hạ quân sư que tuổi đứng sau lưng lão đại một mắt hai người đều quay lưng lại với diệp trùng diệp trùng nhẫn mại chờ đợi chờ đợi cơ hội tốt nhất lão đại một mắt ra lệnh một hơi rồi thở phì phò tắt máy liên lạc thời khắc diệp trùng chờ đợi chính là đây diệp trùng không lưng không chút tiếng động nấp sau lưng lão đại một mắt trong phòng điều khiển chính trải một lớp thảm trải sàn dày cộm giúp í c h rất nhiều cho diệp t r u n g rơi lên trên đó mà không nghe tiếng động gì trực giác của người thường xuyên lăn lộn giữa sống và chết đối với nguy hiểm thường làm người khác kinh ngạc lao đại một mắt dường như có chút phát giác đang tính nhìn ra phía sau một cái diệp t r u n g giật mình hai chân đột nhiên phát lực thân hình sông mạnh tới thủy thủ trên tay phải như lưới rắn độc thẻ ra vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn diệp t r u n g trước giờ không có thói quen nương tay vừa mới ra tay t r ù y thủ trong tay khóa chặt cổ của lão đại một mắt diệp trung tin chắc rằng nếu như cứ tiếp tục như vậy cổ đối phương tuyệt đối phải để lại một lỗ thủng lớn lão đại một mắt nghe thấy tiếng gió rít lên sau lưng trong lúc kinh hãi cũng mặc kệ cái gì là phong độ hai tay vô lên tay v ị t cả người giống như quả banh ra lăn về phía trước vô cùng nguy hiểm tránh thoát một kích này của diệp trung khi thân hình rời khỏi ghế vẫn không quên mở máy liên l ạ c lên quân sư que tuổi rõ ràng vẫn không có phản ứng ngây ngốc nhìn lao đại một mắt đột nhiên lăn trên thảm trải sàn trong lòng nghĩ hoặc lao đại làm gì vậy diệp t r u n g không ngờ một kích mình cho rằng tất chúng vậy mà lại chật không khỏi hơi ngạc nhiên lập tức nhìn quân sư que tuổi đang ngây ngốc đứng một bên gần như hoàn toàn là bản năng nắm tay trái của diệp t r u n g mạnh mẽ đánh trúng eo của quân sư que tuổi thịt quân sư que tuổi liền giống như một con bút bê vải bị đánh bay đi vẽ nên một đường tọa dạ tổn trên không mạnh mẽ đập lên tường máu tươi phun ra làm cho bức tường trắng nở ra vô số hoa đảo lao đại một mắt thấy uy lực một quyền của diệp t r u n g đạt tới mức độ này sắc mặt kịch biến màn hình đột nhiên hiện ra làm diệp t r u n g giật mình sắc mặt thủi hạ trên màn hình đầy nghi hoặc hắn không hiểu tại sao vừa mới ngắt liên lạc lao đại lại gọi mình liên hỏi lão đại người còn có gì phân phó lao đại một mắt không khỏi chửi lớn phân phó cái đít đầu heo không thấy lao tử bị người truy sát sao còn không mau tới giọng nói lao đại một mắt đột nhiên tắc nghẹn bởi vì hắn đã nhìn thấy diệp t r u n g lao về phía hắn hắn hiểu chỉ cần bản thân trì hoãn một lát thủ hạ của mình sẽ có thể kéo tới chỉ cần một phút không có lẽ nửa phút cũng đủ rồi lão đại một mắt tự an đ ủi mình lão đại một mắt trước mắt hoa lên diệp trùng giống như quỷ mị đã tới trước mặt mình một điểm hàn quang trên lưới t r ủ y thủ dưới ánh đèn kéo theo một cái đôi u lúc có lúc không phiêu hốt bất định sắc mặt lão đại một mắt triệt để thay đổi hắn không ngờ đối phương ngoài lực lượng kinh người ngay cả tốc độ cũng đáng sợ như vậy lão đại một mắt trải qua vô số sóng to gió lớn hắn rất rõ sức mạnh tuy rằng lợi hại nhưng so với tốc độ nhanh tính thực dụng kém rất nhiều nhanh độc chuẩn nhanh đứng đầu không phải vẫn có một câu nói không gì không thể phá chỉ nhanh không thể phá nhưng nếu như sức mạnh và tốc độ kết hợp cùng với nhau vậy thì tuyệt đối là rất khủng bố lão đại một mắt nằm mơ cũng không ngờ hôm nay lại gặp một nhân vật lợi hại như vậy trong lòng không ngừng nặng trĩu lão đại một mắt cũng là một nhân vật lợi hại thấy không né tránh kịp liền cắn răng dùng hai cánh tay bảo vệ nơi yếu hại phúc rắc trước tiên là tiếng t h ù y thủ đâm vào thịt tiếng động vang lên sau đó là tiếng xương c ố t gãy lao đại một mắt kêu thảm một tiếng nỗi đau sâu tận xương thủy giống như thủy triều nhấn chìm hắn theo bản năng hắn muốn làm gì đó để giảm nhẹ phần nào nỗi đau này diệp t r u n g nhìn thấy lao đại một mắt vì quá đau khổ mà lộ ra sơ hở nhẹ nhàng linh hoạt rút t h ù y thủ ra một vòi máu tươi như suối phun ánh mắt diệp trùng chăm chú t mấy thủ trên tay h giây như rắn hôn lưới độc, sau lão đại một mắt mới mềm nhún nga xuống thủ hạ của lão đại một mắt trên màn hình hoàn toàn ngây ngốc ra đầu góc vẫn như mạch điện bị đoàn mạch trần trừng nhìn mọi việc xảy ra trước mắt đợi đến khi lão đại n g ã xuống hắn mới tỉnh lại giận dữ giống lên diệp trung lạnh lùng liếc nhìn hắn sau đó tắt máy liên lạc diệp t r u n g biết việc cần làm bây giờ chỉ có một chính là bỏ chạy diệp t r u n g ngồi lên bàn điều khiển điều khiển con tàu này chạy ra phía sau do lần đầu điều khiển tàu vũ trụ cảm giác tay của diệp t r u n g vô cùng xa lạ hơn nữa tàu hải tặc bảo vệ lão đại một mắt xung quanh cũng không ít diệp t r u n g liên tục va chạm với mấy tàu hải tặc lân cận tàu hải tặc xung quanh vẫn chưa nhận được tin lao đại một mắt đã chết chỉ cho rằng lao đại nhất thời muốn khởi động tàu hải tặc để đùa giỡn hơn nữa va chạm cỡ này không hề gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng gì đối với thân tàu hải tặc ở trên mấy tàu hải tặc khác ngược lại còn cười ha hả nhìn màn biểu diễn vụng về của lao đại bình thường muốn tìm cơ hội cười nhạo lao đại như thế này thật là khó a chẳng bao lâu diệp trung liền tìm ra bí quyết trong đó thật ra không khác mấy với việc điều khiển con giáp phí địch âm thầm kêu khổ đột á m m hải tặc này một mực k h ô nhiên g ngừng luân p quái quang dối, năng lượng quang bên mình cạn rắc h đã sắp ế trên ồ i đối mà phương căn bản không cho căn bản b mình chiến ơ ộ bổ bên bởi b sung sẽ năng lượng, cần nữa, hình mình năng lượng cạn chỉ thêm phút kiệt đám mà đệ i vì trường h h Phí địch gần như tuyệt vọng. Đột nhiên, à n non người gần vọng. cứu mặc sâu tuyệt để Đột xé. t ê n chiến t r xuất hiện một màn vô cùng n g u y dị đầu tiên một tên hải tặc dừng lại sau đó các hải tặc khác giống như giống như bị truyền nhiễm không tới nửa phút gần như tất cả hải tặc đều dừng tấn công phí địch nhìn thấy một màn vô cùng ngụy dị này nghĩ mãi cũng không hiểu là âm n h ư u ư kẻ địch căn bản không cần dở trò này kẻ địch tha cho bọn mình một con đường sống ư hai một đám hải tặc giết người không chớp mắt cũng biết ăn chay niệm phật ư vậy thì bản thân cũng trở thành thánh nhân rồi không dám nghĩ nhiều phí địch chỉ sợ cơ hội không tranh thủ liền mất đi vội vàng chỉ huy đám thủ hạ mau chóng trở về bổ sung năng lượng liều mạng bay về phí địch vẫn không quên quay đầu lại nhìn liền ngay cả trong mắt cũng xem chút nữa rớt xuống đất kẻ địch kẻ địch vậy mà cũng bay ngược lại hơn nữa so với mình còn bay nhanh hơn phí địch thất thần xem chút nữa đụng đầu vào tàu bơn luôn cuống hết chỗ nói vừa rồi chiến trường vẫn còn pháo lửa ra bay b ắ n g i ế t lẫn nhau n g á y mắt đã không còn một người trong chuyện này khi nói tới màn hình tức là nói tới loại màn hình này chương 40, chương thứ 40, lại nhìn tình hình phía sau lập tức làm diệp trùng giật mình diệp trùng bây giờ giống như một tổ hong đầy mật ngọn phía sau là một đám ong vỏ vẽ dày đặc xít sao đổi u theo làm cả đời diệp trùng lần đầu tiên có cảm giác chọc phải tổ hong vỏ vẽ không dám nghĩ nhiều diệp trùng nhanh chóng tăng tốc độ lên cao nhất hiện nay điều duy nhất hắn có thể làm chính là cầu nguyện tính năng của con tàu hải tặc dẫn đầu này đủ tốt nếu không hắn không hề hoài nghi rằng nếu như bản thân bị đ ổ i kịp kết quả duy nhất của bản thân chính là bị đám hải tặc đang phẫn nộ này sẽ thành từng mảnh vụn điều đáng mừng chính là tính năng của con tàu hải tặc này quả nhiên vượt xa tàu vũ trụ thông thường rõ ràng lao đại một mắt ngày trước cũng rất sợ chết nhưng lần này lại tiện nghi cho mình diệp trùng điều khiển tàu hải tặc chạy trối chết đám hải tặc cũng giao giết đuổi theo không bỏ có hải tặc thậm chí điều khiển quang giáp ngồi trên tàu hải tặc không ngừng bắn diệp trùng súng tàng quang súng hồng ngoại súng nhắm laser thậm chí còn có pháo bắn hạt nhưng không biết con tàu này vốn là tàu lãnh đạo của hải tặc đã trải qua cải tiến thế nào mấy loại súng pháo đó bắn lên vỏ ngoài căn bản không đau không s ư ớ c chỉ có súng nhắm laser mới có thể lưu lại một lỗ nông cạn trên bề mặt lãnh đạo mới của đám hải tặc hiện nay vốn là ái tướng dưới trướng của lão đại một mắt thiết tử bây giờ đang hối hận đến xanh cả ruột bản thân vốn chẳng có việc gì làm lại đi cải tiến tàu hải tặc này mạnh mẽ đến như vậy diệp trung vừa thấy đạn pháo của đám hải tặc không hề tạo thành uy hiếp gì tới mình không khỏi sung sướng dần dần khoảng cách giữa diệp t r u n g và đám hải tặc càng lúc càng lớn tốc độ của tàu hải tặc này rõ ràng cao hơn hẳn tàu hải tặc khác nguy cơ tạm thời được giải trừ diệp t r u n g không khỏi thở phào một hơi chuyển sang chế độ tự động bay lúc này mới cảm thấy toàn thân dã rời đặc biệt là hai tay giống như bị kim c h í c h vậy ngồi trên ghế chỉ huy êm ái một sự buồn ngủ mãnh liệt xâm chiếm đầu hóc diệp t r u n g vẫn một mực khẩn trương lúc này cuối cùng cũng thả lỏng cũng không chịu được thêm khỏi khỏi chìm vào ngộng đẹp đợi khi diệp t r u n g tỉnh lại đã là sáu tiếng sau mùi máu tanh bay đầy trong phòng điều khiển chính làm diệp trùng không khỏi nhữ mày nhấc thi thể đầu lĩnh hải tắt lên tiện tay ném hắn vào lối đổ rác khi diệp trùng đi tới bên cạnh quân sư que t u ổ i bên cạnh tường không khỏi ngây người cái tên nhìn yếu không chịu nổi gió này vậy mà không có chết không thể nào chứ diệp trùng biết sức mạnh một đấm đó của mình ngay cả khỏe mạnh như lão đại một mắt đó chịu một quyền này cũng chắc chắn không xong thế nào cũng không giống tên yếu ớt trước mặt có thể chịu đựng được trong lòng diệp trùng khẽ động thò tay cởi y phục của quân sư que tuổi quả nhiên diệp trung phát hiện một bộ y phục màu vàng nhạt phía trên sen lẫn vô số sợi đen ở bên trong diệp trung cởi bộ y phục trên người quân sư que tuổi này xuống độ dẻo dai thật mạnh hai tay diệp t r u n g ra sức kéo bộ y phục này vậy mà không hề phát ra tiếng g i ọ t g i ọ t bị xé rách như dự tính của diệp t r u n g hơn nữa vẫn hoàn hảo như cũ diệp trung không khỏi cảm thấy hứng thú liền mặc lên người diệp t r u n g thử đấm một đấm vào ngực mình chuyện lạ liền phát sinh diệp trung chỉ cảm thấy nửa thân trên đột nhiên nóng lên mà sự đau đớn trong tưởng tượng lại cực kỳ nhỏ bé diệp trung bừng tỉnh ngộ thì ra công năng của bộ y phục này chính là đem lực lượng tấn công tại một điểm nào đó phân tán ra khắp mọi nơi của cả bộ y phục này đây chính là một món đồ tốt để giữ mạng diệp trung không khỏi thích đến không muốn l ắ rời cẩn thận mặc nó ở trong cùng đương nhiên trong lòng vẫn không tránh khỏi nói thầm nếu như là một bộ mặc toàn thân thì càng tốt biết mấy lúc này đúng lúc quân sư que tuổi tỉnh lại phát hiện nửa thân trên của mình t r o n g không lạnh lẽo không khỏi hoảng sợ ngươi ngươi ngươi đừng qua đây đại ca ngươi tha cho ta đi mà cầu xin ngươi đó thấy diệp t r ú n g vẫn lạnh lùng nhìn mình quân sư que t u ổ i nuốt nước miếng ngừng ngực sắc mặt hoảng sợ hồi lâu sau hắn e rẻ ấp đúng nói đại đại ca ta ta là lần đầu tiên người người ngàn vạn lần phải nhẹ nhàng một tí giờ gờ chết sặc vì tên này diệp t r ú n g cũng không nhịn thêm được nữa choáng váng k é phịch trên mặt thảm miệng sùi bậm mép thấy tay của diệp trung đã sở tới trùy thủ ở eo quân sư que tuổi sắc mặt đại biến không khỏi vội vàng cầu xin đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng chỉ cần đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng tiểu nhân nguyện ý từ nay đi theo đại nhân làm thân c h â u ngựa vô nước sôi xuống biển lửa cũng không nề g hả diệp trung từ từ rút trùy thủ ra t h ô n g thả nói ừ m cho ta một lý do không giết ngươi mồ hôi trên trán quân sư que tuổi càng nhiều hơn hắn cũng không dám lau vội vàng nói tiểu nhân đối với hoàn cảnh khu vực lân cận cực kỳ quen thuộc nếu như đại nhân có thể tha mạng cho tiểu nhân tiểu nhân tuyệt đối có thể chắc chắn chạy thoát sự truy đuổi của đám hải tặc đó hải tặc khu vực này tiểu nhân cũng vô cùng rõ ràng mấy việc chạy lang s a n g lo việc vặt cũng rất quen thuộc quân sư que tuổi vừa mở miệng khẩn trương trong lòng liền có chút dịu xuống nói chuyện càng lúc càng lưu loát thao thao bất tuyệt trong lòng diệp chúng khẽ động hoàn cảnh xung quanh mình thật sự vô cùng xa lạ nếu như cứ giống bây giờ như rồi không đầu bay loạn xa chắc chắn sẽ bị đám hải tặc đó đổi kịp có lẽ thu một tên thủ h ạ n như vậy tính ra cũng là một ý không tồi quân sư que tủi sắc sảo vô cùng thấy vẻ mặt diệp trùng thay đổi trong lòng không khỏi ngầm vui mừng xem ra có cửa rồi quyết định rồi diệp trùng lạnh nhạt liếc nhìn quân sư que tủi nói ngươi nói cũng có lý mạng của ngươi giữ lại nhưng nếu như ngươi làm điều gì đó không nên làm ai diệp trùng k h ẽ rung cổ tay thủy thủ trên tay giống như một tia sét màu đen cắm sâu vào trên tường cách má quân sư que tuổi sắc dạc cắm sâu tới tận trôi quân sư que tuổi chỉ cảm thấy má mình hơi lạnh không khỏi hồn phi phách tán đợi đến khi phát hiện bản thân vẫn còn nguyên vẹn không khỏi thở phào ra khi quân sư que tuổi vừa bình tĩnh lại quay đầu nhìn trùy thủ cắm trên tường tâm tình vừa mới thả lỏng liền lại khẩn trương lên sức mạnh thật khủng bố tất cả tường của con tàu hải tặc này đều là do cỡ lặt tiệp ít hàm lượng cắt b ò n có cường độ cực cao chế tạo nên ngay ca súng hồng ngoại bắn cũng e rằng chẳng qua để lại một lỗ nhỏ không ngờ ông chủ mới của mình vậy mà có thực lực khủng bố như vậy đến khi nghe diệp trùng không giết hắn tâm tình hắn mới triệt để thả lỏng vội vàng khom lung để thể hiện sự trung thành của mình thật ra hắn cũng có tính toán của riêng mình bản thân tuy rằng là nhân vật số hai của hồng ký ứng nhưng hắn hiểu rõ đó chẳng qua là do sự tin cậy của lão đại so với nhân vật số ba thiết tử uy tín trong đám anh em hắn tự biết là không bằng thiết tử bây giờ lão đại đã chết đám anh em chắc chắn ủng hộ thiết tử lên làm thủ lĩnh bản thân trước giờ bất hòa với thiết tử bây giờ hồng kỳ ưng cũng không còn đất cho mình dung thân ở lại thì sớm muộn gì cũng chết vị chủ nhân mới trước mắt này cũng không khó ứng phó đặc biệt là loại vẻ mặt lạnh lùng khi hắn giết người đó làm cho quân sư que tuổi khiếp sợ đây tuyệt đối là một ông chủ giết người không nháy mắt trên tay không biết đã nhiễm bao nhiêu sinh mạng đây thật sự là sự ngộ nhận của quân sư que tuổi với diệp trùng nói diệp trùng giết chóc không c h ư ớ c mắt thì đúng nhưng nếu nói rằng trên tay diệp t r ú n g đã có rất nhiều mạng người vậy thì tuyệt đối là h oan uổng cho diệp t r ú n g rồi diệp t r ú n g lớn lên tại hành tinh r á c từ bé đã vùng vây giữa đám sinh vật biến dị để mà sinh tồn trong mắt hắn người và các loại sinh vật biến dị khác không hề có khác biệt gì lớn cho nên giết một người đối với hắn mà nói hoàn toàn chẳng có gì khác biệt so với giết một con sinh vật biến dị diệp t r ú n g nhíu m ẩ y phẩy tay cắt ngang những lời định hót thao thao bất tuyệt của quân sư quét t u i lạnh leo nói về sau không được làm thế nữa bây giờ cho ta biết ngươi gọi là gì t i ể u nhân tên là bách lý nam quân sư que t u ổ i cung kính trả lời chương bốn mươi một chương thứ bốn mươi một bách lý nam cuối cùng cũng nắm được một chút tính khí của vị chủ mới này vị chủ nhân mới trẻ tuổi trước mặt này không thích nói cười cả ngày lạnh lùng thích mặt người thích làm việc dứt khoát nhanh chóng thích làm việc thiết thực đối với mấy thứ nịnh hót t â n bước hoàn toàn miễn nhiễm hắn trước giờ chưa từng tỏ ra rất chán ghét mấy thứ này nhưng bách lý nam rõ ràng thấy được hắn đối với mấy lời này không hề kiên nhẫn đúng chính là không kiên nhẫn đối với sự phân biệt cao thấp gì đó vị chủ nhân này cũng không hề xem trọng nhưng bách lý nam không dám có bất cứ biểu hiện bất kính nào thật là một người kỳ quái a nhưng bách lý nam tinh minh cỡ nào thấy diệp t r u n g không thích như vậy liền thay đổi tác phong thường ngày làm việc sạch sẽ gọn gàng thận trọng thỏa đáng diệp t r u n g cuối cùng mềm mỏng hơn một chút từ từ cũng phát hiện tên gia hỏa này tính ra cũng không tồi nếu như lão đại một mắt bây giờ còn sống thấy được dáng vẻ chính thức của bách lý nam lúc này e rằng ngay cả con mắt duy nhất cũng muốn rớt xuống đất bách lý nam cung kính nói đại nhân bọn chúng chắc là đuổi về phía ba e s i t i n g một bọn chúng chắc chắn không nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xuyên qua vành đai thoái thạch thoái thạch là đá vụn rồi rẽ sang dễ nổ ố t bách lý nam bây giờ đối với diệp trùng có thể nói là vô cùng khâm phục diệp trùng mấy ngày này để quen thuộc với các kỹ xảo điều khiển tàu vũ trụ vẫn luôn luyện tập rất cực khổ vượt xa tưởng tượng của bách lý nam với hắn mà nói đây tuyệt đối chẳng có khác biệt gì với việc tự ngược đái bản thân một nờ vờ trong đảo có nghĩa là bãi là miếng đất lộ ra khi trùy chiều xuống như bãi sông chẳng hạn trong chuyện này chắc để chỉ các trạm tiếp tế giống như ốc đảo giữa sa mạc bổ sung nước cho các đoàn người đi trong sa mạc huấn luyện mức độ này đối với diệp t r u n g mà nói là làm giết rồi quen bởi vì không có người hướng dẫn nên chỉ có thể tự mình lần do thôi trong lúc hết cách liền mang các thao tác của quang giáp qua xài đỡ không ngờ hiệu quả lại vô cùng rõ ràng kỹ xảo điều khiển tàu vũ trụ của diệp trùng tăng t i ế n t r o n g mặt sau khi chính mắt nhìn thấy kỹ xảo điều khiển vô cùng thành thạo của diệp trùng bách lý nam mới có đề nghị to gan như vậy diệp trùng cũng cảm thấy đề nghị này không tồi đám hải tặc truy đuổi không bỏ phía sau phát hiện bọn diệp trùng đi về phía bãi xích tinh đoán rằng bọn họ chắc là muốn ở bãi xích tinh để bổ sung năng lượng thực hiện việc tiếp tế đám hải tặc sau khi đã xác định phương hướng một mặt điên cuồng đuổi theo mặt khác cầu viện sự giúp đỡ của mấy đoàn hải tặc có quan hệ không tồi ở gần bãi xích tinh đầu lĩnh đoàn hải tặc hồng kỳ ưng bị g i ế t giữa tầng tầng bảo vệ thuyền chính bị cướp tin tức này giống như mọc cánh trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp trong giới hải tặc nhất thời rất nhiều người đều kéo tới bãi xích tinh muốn nhìn thấy một lần cao thủ thần bí một thân một mình có thể ám sát đầu lĩnh hải tặc chứ danh như hồng kỳ ưng mà còn có thể điều khiển tàu chạy thoát hơn nữa theo như nhân vật thứ ba của hồng kỳ ưng thiết tử nói hắn chính mắt nhìn thấy lao đại một mắt chỉ qua được hai chiêu của người đó tới chiêu thứ ba thì đã bị g i ế t rồi nhất thời tiếng tăm của vị thích khách thần bí đó lên như diều gặp gió tính tò mò của mọi người đều bị khơi gợi lên lao đại một mắt cũng là một cao thủ vô luận là điều khiển quan giáp g hay là chiến đấu tay đôi lao đại một mắt đều có tiếng tăm khá lớn trong giới hải tặc bây giờ hắn lại bị một người giết ở chiêu thứ ba thế nào lại không làm người khác chấn kinh giả sử trong đoàn của mình có một thích khách tuyệt đỉnh như vậy vậy gần như có thể khẳng định mọi người tuyệt đối không dám tùy tiện t r e o chọc đoàn hải tặc của mình đây là ý nghĩ tính toán trong đầu của đầu lĩnh vô số đoàn hải tặc bọn họ ngay lập tức chạy tới bay xích tinh xem có thể thừa cơ nước đục bắt cá mò bắt còn cá lớn này chính khi mọi người đều vì diệp trùng mà phát cuồng diệp trùng nghe theo đề nghị của bách lý nam giữa đường liền chui vào vành đai toái thạch bách lý nam giam chắc rằng từ nay về sau hắn sẽ tuyệt không tới gần vành đai toái thạch trong vòng mười dặm trời ơi đây tuyệt đối là một cơn ác ngộng khi ngươi nhìn thấy toái thạch với đủ loại hình dáng không ngừng phóng lớn trong mắt ngươi giống như ào ào lao vào ngươi loại cảm giác gáp bước đó nếu không tự mình cảm nhận tuyệt sẽ không nghĩ ra được thần kinh yếu ớt và tim gan của bách lý nam chịu đủ sự hành hạ mà khi hắn nhìn thấy sự hưng phấn đ ô n g đầy hai mắt đỏ rực của diệp trùng trong lòng hắn chỉ còn một ý nghĩ mình hết chuyện sao lại nghĩ ra cái ý kiến chết tiệt này vậy chứ con tàu hải tặc cầm đầu hồng kỳ ương đỉnh đỉnh đại danh này trước vốn hoa lệ uy vũ sau khi trải qua sự rửa tội của vô số cơn mưa thoái thạch thân tàu đã sớm bị trà đạp đến loang lộ không chịu nổi bề mặt nhòm mó xấu xí cùng cực chỉ sợ thiết tử tự mình đi tới trước đống rách nát này cũng nhận không ra đây chính là con tàu vũ trụ mà hắn đã từng nhận lệnh cải tiến của lão đại tính năng của tàu vũ trụ này tuyệt vời vượt xa suy nghĩ của diệp trùng nếu như là một tàu vũ trụ thông thường trải qua lần đi rửa tội này ước chừng đã sớm vứt đi rồi mà tàu hải tặc này tuy rằng bề ngoài bị va đập đến nỗi lõm vào t ù n lum nhưng cấu tạo bên trong lại không bị hư hại chút nào khi tàu vũ trụ an toàn ra khỏi vành đai toái thạch bách lý nam cũng không nhịn thêm được nữa đặc mông ngồi lên trên thảm trải nền cả người đều đã ướt sũng c ò n diệp trùng sắc mặt vẫn như thường hơn nữa còn có chút lưu luyến không nỡ rời quay đầu nhìn lại vành đai toái thạch bị bỏ lại sau lưng vẻ mặt này vừa đúng lúc bị bách lý nam đang ngồi trên đất thở hổn hển bắt được bách lý nam suýt tí nữa có luôn ý muốn mau chóng nhảy ra khỏi tàu vũ trụ cũng may diệp t r u n g không có ý quay tàu vũ trụ trở lại mà theo lộ trình được ghi dấu trên bản đồ thiên hà bay về phía điểm bổ sung gần nhất dễ nổ ốt làm cho bách lý nam đang đánh lô tô trong lòng thở phào một hơi đại nhân chúng ta tới dễ nổ ốt rồi sau đó đi đâu bách lý nam hỏi diệp t r u n g lắc lắc đầu trực tiếp đem vấn đề đó đưa cho bách lý nam ta đối với mấy thứ này không g à n h lắm ngươi xem chúng ta đi đâu thì tốt bách lý nam trầm ngâm một lát rồi nói đại nhân tin tức người g i ế t độc nhãn long bây giờ nhất định đang được truyền đi e rằng không ít người đang chờ đại nhân người lộ diện đó diệp trung ngạc nhiên nói chờ ta lộ diện chờ ta lộ diện làm gì bách lý nam cười khổ nói loại cao thủ như đại nhân thế lực nào mà không muốn chiêu mộ ta nghĩ chỉ cần đại nhân vừa ló mặt ra bọn họ sẽ chen nhau mà tới tới lúc đó e rằng thủ đoạn nào cũng sẽ dùng hết diệp trung hư lạnh một tiếng hai mắt đột nhiên ngưng trọng cũng không nói gì chỉ rút ra trùy thủ ngón tay nhẹ nhàng rút ve lưới dao bách lý nam trong lòng run rẩy chỉ hy vọng đám kia biết điều một chút nếu không e rằng bách lý nam cũng không dám suy nghĩ nhiều diệp trung suy nghĩ một lát khởi áo ra rồi khởi cái áo màu vàng có đường vân màu đen đã lột được từ người bách lý nam đang mặc bên trong r a đưa cho bách lý nam ngươi tự mình phải cẩn thận hơn trong lòng bách lý nam ấm áp nước mắt suýt nữa rơi xuống sự quan tâm trong giọng nói lạnh nhạt của diệp trung làm bách lý nam kích động vô cùng ngay cả người quan tâm mình nhất là lão đại một mắt cũng chưa từng để ý đến sự sống chết của mình nếu như lão đại một mắt biết mình có áo lưới e rằng dù thế nào cũng sẽ cướp lấy chứ đừng nói tới việc khởi trên người ra đưa cho mình nhiều năm như vậy hắn đã sớm quen mình là một nhân vật nhỏ không có ai quan tâm đến sống chết của mình nếu không phải hắn có thể bày mưu tinh k k cho lão đại một mắt chỉ sợ hắn sớm bị vứt bỏ tới một nơi không người nào đó chết đói rồi mà mấy năm này dựa vào cố gắng của bản thân cuối cùng trở thành nhân vật số hai của c ủ a hồng kỵ ứng bề ngoài huy hoàng thật ra ngày tháng cũng không dễ chịu ở trên lão đại á p bức hắn ở dưới anh em coi thường hắn thiết tử coi hắn như kẻ thù hắn trước giờ chưa từng gặp được người thật sự quan tâm đến sống chết của hắn bách lý nam tình cảm phức tạp nhìn áo lưới trên tay đột nhiên hai mắt sáng rỡ không khỏi vui mừng nói đại nhân ta biết chúng ta phải đi đâu rồi chương 42, chương thứ 42. hai á t giác diệp t r u n g thấp giọng lẩm m b cái tên thật là đặc biệt bách lý nam hương phần nói đúng vậy chính là hắc giác đại nhân cái áo lưới này của ta chính là từ đó mà ra ở đó không ai dám ra tay chỉ cần chúng ta vào hắc giác vậy thì an toàn rồi ở trong đó sắc mặt diệp trùng không thay đổi gì nói việc này người xem mà làm đi rồi xoay người rời đi để lại bách lý nam đang chuẩn bị phun nước bọn vẻ mặt ngạc nhiên đứng ngây tại chỗ hai tay đang vung lên rừng tại trên không diệp trùng ngồi ở một góc c h ầ m tư thực hiện việc tổng kết kiểm điểm hành vi mấy ngày này đây đã trở thành bản năng của hắn từ lâu khi ở trên hành tinh r á c sau mỗi trận chiến hắn đều suy nghĩ cẩn thận tổng kết lại bản thân có chỗ nào sai lầm sơ hở thói quen sinh hoạt của sinh vật biến dị đặc điểm của động tác đây đều là những điều hắn phải suy nghĩ đây cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho hắn lần nào cũng khá dễ dàng săn bắt được những sinh vật biến dị mạnh mẽ đó mà sau khi mục thương tới vô cùng ủng hộ cách làm này của hắn về sau liền trở thành bài học phải làm mỗi ngày của diệp trùng khi đánh lén độc nhãn long bản thân vẫn quá vội vàng à, không đủ bình tĩnh nếu có thể bình tĩnh thêm một chút nhất định có thể trong khi bọn hải tặc vẫn chưa phản ứng lại mà bỏ đi về sau cũng sẽ không bị động như thế này đối với bên ngoài vô cùng xa lạ đó chính là khuyết điểm trí mệnh của mình nhưng trong khoảng thời gian ngắn mình không cách nào khắc phục được vánh đai toái thạch thật sự là nơi huấn luyện tự nhiên tốt nhất để luyện tập kỹ xảo điều khiển quang g i á p à, à. vừa vặn cũng có thể nhân tiện tập luyện kỹ xảo xạ kích một chút xem ra tương lai có thể xem xét một chút đột nhiên diệp t r ù n g nghĩ tới mục trong lòng kêu gọi vài tiếng mục vẫn như cũ không có tí trả lời nào tâm trạng diệp t r ù n g có chút giảm sút không khỏi nhớ lại cuộc sống trên hành tinh giác tuy rằng nơi đó cái gì cũng không có nhưng bản thân có thể cùng với mục không kiêng rẻ gì mà đùa giỡn cuộc sống mỗi ngày tuy rằng rất khô khan nhưng cũng rất phong phú diệp t r ù n g từ sau khi rời khỏi hành tinh giác số lần cười vẫn không bằng số lần hắn cười trong một ngày trên hành tinh r á c đối với sự vật xa lạ diệp t r ù n g vẫn thường cảm thấy một loại nguy hiểm tiềm ẩn cái này làm hắn không khỏi thận trọng cẩn thận đối đãi với từng việc một cho dù đó có lẽ chẳng qua chỉ là việc bình thường trong mắt người khác ở đây hoàn cảnh phức tạp biến số thì nhiều vượt xa so với hành tinh r á c tuy rằng vô cùng khát khao rời khỏi hành tinh r á c nhưng bây giờ đã thật sự rời khỏi rồi lại thiếu mục bầu bạn diệp t r ù n g cứ cảm giác thiếu đi cái gì đó dễ nô càng dừng chân của tàu vũ trụ tất cả nhân viên đang làm việc đều t r ấ n mắt há hốc mồm nhìn con tàu vũ trụ hư hỏng đến mức có thể tan vỡ bất cứ lúc nào tiến vào cảng nếu như nó vẫn có thể gọi là tàu vũ trụ ngay cả một nhân viên kinh nghiệm phong phú nhất trong đó nhìn thấy cũng không khỏi lắc đầu không thôi nói với một thanh niên bên cạnh ta làm ở đây hơn năm mươi năm rồi vẫn là lần đầu tiên thấy con tàu thảm như vậy chật chược con tàu này e rằng bán phế liệu cũng không ai muốn mua thật may là bọn họ vậy mà có thể đi tới đây nói với bọn họ con tàu này chúng này tàu ta khi ô n Nhưng g thể sửa. kỳ q u á là đối phát ư đưa lượng. ơ n không sung năng lượng. Diệp Trung g vậy và yêu yêu mà lại Diệp chữa, chỉ ra sửa cầu cầu bổ b c h Lý Nam xuống à u xung u người n q a hiện đều dùng một ánh nhìn một mắt h kỳ lạ a hai người, hai người sắc mặt cũng không hai đổi, i sắc mặt d p t r u g không coi mấy người này ra gì, mấy người vốn với này này quan mình sao. Khi phát hiện Khi hệ phát coi có sao. mấy mấy ra bọn họ không có nhiều nguy hiểm đám người này liền bị hắn loại ra khỏi phạm vi để ý còn bách lý nam dù sao cũng từng là nhân vật số hai của hồng k ỵ ứng làm gì để đám người này vào trong mắt càng không để mắt tới mấy ánh mắt này tiền thân của dễ nổ ột là một hành tinh nhỏ sau nhiều năm cải tạo mới biến thành hình dạng như ngày nay do nó nằm trên lộ trình bắt buộc phải đi qua để tới h ắ c g i á c cùng với số người tới h ắ c g i á c ngày càng tăng dễ nổ ột vì thế mà ngày càng phồn vinh bách lý nam vô cùng sành sỏi tự nhiên trở thành hướng dẫn viên bắt đầu giới thiệu với diệt p r ù n g dễ nổ ột thật ra là một trạm bổ sung cũng là trạm bổ sung cuối cùng trước khi đi vào h ắ c g i á c cho nên người tới h ắ c g i á c đại đa số đều phải tiến hành bổ sung ở đây ừ m có thể là bởi vì rất gần với h ắ c g i á c cho nên ở đây có rất nhiều đặc sản của h ắ c g i á c cho nên cũng có không ít thương lái không muốn mạo hiểm vào h ắ c g i á c tới đây để mua hàng nhưng giá cả so với bên trong h ắ c g i á c cao hơn nhiều tòa nhà lớn cao đến đụng mây các loại máy bay lượn vù vù trong không trung người đi đường với đủ loại trang sức trên người trên đường phố rộng rãi chỉ có lác đác vài hàng người kéo nhau đi trước cửa không ít cửa hàng bên đường chiếu ra các màn hình quảng cáo lần đầu tiên diệp t r ù n g thấy được màn hình quảng cáo không khỏi để ý kỹ cảng trên máy phát trôi nổi một người đẹp tuyệt thế nửa trong suốt gương mặt hoàn mỹ vô cùng thân thể nóng bỏng đầy mê hoặc giọng nói đầy sức rụ rỗ cùng tập hợp trên một con người xinh đẹp vô cùng một cái nhấc tay một cái vung chân không khỏi làm người rung động mà đôi môi ấm ức mềm mại đỏ thâm khẽ mở giọng nói như n h ạ c trên trời gần như làm cho mọi người kích động muốn lập tức mua loại hàng hóa này đương nhiên đây là đối với người thường mà nói thí dụ bách lý nam bách lý nam si ngốc nhìn người đẹp trong màn hình quảng cáo nước miếng đều sắp chảy ra luôn mà muốn làm cho một kẻ chưa từng giao tế với phái n ữ như diệp trùng xây dựng được một tiêu chuẩn đẹp xấu không nghi ngờ gì là một công trình vô cùng vĩ đại diệp trùng hoàn toàn xuất phát từ góc độ thực chiến hai chân thật quá mảnh mai đi không cách chi có đủ lực bạo phát da rẻ hai tay quá mịn màng khả năng chịu lực nhất định là vô cùng tệ hại cơ ngực quá bự lại không b ề n chắc không chỉ lực lượng vô cùng yếu đ ớt hơn nữa không nghi ngờ gì sẽ gây ra phiền toái khi di động mái tóc quá dài rất khi chiến đấu rất dễ bị vướng vào đồ vật vô cùng có khả năng trí mạng vô cùng nguy hiểm diệp t r u n g không khỏi lắc lắc đầu điều duy nhất làm người ta vừa ý là cái eo thon nhỏ của nàng ta diệp t r u n g không hề nghi ngờ nó có một sự dẻo dai kinh người đánh giá tổng thể tệ hại vô cùng bách lý nam vẫn mê đắm nhìn người đẹp trên màn hình quảng cáo miệng không tự chủ được lẩm bẩm không hổ là người tình trong ngộng của ta nữ nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới à, phượng túc tình yêu của ta nàng lúc nào làm đại sứ cho loại sản phẩm này cái gì ta vậy mà vẫn chưa mua không được đây đây thật không phù hợp với thân phận người hâm mộ cuồng nhiệt của ta ta nhất định phải cố gắng tới cùng bách lý nam đầu phát nóng như một làn khói chạy vào trong cửa hàng hồi lâu mới ôm một đống đồ đi ra ông chủ cửa hàng cười tít mắt đưa hắn ra tận cửa diệp t r u n g chỉ đồ đạc trên tay bách lý nam đống này là cái gì bách lý nam đang hàm hồ lúc này mới nhìn kỹ lại lập tức sắc mặt tái mét lại lại là đồ dùng phụ nữ hai người đều không chú ý tới một cặp mắt láo liên đang nhìn theo trong góc đường ngươi thật sự nhìn thấy rõ một tráng hán trung niên dáng vẻ uy vũ trầm giọng hỏi lão đại anh vẫn không tin đôi mắt này của em sao tên bách lý nam đó em đã từng gặp nhiều lần rồi chắc chắn không nhận lầm trả lời là một tên dáng hình ngũ đ o ạ n ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại một cách gian xảo thoạt nhìn chính là một tên cực kỳ lanh lợi Thiết Tam chết Tại xuất Tráng trung chết Thiết Tam, thấy Hồng Kỳ ưng không phải Bách hiện hán nghĩ không hiểu. Em cũng đang buồn bực, hắn không phải chết rồi sao? Thiết tam, loại lời này có cho hắn cũng không dám nói bậy, nhưng em rõ ràng nhìn thấy Bách nói giờ lại niên mãi rồi loại lời nói của Nam sao? sao đang sao? Nam Em dám em cũng bực, có cũng buồn ưng vẫn này ràng Kỳ là Lý Lý bây bậy, đã đây? suy ở rõ ừ đúng rồi bên cạnh hắn còn có một người tên nhỏ con nhớ lại cái gì thân thể cường tráng của tráng hán trung niên rung động vội vàng hỏi ngươi nói là bên cạnh hắn còn có một người đúng vậy tên đó còn rất trẻ dáng người bình thường chỉ là bộ dáng giống như có ai thiếu tiền hắn bách lý nam đối với người này hình như vô cùng cung kính a tráng hán trung niên thất thanh la lên rất nhanh liền bừng tỉnh n ộ ta biết hắn là ai nhất định là hắn lão đại ai vậy người anh nói đó là ai vậy tên nhỏ con thấy lão đại thất thái như vậy không khỏi tò mò hỏi tráng hán trung niên từ từ nói hắn nhất định là thích khách đại am sát độc nhãn long đang được loan truyền ở m ỹ đó cái gì tên nhỏ con thất kinh hắn không phải đi bãi xích tinh sao nếu như ta không đoán sai hắn nhất định là xuyên qua vành đai toái thạch mà tới đây cao minh a hi hi không ngờ là hầu như mọi người đều bị hắn chơi cho quay vòng vòng lợi hại lợi hại nếu như loại cao thủ này có thể có thể làm việc cho ta tráng hán trung niên đi vòng vòng trong phòng trong lòng như bị chọc g ẹ o ngứa ngáy vô cùng lão đại anh nói chúng ta phải làm gì tráng hán trung niên trầm ngâm một hồi mới dứt khoát nói nhất định phải dán hắn phải mắt vào chương o ta, n h n h n n bốn mươi ba chương thứ bốn mươi ba sau khi ra khỏi thư phòng của lão đại tên nhỏ con lén lút nhìn xung quanh không nhìn thấy ai liền mau chóng lủi ra từ cửa sau tên nhỏ con càng đi càng xa trên đường không ngừng quay đầu lại vẻ mặt khẩn trương cặp mắt gian xảo không ngớt đánh giá xung quanh đến khi không thấy bóng người nào liền nhanh chóng chui vào một con hẻm nhỏ ngươi nói cái gì một tên đại hán mặt đen đột nhiên đứng lên cái đầu chọc bóng loáng có thể soi được dưới ánh đèn phát ra ánh sáng rực rỡ trói mắt bác ra tuyệt đối không sai tên bách lý nam đó ta tận mắt nhìn thấy chắc chắn không nhận lầm hắn bây giờ đang ở dễ nổ nếu ngài không tin phái thêm vài anh em ra ngoài lượn một vòng chắc sẽ tìm thấy bọn họ đại ca chúng ta nói bọn họ nhất định là xuyên qua vành đai t h á i thạch từ trên đường đi bãi xích tinh rẽ sang chỗ chúng ta tên nhỏ con cung kính trả lời ngay lúc này có một tên thủ hạ chạy vào chạy tới bên thai đại hán mặt đen nhỏ giọng thì thầm vài câu sắc mặt đại hán mặt đen lập tức trở nên vui mừng tiểu hầu tử lần này làm rất tốt đại hán mặt đen khen ngợi gật gật đầu sau đó đánh mắt với tên thủ hạ đang nghiêm túc đứng bên cạnh tên thủ hạ từ trong lòng lấy ra một cái thẻ đưa cho tiểu hầu tử tiểu hầu tử ngươi sau này phải làm cho tốt yên tâm chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu phần ngươi tiểu hầu tử lia lịa gật đầu hai mắt phát sáng tham lam nhìn vào tấm thẻ hai tay cẩn thận nhận lấy bác ra phẩy phẩy tay tiểu hầu tử cũng biết chuyện liền lui ra ngoài đợi khi tiểu hầu tử đã ra ngoài bác ra không khỏi ngẩng đầu cười to ha ha không ngờ ông trời thật là chiếu cố lao tử đại ca vì tên thích khách này mà chạy tới bãi xích tinh không ngờ lao tử ở nhà ngược lại kiếm được chỗ tốt kêu anh em chuẩn bị cho tốt lao tử cũng đi nhìn xem tên gia hỏa bà chiêu đã giết được độc nhãn long mọi người đều mang theo súng Hừ. hắn có nhanh hơn nữa thì có thể nhanh hơn xuống sao bác gia đắc ý không ngừng dùng tay sờ cái đầu chọc bóng loáng của mình bên cạnh có một tên thủ hạ do dự nói nhị ra anh nói việc này có cần hỏi ý kiến lão đại một chút không bác gia chửi toán lên hỏi cái đít đợi ngươi hỏi xong hai tên đó đã sớm mất t â m mất tích rồi đợi chúng ta bắt hắn về cho lão đại một sự vui mừng ha ha còn ngươi ra đó làm gì còn không đi chuẩn bị hai người diệp trùng và bách lý nam dạo chơi ở dệ nổ bách lý nam bây giờ tinh thần chán nản không thôi quỷ mới biết chủ nhân này là từ đâu trôi ra cái gì cũng không biết một hồi hỏi cái này một hồi hỏi cái kia lúc đầu bách lý nam hãy vô cùng hăng hái giải thích cho hắn nhưng về sau vấn đề thật sự là quá nhiều thường khi bách lý nam vừa mới giải thích một vấn đề chờ đón hắn chính là càng nhiều vấn đề hơn hơn nữa những vấn đề này lại hiếm lạ cổ quái thật sự làm bách lý nam không biết nói từ đâu không ngờ vậy mà lại lụm được một chủ nhân như vậy thật la bất hạnh à bách lý nam không khỏi ngước nhìn trời phẫn nộ điều làm hắn phẫn nộ nhất là cách nói loạn xạ của hắn diệp t r u n g đối với thần tượng phượng túc của mình cái gì chân quá nhỏ da rẻ quá mềm các loại trời ơi đây là lời nói của con người hay sao bách lý nam cảm thấy sự bất lực sâu sắc đột nhiên trước mắt hôn loạn một trận một đám đại hán khí thế mạnh mẽ xông về phía bên này ánh mắt diệp t r u n g ngưng trọng lập tức gọi quang giáp ra quang giáp diệp t r u n g thu được từ trong tàu bơn đều là tượng diệp đoàn cực khổ nhiều năm gom góp lại để dùng làm dự bị trong trường hợp khẩn cấp toàn bộ đều từ trung cấp trở lên trong đó quan giáp g cao cấp cũng có không ít quan giáp g hình người kim mạch lang mà diệp trùng hiện đang gọi ra chính là một quan giáp g cao cấp khi ở trên tàu bách lý nam nhìn thấy diệp trùng từ trong hầu bao chút ả o ả o ra một đống công tắc không gian hai con mắt lập tức trợn trừng tròn xoe chỉ vào diệp trùng mà nói không nên lời tên này là buôn bán vũ khí à diệp trùng theo như đã học đem mấy cái quan giáp g cao cấp và quan giáp g có công năng đặc thù tiến hành cài đặt bây giờ làm một số việc chuẩn bị sẵn khi gặp nguy hiểm thì sẽ không luống cuống tay chân có thể mau chóng tiến vào trạng thái chiến đấu trên chiến trường một giây thì đã có thể quyết định sống chết trong mắt bách lý nam vị chủ nhân mới này của hắn không ngừng thay đổi quan giáp g hắn muốn biểu diễn quan g giáp à bách lý nam vô cùng nghi hoặc đến khi hiểu rõ việc làm của diệp trùng bách lý nam không khỏi ngạc nhiên Chỉ cầu cấp chuẩn trước chưa có cài nhu khẩn nhiều như Hắn thấy theo bên mình hơn hành vì vậy quang từng mang bên quang Trùng tiến giáp giáp. Diệp mà Mà bị giờ ai ư. đây ặ đặc t tổng thủ. cộng quang còn quang giáp giáp cái cao cấp, còn có đ đây, đây thực là một kho quang giáp di động bách lý nam không thể tin được nhìn diệp trùng mang từng cái công tắc không gian đeo lên tay nếu như hắn biết trên người diệp trùng còn có một cái phong sa trùng trên cổ còn đeo m ụ không biết khi đó sẽ có tâm trạng thế nào do công t ắ c không gian phần lớn đều làm thành hình dáng đồ trang sức để tiện mang theo diệp trùng vì thế mà đeo bốn cái nhẫn hai cái vòng tay còn có một cái công t ắ c không gian có dạng đông thai bách lý nam thấy diệp trùng không hề do dự đeo công t ắ c không gian hình dạng đông thai lên thai trái lập tức như hoa đá đến khi bình tĩnh lại nhìn hình dạng diệp trùng không khỏi cười bỏ ra đất diệp trùng lại không hề để ý khó nhìn lương khó nhìn thì sao chứ chỉ cần có thể bảo vệ mạng sống có khó nhìn hơn diệp trùng đều có thể chấp nhận đối với cách nói này của bách lý nam diệp trùng không nhịn được xì mũi coi thường điều duy nhất làm diệp trùng cảm thấy có chút không thoải mái là nhận trên tay làm giảm tính linh hoạt của hai tay cảm giác tay đều có chút ảnh hưởng diệp trùng ngay khoảnh khắc đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm liền gọi ra kim mạch lang trên ngón giữa tay trái toàn thân kim mạch lang tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim giống như thiên thần hạ phàm uy vũ hùng tráng nhưng đây lại chính là điểm làm cho diệp trùng bất mãn nhất đối với quang giáp này bắt mắt thế này Muốn lẩn trốn không làm trốn lẩn không người căn khác chú ý, binh ả n n có ó thể nói là k h ô g t ể nào. Nếu như là màu than nâu hơn như thế này. Nhưng trang bị của quang giáp này trùng cùng mặn thân giáp thanh thoát tự nhiên, hệ số cản gió vô cùng nhỏ, hơn nữa vỏ giáp hai lớp hợp, nhẹ nhưng là màu là màu là màu làm hoặc thoát thế đều thậm chí hệ phức hợp, lam lớp đậm, trì tốt tự của số giáp giáp gió giáp bị diệp vô vô vỏ ý, khí i i ê n n cố. b k h công kích chủ yếu là d a o từ trường siêu tầng uy lực của d a o từ trường lớn hay nhỏ có quan hệ trực tiếp với tần suất rung động của nó uy lực của d a o từ trường siêu t ầ n cực kỳ kinh lợi d u n g động siêu tần mà nó mang theo sẽ làm cho vỏ ngoài bằng kim loại của quang giáp trong nháy mắt tan rã hóa thành mảnh vụn nhưng nó lại không có ánh sáng rực rỡ bắt mắt như kiếm laser nên không được mọi người ưa thích nhưng diệp trùng đối với điểm này vô cùng vừa ý khác với quang giáp cận chiến bình thường khác mạch kim lang này không hề trang bị khiên mà lại trang bị hai cái gai chặt đòn ngược lại bên tay phải lại gắn một miếng khiên bảo vệ tay nhỏ tốc độ mặt mà diệp trùng coi trọng nhất ở quang giáp này cũng giống vậy được đánh giá cao động cơ quang lăng có thể cung cấp động lực tuyệt đối là mạnh mẽ mà động cơ hỗ trợ lên tới tám cái làm nó thay đổi phương hướng càng thêm linh hoạt nhưng đồng thời điều này làm cho độ khó thao tác của nó đạt tới mức độ vô cùng khó ngoài ra có đầy đủ mọi thứ như trùy thủ gì đó chẳng hạn chỉ là về mặt xạ kích tầm xa lại rất yếu chỉ là trên vai trái có một súng xạ kích ngầm cũng chỉ trang bị một súng tảng quang năm vạn cấp trong đám quang giáp có thể nói rõ ràng là quá đơn giản đi nhưng đối với diệp trùng mà nói loại quan giáp g cận chiến này không nghi ngờ gì là thứ hắn am tướng nhất là loại hắn thích nhất cho nên khi gặp phải nguy hiểm diệp trùng đầu tiên chính là nghĩ tới nó một tầng ánh sáng màu vàng kim thoáng qua con mắt điện tử của kim mạch lang lạnh lùng nhìn đám người không có ý tốt mà tới này chương 44, chương thứ 44 tin tức thủ lĩnh thứ n h ỉ của hội d ạ nổ ốt bị g i ế t trong thời gian ngắn đã chuyển tới bay xích tinh lão đại của hội d ạ nổ ốt cũng chính là anh của bắc nhị bác lão đại thổ huyết tại chỗ lại đứng trước mặt đám đông thế thốt nhất định phải báo t h ủ cho em trai mà thực lực cường hãn của diệp trùng thủ đoạn độc gác cũng bị người ta phóng đại lên vài lần diệp trùng liền bị miêu tả thành tu la tái thế cỗ máy giết người rất nhanh tất cả lão đại đương g i a đều lập tức xem xét lại cái giá phải bỏ ra để lôi kéo diệp trùng có đáng hay không điều này có liên quan với diệp trùng không ít nhất diệp trùng cho rằng tuyệt đối chẳng có liên quan gì tới mình diệp trùng bây giờ đang huấn luyện kỹ xảo x ạ kích trong quá trình đối địch s a kích tuyệt đối là một thủ đoạn có hiệu suất rất cao nó có rất nhiều kỹ xảo phong phú nghĩ lại lần trước mình vậy mà vẫn bắn hụt diệp trùng không khỏi nóng hết cả mặt lúc trước không có điều kiện cho nên không thể tập luyện bây giờ có điều kiện rồi vậy thì đương nhiên không thể bỏ qua được bách lý nam ngáp một cái ngồi không xa buồn chán nhìn diệp trùng tập luyện chẳng chút hứng thú nhưng hắn bây giờ không dám rời khỏi phạm vi năm mươi mét xung quanh diệp trùng một màn máu tanh mấy ngày trước vẫn ở trước mắt đổi mãi không đi bây giờ e rằng có vô số ánh mắt nhìn sang phía này bách lý nam nhìn xung quanh mấy người lén lén lút lút mấy ngày trước ở lân cận theo dõi giờ đều không còn thấy bóng dáng bách lý nam không khỏi cười đắc ý đây chính là công lao của hắn mấy ngày trước hắn phát hiện xung quanh thường có người theo dõi liền báo cáo vấn đề này với diệp trùng vốn tưởng rằng diệp trùng nhất định sẽ điều khiển quăng giáp vung dao từ trường hét lên sông tới trước mặt mấy người này chém chúng thành mấy khúc nhưng không ngờ diệp trùng phản đối nói rằng bọn họ và mình có quan hệ gì chứ muốn xem thì xem đi sau đó lại tiếp tục huấn luyện làm cho bách lý nam vốn đang chờ đợi xem trò vui không khỏi kinh ngạc ngẩn cả người người theo dõi thấy diệp trùng chẳng đoái hoài gì tới mình không khỏi càng táo tận hơn dâu dâu dếm dếm là cái gì chứ toàn bộ không biết đã bị q u ả n g tới thiên hà nào rồi nhưng bách lý nam là ai là người sắp thành tinh rồi bao nhiêu năm qua làm quân sư tính kế hại người không có chút thủ đoạn làm sao được bách lý nam sắc mặt tung dung Hoa ngôn xảo ngữ giải thích rằng theo dõi giám sát chính là công việc chuẩn bị trước khi phát động tấn công tìm nhược điểm của đối phương vv điều này làm cho diệp trùng lập tức nhớ lại khi mình bắt thú thường quen phải quan sát sinh vật biến dị trước để tìm cách chiến đấu trong lòng diệp trùng khẽ run ánh mắt nhìn mấy người này đã phát ra hà n khí bách lý nam biết lời của mình có tác dụng rồi liền nhanh trí im miệng đối với kẻ địch tuyệt không lưu t ì n h gai chắn đòn của kim mạch lang bị diệp trùng cầm trong tay giống như một thanh t r ư ờ n g âu bách lý nam trước giờ vẫn chưa từng nhìn thấy ai cầm vũ khí trang bị cho quang giáp trong tay làm thành vũ khí của mình nhưng chỉ riêng trong tay diệp trùng lại nhẹ như một cọn g cỏ cảm giác quái dị vô cùng diệp trùng từ từ đi về mấy người đó mấy người đó khẳng định là không có chứng kiến một màn mấy ngày trước mỗi người đều tươi cười hớn hở chào hỏi diệp trùng cổ tay k h ẽ rung gai chắn đòn cứng rắn vô cùng v ạ c h lên một đường cong vài người đau đớn bóp chặt tiết h hầu máu tươi vẫn cứ chảy ra từ kẽ tay bọn chúng Ánh mắt đầy vẻ khó tin, ngã xuống đất. Diệp Trung lười xem, tiếp tục huấn luyện của mình. khó mắt mấy rầm xem, đất. tiếp tục đầy giây vẻ Diệp lười sau, của bây á c cố h không phải Lý ý Nam g sự với mấy n giờ ư ờ này, nhưng hắn từng là hải tặc, vô cùng hiểu rõ thủ đoạn n là mấy hải hiểu thủ ư g tặc, của vô rõ i này. Bọn chúng không gì không làm, chỉ ú n không không g gì h làm, c cần chúng nhược chúng có cách Bách cũng cao chỉ bọn hiện bọn liền nghĩ người. Nam vốn cũng là cao thủ trong bị Bây phát thì thể phó thủ giờ tới điểm, đối ra ra đó. vậy Lý là e rằng tất cả mọi người đều biết hắn và diệp t r u n g là một bọn nhưng chỉ cần diệp t r u n g không sao thì không ai dám đụng tới một cọng lông của hắn nhưng nếu diệp trùng xảy ra chuyện bản thân khẳng định là chạy không thoát bách lý nam sợ nhất điều này xảy ra liền ra sức khuyên diệp trùng khởi hành đi hát rác phí bao công phu miệng lưới của bách lý nam diệp trùng mới miễn cưỡng đồng ý bởi vì xạ kích của hắn vừa mới có chút tiến bộ nói ra cũng kỳ quái tài năng của diệp trùng về mặt điều khiển quan giáp g cận chiến có thể nói là cực kỳ kinh người ngay cả mục có lúc cũng khen ngợi không thôi nhưng về mặt xạ kích diệp t r u n g tuy không đến mức dùng ngu độn để hình dung cũng chỉ là bình thường mà thôi nghe theo đề nghị của bách lý nam diệp t r u n g bán tất cả quan giáp t r u n g cấp co i trên người đổi thành tiền mặt kim cương ông chủ cửa hàng thấy diệp t r u n g từ trong túi chút rào rào ra một đống công tắc không gian nhất thời bị dọa n g â y cả người cho dù ở bất cứ thiên hà nào không có giấy phép chứng nhận mà buôn bán quan giáp thì chắc chắn là tội chết tuy rằng ở dễ nổ pháp luật của chính phủ vẫn chưa vươn tới nhưng ông chủ vẫn là lần đầu tiên gặp được một người lấy tư cách cá nhân buôn bán quang giáp như vậy hơn nữa toàn bộ đều là quang giáp trắng chưa từng qua sử dụng khi diệp trùng và bách lý nam từ cửa hàng đi ra trên tay s á c h theo một túi kim cương vàng lớn diệp trùng lấy ra một cái đưa lên trước mặt đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiền tệ thật sự viên kim cương vàng lớn hơn móng tay một chút màu vàng kim trong suốt có hình thoi trên mặt khác rất nhiều hoa văn phức tạp phong phú bo tròn ở các góc dày khoảng hai hoặc ba mm chất liệu vô cùng cứng rắn diệp t r u n g dùng hết sức lực lớn nhất mới bẻ gay được nó quả nhiên chất liệu cứng rắn trong lòng diệp t r u n g đánh giá bách lý nam mở to miệng hai mắt trơ ra vậy mà vẫn có người có thể dùng sức trâu bỏ bẻ gay kim cương đây chính là kim cương được cho là có thể sử dụng năm trăm năm mà không hư hỏng với ánh mắt lâu năm của hắn đây tuyệt đối không phải là tiền giả lập tức hắn lại đau lòng trời ơi đây chính là một viên kim cương vàng a vậy mà lại phí mất một nửa kim cương vàng bị hư hỏng đi ngân hàng chỉ có thể đổi được một nửa giá trị đại nhân này lai lịch cũng thật là thân bí ngay cả thẻ thân phận cũng không có trên thế gian vẫn có nơi dân chúng không có thẻ thân phận ư ông chủ vừa rồi cũng bị làm cho toàn thân đổ mồ hôi hắn cũng không ngờ trên thế gian vậy mà lại có người không có thẻ thân phận luôn luôn trực tiếp kéo thẻ để giao dịch ông chủ vốn trong nhất thời không lấy đâu ra nhiều kim cương như vậy không thể không phái người đi ngân hàng rút ra một lượng lớn kim cương do kim cương vàng giá trị quá lớn cho nên thường thường rất ít người lấy nó làm tiền tệ lưu thông mà mang theo người Giờ gờ, giờ dụng cương, cương Giá cương dùng giá bằng trong cương vàng có giá trị rất lớn. Trong chương 35 có nhắc tới giá tiền một gói cigar, chỉ là kim cương, có lẽ là kim cương trắng, có giá cương tới tiền kim kim kim tiền biệt kim tới tiền kim kim kim nhiều siêu thể kết tệ thể tạo. trị tệ thể trị trị rất một trị thấp Thực tính tình lớn. bây bí nhân phân này này có được có của có sắc, có có nhắc chỉ có có lực khốc, đó hơn phàm, lanh lịch luận, là là làm là lẽ là lắm. lai màu đơn vàng ẩn. vị sử 35 một chủ nhân thật sự làm người khác dò không thấu a bách lý nam nhanh tay lẹ mắt lụm lại viên kim cương bị bẻ thanh hai nửa bị diệp trùng thuận tay quăng trên mặt đất cẩn thận phủi bùi đất bám trên bề mặt sau đó cẩn thận bỏ nó vào trong túi mình hai người đi xuyên qua hơn nửa dễ nổ đương nhiên trên đường không thiếu được nước bọt được phung không ngừng bởi bách lý nam thao thao bất tuyệt phát huy khả năng miệng lưỡi của mình nhưng vẻ mặt diệp trùng từ đầu tới cuối không hề thay đổi cũng không biết hắn cuối cùng có nghe được chút nào không dưới sự hướng dẫn của bách lý nam diệp trùng mua một lượng lớn tin năng lượng theo bách lý nam nói đường đi hắc giác vô cùng khó đi tàu vũ trụ vốn không thể đi được chỉ có nhờ vào sư sĩ điều khiển quang giáp mới có thể tới cho nên tốt nhất nên chuẩn bị nhiều tin năng lượng trước điều này lại vô cùng phù hợp với phong cách của diệp trùng đối với việc chuẩn bị diệp trùng luôn cho là chỉ sợ thiếu chứ không sợ thừa đồng thời tin tức vị sát tinh này sắp sửa rời khỏi dệ nổ ột cũng truyền ra ngoài tất cả người biết tin ở dệ nổ ột đều đồng loạt thở phào ôn thần cuối cùng sắp đi rồi con đường mà lần trước diệp trùng đồ sát hội dễ nổ tới bây giờ căn bản không ai dám qua lại mùi máu tanh nồng nặc tuy rằng đã được tẩy rửa vô số lần vẫn không cách nào tan hết mấy ngày trước nghe nói còn có người dám theo dõi hắn dọa tới các lão đại lúc đó cùng nhau chạy tới chỗ lao đại nọ khuyên can hắn ngưng ngay loại hành vi nguy hiểm này hơn nữa còn uy hiếp nói nếu không nghe mọi người sẽ liên thủ trước tiên tiêu diệt hắn nhưng không ngờ lúc đó liền có người chạy tới báo rằng mấy tên lâu la đó đã bị giết rồi tất cả đều trông mong vị sát tinh này có thể mau chóng rời khỏi dễ nổ ố t nhưng trong lòng mọi người đều xuất hiện một vấn đề hắn đi hắc giác làm chi ngay bách lý nam nói như vậy diệp trùng đối với việc từ bỏ tàu vũ trụ đó có chút không nỡ tính năng tốt như vậy quan trọng nhất là rất kiên c ố à. q u a n đi thật có chút đáng tiếc tuy rằng hơi khó coi nhưng diệp trùng không quan tâm tới điều đó hai người chuẩn bị tốt xong lập tức hướng hắc giác thần bí xuất phát chương 45, n m ư ơ chương thứ 45, n m tiên hạ thủ vi cường ra tay trước chính là đồng nghĩa với càng có cơ hội trong chiến đấu giành được quyền chủ động giữa làn danh giữa sống và chết cái gì là phong độ kỵ sĩ cái gì là lễ phép tất cả đều là chuyện vớ vẩn diệp trùng cũng không có thói quen không tốt đó tuy rằng không biết đám người này có phải là tìm mình không nhưng không nghi ngờ gì bọn chúng đã làm cho diệp trùng cảm thấy được nguy cơ ngầm trong đó đối với những nguy cơ ngầm này thói quen của diệp trùng là bóp chết những nguy cơ này trước khi chúng tạo thành uy hiếp với mình Lần này, hắn vẫn như c ũ không hề do dự làm điều đó đám người này tản ra thành một hình vòng cung rõ ràng là muốn bao vây diệp trùng ý đồ rõ ràng như vậy nếu như diệp trùng nhìn không ra vậy hắn tuyệt đối sẽ tự cắt c ổ mình đội hình rối loạn chẳng ra gì do diệp trùng đã nhìn thấy đội hình nghiêm chỉnh trật tự của tượng diệp đoàn và chiến thuật bầy sói đặc thù của hồng kỳ ưng trong mắt hắn đội hình đó thật sự là không đáng một xu diệp trùng giơ tay trái lên bắn một phát vào chỗ tập trung đông của đám người khi nhìn thấy diệp trùng gọi ra quang giáp trong khi mình vẫn chưa xông tới trước mặt hắn tất cả đều không khỏi ngạc nhiên một số kẻ lão luyện thông minh vội vàng giảm tốc độ lo lắng lùi ra phía sau đội ngũ bọn chúng tuyệt đối không nghĩ bên mình đông người như vậy đối phương lại dám ra tay trước súng hồng ngoại năm và cấp giờ gờ chương trước nói là súng tản quang mà ba tuy rằng trên người mạch kim lang thật sự có chút giản dị nhưng đối với người chỉ có một chút phòng hộ đơn giản mà nói nó không nghi ngờ gì là cực kỳ khủng bố một tia hồng ngoại to bằng cổ tay trực tiếp bắn c h ú n g tên đứng đầu tiên trong đám người không khí xung quanh quỹ đạo tia hồng ngoại cực kỳ nóng bỏng quét qua do quá nóng mà trở nên méo mó phần khuỵu tay tay trái của người đi đầu tiên hoàn toàn bị bốc hơi chỗ vết thương bị đứt màu đỏ tươi trong khoảnh khắc từ màu đỏ tươi biến thành đỏ sậm rồi biến thành màu nâu máu tươi phun dữ dội trong nháy mắt giống như nước vẩy lên sa mạc mau chóng khô cạn tia hồng ngoại sau khi xuyên qua người đầu tiên dường như không có chút yếu đi nào trực tiếp bắn trúng ngực người thứ nhỉ hoàn toàn bắn thủng một vết thương to bằng nắm tay hoàn chỉnh có thể nhìn thấy bụng dưới của người đó cháy khét đen một mảng lúc này tiếng kêu thảm sắc nhọn của người bị bắn trúng đầu tiên mới đột ngột văng lên tiếp theo là tiếng kêu thảm thứ nhì thứ ba thảm cảnh trước mắt nhất thời làm tất cả mọi người ra đầu tê dại người xung quanh bạt mạng muốn tránh xa ba người này cả đám người hôn loạn cả lên bách lý nam ngược lại hít một hơi lạnh dùng vũ khí của quang giáp đối phó mấy người không mặc quang giáp này hắn cuối cùng biết được một việc thì ra so với vị chủ nhân này hải tặc vẫn còn nhân từ hơn nhiều bách lý nam rất lanh lợi vừa nhìn thấy diệp trùng nổ súng liền ba chân bốn cẳng trốn sau l ư n g diệp trùng diệp trùng ngồi trong buồng lái n h ế c mép cười lạnh súng hồng ngoại của kim mạch lan không ngừng bắn loạn vào đám người này không thể không nói kỹ xảo xạ kích của diệp trùng thật là tệ hết biết tuy rằng trong căn cứ huấn luyện ý thức cũng có huấn luyện qua hạng mục này nhưng trong hiện thực chưa từng trải qua huấn luyện xạ kích cho nên cho dù ký ức trong ý thức vẫn có nhưng thân thể hoàn toàn không cách nào theo kịp loại tiết tấu này đám người tập trung đông như vậy đen thui một đám độ khó của bắn hụt so với độ khó của bắn chúng còn cao hơn vậy mà diệp t r ú n g vẫn bắn hụt mấy phát diệp t r ú n g không khỏi xấu hổ không thôi trên cái đầu chọc của b á c nhị vã đầy mồ hôi không ngờ tên k h ố n trước mặt lại độc gác như vậy hỏi cũng không hỏi một câu liền trực tiếp nổ súng hắn m u ố n định bắt sống tên này người chết chẳng có tí giá trị nào nhìn thấy súng hồng ngoại của diệp t r ú n g giống như lưới hái tử thần k h ô người xung quanh giống như ruồi nhặng không đầu bình tĩnh lại vội vàng gọi ra quang giáp của mình nhưng do mọi người tập trung quá đông rất nhiều người vốn không chú ý hoàn cảnh xung quanh chỉ muốn mau chóng trốn trong quang giáp ngàn vạn lần đường bị tia hồng ngoại khủng bố bắn chúng điều này dẫn tới kết quả trực tiếp là quang giáp bị gọi ra do thể hình quá lớn tất cả bị dồn đống loạn cả lên tình cảnh càng trở nên hỗn loạn không chịu nổi thậm chí có người bị quang giáp gọi ra đã chết thành một đống tương thịt bác nhị tuyệt vọng nhìn tình hình che mắt không nỡ nhìn muốn khóc nhưng không được cơ hội tốt diệp t r ú n g rút ra dao từ trường siêu tần gai chặn đòn trên tay trái như tia chớp lao vào trong đám người đã hỗn loạn mánh hổ vô giữa bầy dê e rằng chính là sự miêu tả chính xác nhất tình hình lúc này so với gai chặn đòn bên tay trái dao t ử trường siêu tần bên tay phải diệp t r ù n g tuyệt đối là công cụ hữu hiệu để cướp đi tính mạng con người h á n chuyên môn chọn chỗ yếu hại của quang giáp mà chào hỏi dao t ử trường siêu tần đánh trúng quang giáp mang theo rung động siêu tần thường thường làm cho quang giáp bị đánh trúng trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt vô số mảnh vỡ linh kiện hư hại bay tán loạn ra xung quanh mà rất nhiều người không kịp gọi quang giáp ra mất mạng bởi những mảnh vỡ bay với tốc độ cao này còn thân thể người bị giao từ trường siêu tần đánh chúng thì sẽ ra sao thân thể con người vốn không cách nào chịu nổi tần suất rung động cao như vậy trong khoảnh khắc bị đánh chúng lấy chỗ bị đánh chúng làm trung tâm cả thân thể liền đột ngột bị xé thành vô số phần bắn ra xung quanh vô số đoá hoa máu khổng lồ nở rộ so với như thế người chết dưới gai nhọn phải nói hạnh phúc hơn nhiều gai nhọn với đầu gai s ắ c lệnh tuyệt đối là cú nào cũng trúng chỗ yếu hại nhanh như tia chớp một phát là trúng thường thường trước mắt tối sầm một cái thế là một mạng đã đi tong bắc nhị cuối cùng cũng không chạy thoát cái đầu chọc bóng loáng lục cục lục cục lăn ra xa hai mắt tức giận thế nào cũng không chịu nhắm bách lý nam toàn thân run cầm cập đây chính là một trận đồ sát mà bị đồ sát lại là bên đông người cảnh máu tanh như thế này tuyệt đối làm hắn cả đời không quên nhìn diệp trùng giẫm đạp trong máu bách lý nam không nhịn được nữa nôn thốc nôn tháo cả đời không quên giống như vậy còn có hai người vẫn một mực đứng ở xa quan sát sắc mặt tiểu hầu tử trắng không còn tí máu lẩm bẩm nói tên này thật sự là người ư tráng hán trung niên bên cạnh cũng sắc mát hoảng sợ đ a u c ắ t quá rõ ràng không biết ý đồ của đối phương mà trực tiếp tấn công thủ đoạn cũng thật tàn nhẫn người này tuyệt đối không phải chúng ta dây vào được tiểu hầu tử vỗ v ô ngực vui mừng nói lao đại may mà chúng ta lấy bác nhị ra thử trước nếu không tráng hán trung niên gật đầu đồng ý bác nhị so với lao đại vẫn còn thua xa lắm thích lập công trong bụng lại chẳng có gì ra hồn chỉ huy cũng thật thất bại cũng khó trách bác lão đại vẫn không dám giao dễ nổ ột cho hắn nếu như bác lão đại ở chỗ này tình cảnh nhất định không phải như vậy nhưng tên này cũng thật là ngoài ý liệu của mọi người không làm theo lẽ thường tiểu hầu tử nói chính là một chút quy tắc cũng không nói tráng hán trung nhiên cảnh c ạ o nói loại người quy củ nào cũng không nói này là đáng sợ nhất về sau ngàn vạn lần không được t r e o vào loại người này tiểu hầu tử trong lòng đã có ám ảnh gật đầu nói tiểu đệ biết đánh chết em cũng không t r e o c h o hắn lão đại lần này dễ nổ ột bị trọng thương rồi tráng hán trung niên lắc đầu nói phần lớn cốt cán thật sự của hội dễ nổ ột đều bị bắc lão đại dẫn đi bãi xích tinh rồi nơi này chẳng qua là nhân viên trung tầng và hạ tầng của bọn chúng thôi nhưng dù l à như vậy cũng đủ cho bọn chúng lánh đủ rồi tuy rằng bình thường chúng ta không có cách với bọn chúng nhưng bây giờ hừ hừ trong mắt tráng hán trung niên xuất hiện một k i a hung ác nham hiểm tiểu hầu tử hưng phấn nói lão đại có phải là chuẩn bị chơi hội dễ nổ ột tráng hán trung niên lắc lắc đầu việc này không gấp tiểu hầu tử ngươi lần này thể hiện cực kỳ tốt bác lão đại nhất định sẽ t r a ra là ai báo tin cho bác nhị ngươi tùy tiện kiếm nơi nào chơi trước đi né tránh tình thế đợi trận gió này qua đi h ã y trở về tiền đã chuyển vào thẻ của ngươi rồi dạ tiểu hầu tử cung kính nói chương 46, n m ư ơ chương thứ 46. bách lý nam không biết điều khiển quan giáp chỉ có thể ngồi chung với diệp trùng vốn buồng lái đã không rộng rãi lại phải chứa hai người liền càng trở nên chật trội mà làm người ta hận nhất là đồ đạc dành cho phái nữ mà phượng túc làm đại sứ do bách lý nam mua lại sống chết cũng không chịu vứt bỏ phạm vi hoạt động trong buồng lái càng nhỏ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thao tác điều khiển quang giáp của diệp trùng không chút do dự diệp trùng lập tức mang tất cả thứ linh tinh quang ra ngay tại chỗ mà đối với vẻ mặt khóc than của bách lý nam lại như nhìn mà không thấy nhét vào một con chim lộ tuyến đi tới hắc giác lập tức được quang nao đọc ra hiển thị lên bản đồ thiên hà con chip này là do bách lý nam tốn 20 kim cương vàng mua được từ một cửa hàng nhỏ không bắt mắt nghe đâu cửa hàng nhỏ này chuyên môn cung cấp tuyến đường an toàn mới nhất để đi tới h ắ c g i á c diệp trung điều khiển quang g i á p gầm rú bay đi quang g i á p tự động theo lộ tuyến đã được lập chỉnh săn mà bay đi bay được khoảng 38 giờ hai người cuối cùng tới được vành đai bảo hộ của h ắ c g i á c khu vực k è o mạ may m à có bách lý nam nhắc nhở mang theo rất nhiều tin năng lượng nếu không vốn không thể bay xa như vậy hoàn cảnh giữa các hành tinh của h ắ c giác vô cùng đặc thù bên ngoài của nó được một vành đai toái thạch cực lớn bao vây đây chính là khu vực k ạ o mạ toái thạch của khu vực k ạ o mạ tuyệt không hề yên tĩnh mà không ngừng vận động đồng thời bên trong còn có nhiều không đếm xuể những vòng x o á y toái thạch nếu như bị kéo vào trong trong vòng một giây sẽ bị lực lượng mạnh mẽ xé nát thành vô số phần giống như một cái máy xay thịt vận chuyển với tốc độ cao chỉ số nguy hiểm của khu vực k ạ o mạ tuyệt đối không thấp diệp t r u n g đã chuyển quang giáp từ chế độ tự động sang chế độ tay giữa chi chít vô số tái thạch một tuyến đường an toàn chống trải rộng khoảng một trăm l mét lúc gần lúc hiện diệp t r u n g bây giờ mới biết tại sao bách lý nam nói tàu vũ trụ căn bản không thể nào tới được hát rác tuyến đường hẹp như vậy chẳng trách tàu vũ trụ không cách nào đi vào chỉ hơi xuất thần một cục vẫn thạch đường kính khoảng hai mét với tốc độ cao lướt qua trước mắt diệp t r u n g làm diệp t r u n g giật mình toàn thân thoát mồ hôi lạnh mà bách lý nam càng bị dọa không ít diệp t r u n g cũng không dám lại mắc sai sót cẩn thận điều khiển quăng giáp thật ra vẫn thạch trên tuyến đường đã được dọn sạch rất nhiều chỉ là ngẫu nhiên có vài viên v ẫ i thạch lướt qua tuyến đường rất dễ làm người ta hoảng hốt một trận đột nhiên trước mắt xuất hiện một tiểu đội sư sĩ điều khiển quang giáp hình người màu đen tuyển trong lòng diệp trùng khẽ động sắc mặt thoáng biến s á c kỹ xảo thật cao minh trong khi bay với tốc độ cao trực tiếp dùng chân làm cho toái thạch trôi nổi trên tuyến đường văng ra khỏi tuyến đường nhưng quỹ tích bay của nó lại không hề thay đổi tí nào dường như không nhìn thấy ảnh hưởng của viên vẫn thạch này tới nó vậy nó giống như một quả cầu thịt khổng lồ toái thạch ven đường từng cái một bị nó tông trúng nhưng nó lại không chút chút cản trở nào giả sử trọng lượng hai bên sai lệch rất lớn loại tình huống này mới xảy ra giống như một cái c h ù y sắt vung vẩy với tốc độ cao vài viên đậu xanh bay thẳng tới bị c h ấ n bay khẳng định là đậu xanh mà ảnh hưởng c h ù y sắt chịu lại nhỏ gần như không nhưng trọng lượng của quan giáp màu đen đó và nham thạch t r ê n lệch không lớn nham thạch bị văng ra đường bay của bản thân hắn gần như không có bất cứ ảnh hưởng nào như vậy thế nào lại không làm diệp trùng thất kinh chứ diệp trùng đích xác tin tưởng bản thân không cách nào làm được tới mức nào trong khi bay với tốc độ cao mà va chúng nham thạch đối với hắn đương nhiên không thành vấn đề nhưng khi hắn đồng thời đánh văng nham thạch đường bay của hắn tuyệt đối sẽ bị thay đổi hơn nữa là thay đổi rất lớn tốc độ của tiểu đội màu đen cực nhanh trong nháy mắt đã không còn thấy hình dáng trên đường hắn đi qua tất cả nham thạch trôi nổi trên tuyến đường toàn bộ đều bị bọn họ dọn sạch sắc mặt diệp trùng ngưng trong hỏi đám này là người gì vậy bách lý nam nói tôi cũng không rõ lắm giống như là phụ trách dọn dẹp tuyến đường ngài biết đó tuyến đường ở chỗ này vô cùng không ổn định không có bọn họ dọn dẹp thật sự là có vấn đề diệp t r u n g biết bách lý nam chắc là cũng không biết liền ngậm miệng không nói mong đợi trong lòng đối với hắc giắc không khỏi càng tăng lên vài phần diệp t r u n g đối với sự đề cao thực lực bản thân có sự theo đuổi cổng n h i ệ t thực lực quan giáp đen tuyền đó vừa mới thể hiện làm diệp t r u n g thấy được một thế giới mới đây là một hệ thống hoàn toàn khác với những gì mục đã dạy mình không có gì làm hắn hương phấn hơn cái này tuyến đường an toàn quanh co khúc khó hiệu diệp trùng lấy lại tinh thần vẫn còn nguy hiểm vô cùng tuyến đường như vậy sư sĩ có kỹ thuật bay hơi kém vốn không thể đi qua tuyến đường ngắn ngủi tốn của diệp trùng tổng cộng hai giờ bay bách lý nam nhìn thời gian không khỏi cảm khai nói kỹ thuật bay của đại nhân quả nhiên lợi hại lần trước tôi tới cùng độc nhãn long hắn bay mất tới sáu giờ so với đại nhân thì thua xa chiếu vào trong mắt là một thành phố trong vũ trụ hình dáng của nó là do hai vòng tròn đồng tâm đồng trục khổng lồ tạo thành ở trung tâm thỏ ra năm đường ông có đường kính ước khoảng ba km liên kết với vòng tròn ở trong mà vòng tròn ở ngoài giống như bao bọc lấy vòng tròn bên trong hai cái vòng từ từ vận động với phương hướng trái chiều đường kính vòng tròn bên ngoài đạt tới 15 km còn đường kính vòng tròn bên ngoài đạt tới mức kinh người 19 km nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của diệp trùng bách lý nam đắc ý giới thiệu đây chính là thành phố trí lan bên ngoài của h ắ c giác nghe nói tên của nó là vì kỷ niệm một trong những người sáng lập ra hắc giác dương trí lan thành phố trí lan so với thành phố hủy đàm mới xây dựng năm ngoái của thiên hà phà hủa còn lớn hơn kỳ hì nơi đây chính là thiên đường chỉ cần thứ người có thể nghĩ tới hơn nữa chỉ cần người có tiền bất luận người cần phục vụ như thế nào thương nhân ở nơi này đều sẽ thỏa mãn người kỳ hì đương nhiên cũng bao hàm bách lý nam cười dâm không thôi diệp t r u n g lười để ý tới tên này Cẩn t hai ậ n khiển điều u q n g g á đáp p đi vào lối đi đ lối tới bãi vào tự ộ người cửa cũng sau sau, lối lại lối đi cũng tự động đóng lại sau khi Diệp、Chùng、đi vào. Mấy giây đi động đóng đ Trùng không khí bên trong tự suất khí áp vào. Mấy ợ hợp, c chỉnh chỉ thích nhắc nhở diệp có thể đi ra. Diệp và Bách lý nam chui điều đi đi tới kiểm lối Diệp Diệp khỏi quang giáp, Diệp thu quang giáp vào trong thứ nguyên không gian. Hai quang thu quang nguyên hệ thống nhở thể thứ không trong Trùng Trùng Nam Trùng trong n soát số g vào ra. ra Lý và ư đi tới cửa ra cửa cảm ưng tích một tiếng tự động mở ra bách lý nam lập tức đi ra lối đi trước diệp trùng hơi chủ trừ cũng mau chóng theo sau bách lý nam Cảnh giác đánh giá xung quanh. Gương giá m ặ trên gầy hương này ốm Nam của Bách lúc có phách. Vừa hiện phấn, phần khí Lý vẻ vài a thay giữa khỏi cảnh chính sảnh hiện hình lối đi, liền đổi, đại giác đại là một màn hình cực lớn, đầy trước cảm cực màn vật mắt một ở b cạnh lối đi màn Diệp t r ù g đi ra đó ra rất có còn n hình i ề u cửa, theo h nửa vòng tròn tản ra xung quanh. Trên màn hình ra bị chia cắt thành mấy phần có hướng dẫn của thành phố trí lan cũng có nhiều tin tức quan trọng các loại bách lý nam cẩn thận nhắc nhở diệp trùng đại nhân ở hát rác cho dù có xảy ra chuyện gì ngàn vạn lần không thể động võ ở nơi đây hậu quả của việc động võ vô cùng nghiêm trọng mấy đội bảo vệ đó cực kỳ lợi hại nhìn thấy trong mắt diệp trùng ngược lại lộ ra dáng vẻ háo hức muốn thử nhất thời làm cho bách lý nam bị dọa cho hồn phi phách tán đại nhân ngàn vạn lần đ ừ n g động võ tuy rằng người rất lợi hại rất nhiều người mạnh mẽ tới nơi này cũng không tin nhưng không có ai có thể lấy được gì tốt từ tay của đội bảo vệ hơn nữa cuối cùng đều bị giải đi kết quả thế nào ai cũng không biết nhưng sau đó không ai còn thấy bọn họ nữa sắc mặt bách lý nam đầy sợ hãi diệp t r ù n g cũng không thể không tạm thời đè nén chiến ý trong mắt xuống một hồi sau bách lý nam vẻ mặt không biết xấu hổ nói đại nhân chúng ta hay là chia ra đi đi nói rồi bách lý nam như ảo thuật ra móc ra hai cái máy liên lạc đưa cho diệp t r ù n g một cái đại nhân số của ta đã đưa vô đây nếu có chuyện gì ngài có thể nhờ nó liên hệ với ta nhưng trong này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ừ m đ ú n g rồi Đại nhân, đồ ở đây đều không được ạ i nhân, không đây đồ đều đ ở t rồi ả giá, nhưng danh dự của thương gia cũng không huống giá phi pháp danh tình đưa Được dự của ra cực có tốt, ở đây đâu. kỳ sẽ r đại nhân người đi vui vẻ nói xong bách lý nam nhét túi kim cương vàng vào tay diệp trùng ngay trước khi diệp trùng vẫn còn chưa kịp mở miệng đã như làn khói chạy đi diệp trùng nhìn cái túi trên tay lại nhìn ra xung quanh lại nhìn bóng hình bách lý nam chạy ra xa không khỏi có chút ngỡ ngàng Chương 47, chương thứ、47. nhìn thấy dòng người qua lại ngược sôi đông đúc diệp t r u n g không khỏi vô cùng sửng sốt hát giác vô cùng hẻo lánh không ngờ người tới nơi này lại vô cùng nhiều không gian trong thành phố trí lan vô cùng lớn không làm người khác cảm thấy chật trội chút nào diệp t r u n g liên tục tò mò đánh giá xung quanh giống như lần đầu đi vào mạng mô phỏng đột nhiên phía trước có chút ồn ào diệp t r u n g bước nhanh tới tiến tới g ầ n một tên mập vẻ mặt bóng nhấy mặc quần áo hoa lệ ươn cái bụng to đùng đang tranh cãi với một một ông láo mặt mũi đỏ bừng đại hán bên cạnh có thể là bảo tiêu của tên mập thấy lao già p h â n nộ vốn bình thường vẫn vô cùng hung hăng càng rỡ chưa từng bị tức như thế này liền không tự chủ được thò tay đẩy lao già một cái tráng hán bảo tiêu trẻ tuổi lực tay lớn vô cùng lao già bạch bạch bạch liên tục lùi ra sau cuối cùng bịch một cái ngã ngồi trên mặt đất vẻ mặt tên mập không khỏi biến sắc p h â n nộ trách mắng tên bảo tiêu lao già chẳng tỏ ra thái độ gì chỉ tự mình đứng dậy trên mặt cười lạnh không thôi tên mập vội vàng tươi cười nhưng lão già vẫn không nói gì mồ hôi trên mặt tên mập càng lúc càng dày nụ cười nặn ra trên mặt cũng càng lúc càng khó coi đột nhiên phía sau có giọng nói vang lên vừa rồi là ai ở nơi này làm loạn diệp t r u n g trong lòng khen dung mình vậy mà không hề cảm giác được người này tới gần nếu như tên này đánh lén mình chắc chắn là chịu thiệt rồi thực lực mạnh thật diệp t r u n g ngầm đánh giá không ngờ vừa mới tới nơi này liền gặp được cơn ư giả g trong lòng diệp t r u n g không khỏi hưng phấn so với những kích thích gặp được khoảng thời gian vừa qua diệp trùng càng thích cảm giác gặp cường giả này xem r a h ắ c g i á c quả nhiên là nơi thích hợp với mình từ hành tinh g i á c đi ra diệp trùng vẫn chưa từng gặp được cường giả chân chính diệp trùng cảm thấy bọn họ bất luận là thân thể kỹ xảo hay là tinh thần đều vô cùng yếu ớt rất khó kích thích ham muốn chiến đấu của diệp trùng thật ra tâm tư của diệp trùng vô cùng đơn giản hắn chỉ muốn mạnh lên trong ý thức của hắn thực lực mới là quả cân nặng nhất để bảo đảm tính mệnh quyết định vận mệnh của mình một người đeo mặt nạ đen đi tới mặt nạ đen tuyền sáng bóng đường nét đu h ò a bất kể là mũi hay là miệng cũng vô cùng t r ọ n trĩa hai mắt trên mặt nạ màu bạc sáng gây xung đột thị giác mánh liệt cả cái mặt nạ giống như có một sức kéo kỳ dị hệ tâm thần chú ý lên nó liền rất khó mà rời đi áo gió toàn màu đen làm tăng thêm vài phần tiêu sái và thần bí mồ hôi trên c h á n tên mập d ầ m d ề theo c h á n rơi xuống phía dưới mặt nạ trong lòng giòn sân có chút một mực lại gây sự trong thời gian trực của mình nhìn tình hình trước mặt johnson đã đại khái đoán ra chuyện gì xảy ra lạnh lùng liếc tên mập một cái ánh mắt giống như có thực đâm vào tên mập mồ hôi trên trán tên mập càng nhiều vẻ mặt kinh hoàng càng đậm johnson lười để ý tới hắn đi thẳng tới bên tường sau khi thao tác một hồi soặt trên tường xuất hiện một màn hình không ngừng chiếu lại chuyện vừa xảy ra giọng nói johnson lạnh như gió thu lệnh cấm v õ của h ắ c giác các ngươi cũng dám vi phạm h ắ c h ắ c các ngươi tự đi theo ta hay là muốn động thủ bảo tiêu tráng hắn bên cạnh tên mập coi thường những ngôi tên mang mặt nạ trước mặt này trong mắt hắn quá ốm yếu e rằng một quyển của mình liền có thể đánh bay hắn thật không biết ông chủ sợ hắn vậy làm gì nhưng diệp trùng lại không hề dám có chút khinh thường tên b e o mặt nạ đen này từ việc mình không hề phát hiện hắn tới thì đã biết thực lực của hắn không bình thường nên biết thính lực của diệp trùng có thể nói là vô cùng kinh người cảm giác của hắn cũng cực kỳ nhạy trước giờ chưa từng xảy ra việc có người tới bên cạnh hắn mà hắn không cảm giác được tuy rằng thân thể người áo đen không hề tỏ ra cường tráng chút nào không có vai u thị bắp nhưng người có thể hình như vậy không chứng tỏ sức lực của hắn yếu thí dụ như chính bản thân diệp trùng dưới mặt nạ khoe miệng giòn sân xuất hiện một nụ cười lạnh đ ú n g trước mắt mọi người hoa lên chỉ thấy một bóng đen lướt qua bảo tiêu tráng hán ôm lấy bụng sắc mặt đau khổ đến biến lĩnh dạng ngay cả âm thanh đều là thảm thiết cũng không bật ra nổi vẻ mặt bảo tiêu tráng hán càng lúc càng đau khổ thân hình càng lúc càng cong lại cuối cùng binh một cái ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh từ đầu tới cuối ngay cả một câu nói cũng không thốt ra được diệp trung giật mình một cái tốc độ thật là nhanh chỉ sợ không d ư ớ i mình diệp trung vẫn là lần đầu tiên gặp phải người có tốc độ không d ư ớ i mình man vừa rồi diệp trung trông rất rõ ràng người đeo mặt nạ đen trước tiên lấy tốc độ cực cao xông tới trước mặt bảo tiêu tráng hán sau đó chân phải khe gớp hơi lui lại phía sau sau đó đá mạnh ra đợi đến khi hoàn toàn đá trúng tráng hán bảo tiêu bàn chân của người đeo mặt nạ đen đã hoàn toàn dựng thẳng nguyên cái chân giống như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ nhìn cứ như là chạm nhẹ lên thân bảo tiêu tráng hán sau đó giống như quỷ mị giật lùi ra phía sau lương diệp trùng đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt xuống một mảng johnson hừ lạnh một tiếng đi về phía bảo tiêu tráng hán đang ngã trên mặt đất đột nhiên một tiếng vang lên từ trong đám người đợi một lát johnson ngay khi tìm được người nói khoe mắt không khỏi giật một cái nhìn giống như một thiếu niên bình thường không có gì đặc biệt đứng ở giữa đám người nhưng rõ ràng không hòa nhập vào đám người xung quanh chính là giống như sói đứng giữa bể dê một người bên cạnh hắn hơi sáp lại gần hắn một chút thân hình thiếu niên ngay lập tức bất giác hơi điều chỉnh một chút người sáp gần hắn đó lập tức bị bao trong phạm vi công kích của hắn johnson không khỏi kinh ngạc tâm lý cảnh giác thật mạnh nhìn tỉ mỉ một chút johnson không kiềm chế được mà càng thêm kinh ngạc hai chân không đứng ngang giống người thường chân của thiếu niên hơi chia trước sau hơn nữa hai chân đều hơi cong với một mức độ nhất định điều này có thể làm hắn càng thêm dễ phát lực cũng càng dễ dàng ứng biến thân hình thiếu niên đều đ ạ n không có cơ bắp nào nổi lên ánh mắt johnson lợi hại cỡ nào vừa nhìn liền nhận ra thân thể của diệp trùng mạnh mẽ không d ư ớ i mình mà sự đáng sợ của loại thân hình này johnson càng biết rõ ràng hơn nhưng trong lòng johnson vô cùng nghi hoặc loại phương pháp huấn luyện này gần như là bí mật bất truyền của hát giác thế nào lại có người mà mình hoàn toàn không biết lại luyện thành loại thể hình này chứ học lén căn bản không thể nào sự truyền thụ của h á g i á c cực kỳ đặc thù vốn sẽ không xảy ra loại chuyện học lén hơn nữa bên trong không chỉ là vấn đề kỹ xảo còn cần các phương pháp hỗ trợ khác nếu không muốn ngăn cản sự bành trướng của cơ bắp vốn là chuyện không có khả năng những người xung quanh diệp trùng từng người một cách xa diệp trùng giống như diệp trùng là ôn thần vậy chẳng qua như vậy cũng mở ra một con đường cho diệp trùng diệp trùng hít sâu không lâu sau liền tiến vào nhịp hô hấp tốt nhất trong lòng ước hán s â m phát lệnh k h ẽ xây dịch sang trái một bước nhỏ cả người liền đối diện với diệp trùng don sân trong lòng hạ quyết tâm mặc kệ thế nào nhất định phải mang vị thiếu niên kỳ quái trước mặt này trở về cho giáo quan hụt tra hỏi nhất định phải hỏi ra lai lịch của thiếu niên này sắc mặt diệp trùng cảnh giác nhìn người mang mặt nạ đen vốn chân phải chỉ hơi ở phía sau liền lùi về sau tới vị trí cách hai bàn chân gối trái cũng cong nhiều hơn trước don sân trầm giọng nói vừa rồi là ngươi nói nếu như nói giọng nói vừa rồi của johnson với bảo tiêu tráng hán chỉ là gió thu thì bây giờ tuyệt đối là gió lạnh mùa đông rét mướt sen lẫn băng tuyết trong đó tất cả mọi người xung quanh chỉ cảm thấy không khí xung quanh giống như muốn đông cứng lại đệ nén làm cho người ta không thể thở nổi chương 48, chương thứ 48. đúng diệp t r u n g trả lời gióng dạng johnson lạnh lùng nói ừ m vậy người muốn chen chân vào sao mặt nạ màu đen lóe lên quang mang màu đen diệp t r u n g lắc lắc đầu John sân mật người rõ ràng là ngoài ý liệu giọng nói không khỏi hòa h o a n lại nói ừ m vậy người vì cái gì diệp t r ú n g lưỡng lự một hồi vốn ít giao thiệp với người khác nên hắn dứt khoát nói thẳng ta muốn học kỹ xảo chiến đấu của ngươi John sân ngây người sau đó liền mừng rỡ đang nghĩ làm cách nào mang thiếu niên trước mặt tới chô giáo con hụt không ngờ tới hắn lại tự mình mang tới tận cửa John sân tuy rằng trong lòng mừng rỡ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh nói vậy ngươi phải qua một cuộc kiểm tra nếu ngươi muốn thì đi theo ta Johnson không thèm quay đầu lại trực tiếp nhấc bảo tiêu tráng hán trên mặt đất lên mũi chân nhấn một cái víu thân hình như tên bắn lao đi diệp trùng không chút do dự vội vàng theo sau người mang mặt nạ đen trọng lượng một hai trăm cân của bảo tiêu tráng hán trong tay Johnson giống như không có diệp trùng càng theo sau càng t r ộ t dạ n g đây đã là tốc độ cao nhất của mình rồi vậy mà vẫn không vượt qua được người đeo mặt nạ đen thậm chí cự ly giữa hai người vẫn như lúc đầu không hề rút ngắn được điều càng làm diệp trùng buồn bực là trên tay người đeo mặt nạ đen còn nhấc một người nặng một hai trăm cân tư điểm này có thể thấy ít nhất về mặt tốc độ tốc độ của người đeo mặt nạ đen hơn mình một tí càng nghĩ diệp trùng càng chán nản phải biết rằng tốc độ vẫn luôn là thứ mà diệp trùng coi trọng và rất có lòng tin ngay khi diệp trùng điều khiển ôn nghi tốc độ của diệp trùng đã rất nhanh về sau trong huấn luyện thân thể của mục sự tăng trưởng tốc độ của hắn trong tất cả các hạng mục là có đột phá lớn nhất hắn cũng rất thích cảm giác tốc độ mang lại không ngờ phương diện mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo vậy mà bị người ta đường đường chính chính đánh bại thế nào không làm hắn chán nản chứ hắn không biết rằng trong lòng johnson không phải là không nổi sóng johnson trong hát giác luận tốc độ trong số nhân viên cùng thời thuộc vào hạng xuất sắc tuy rằng không phải là đứng đầu nhưng cũng là nhân vật nổi tiếng trong nhóm đầu tốc độ là kỹ xảo hắn giỏi nhất cũng là pháp bảo đưa đến chiến thắng cho hắn không ngờ tên thiếu niên nhìn không bắt mắt này vậy mà lại cùng mình chạy ngang ngửa với mình tuy rằng trên tay mình nhấc thêm một người xem ra thiệt thòi rất nhiều thật ra trong lòng johnson hiểu rất rõ ảnh hưởng do trên tay có thêm người đối với hắn còn xa mới lớn như người ngoài nghĩ cho dù trên tay hắn không có cái gì cũng tuyệt không nhanh hơn thế này bao nhiêu hơn nữa ánh mắt sắc bén của johnson nhìn ra được tên thiếu niên này vẫn có không gian rất lớn để phát triển hắn rõ ràng chưa từng học hành chính quy chỉ là hoàn toàn nhờ vào lực bạo phát của hai chân nếu như sửa chữa một số khuyết điểm của hắn tốc độ của hắn ít nhất có thể tăng lên thêm khoảng mười phần trăm lúc đó tốc độ của hắn khẳng định là nhanh hơn mình nếu như hụt biết mình mang tới cho hắn một học sinh có năng khiếu như vậy chỉ e rằng bộ dâu hễ nhìn tới là làm người ta chán ghét kia sẽ bị cười đến rơi ra luôn nghĩ tới việc mình sau này nói không chừng không phải là người giỏi nhất tổ ép trong lòng j o h n sân không khỏi hơi đố kỵ nhưng lúc đó tổ ép càng mạnh thêm hắc hắc nói không chừng tổ ép sẽ có thể thay đổi được cục diện hiện nay nghĩ tới chỗ này tâm tình johnson trở nên tốt hơn nhiều hai người đều mang theo tâm sự riêng một trước một sau nhanh chóng lao đi johnson rẽ q u ặ t liên tục diệp trung đã sớm không biết mình đang ở chỗ nào chỉ biết một mực đi theo người đeo mặt nạ đen trước mặt johnson đi vào một lối bến ú johnson quay đầu hỏi diệp trung có quang giáp không diệp trung gật đầu nói có Tốt. n g ư ơ i bây giờ điều khiển quang giáp đi theo ta người đeo mặt nạ đen gọi ra một quang giáp màu đen giống như những quan giáp g dọn dẹp tuyến đường an toàn mà diệp trung nhìn thấy trên tuyến đường an toàn đó diệp trung cũng mau chóng gọi ra quan giáp g của mình trước khi đi diệp trung vẫn không quên báo cho bách lý nam mình có chút việc bảo hắn ở chỗ này trước bách lý nam không biết đang làm gì nhưng đối với việc có thể ở lại đây vô cùng cao hứng liền đồng ý quan giáp g của johnson vừa đi vào vành đai toái thạch bên cạnh thành phố c h í lan diệp trung không dám chậm trễ cũng mau chóng điều khiển quan g giáp đi vào diệp trung không ngờ nguyện vọng điều khiển quan giáp g chơi đùa trong vành đai toái thạch của mình lại nhanh trở thành hiện thực như vậy g o ò n sân không nhanh không chậm giống như đi dạo trong vườn thoải mái tự nhiên ngay cả động tác né tránh toái thạch rõ ràng cũng rất tiêu sái ung dung ngược lại phía diệp trung lại chật vật hết chỗ nói vốn cho rằng lần trước có thể điều khiển tàu vũ trụ đi qua vành đai toái thạch vậy thì điều khiển quan giáp g nhất định là không có vấn đề không ngờ rằng hoàn toàn không phải như vậy quan giáp đích thật linh hoạt hơn tàu vũ trụ nhiều nhưng lần đầu tiên diệp trùng cảm thấy quang giáp dường như có chút quá mức linh hoạt toái thạch ở đây so với lần trước càng dày đặc hơn tốc độ cũng nhanh hơn mà diệp trùng không ngừng bị toái thạch đụng chúng bị đụng đến nỗi đầu váng mắt hoa cũng may là hệ thống đệm bằng chất lỏng trong quang giáp cao cấp khá tiên tiến diệp trùng mới tránh được số kiếp không bị va đập vào bàn điều khiển chỉ là vỏ ngoài hình người anh võ bất phàm của kim mạch lang bị trà đạp đến méo mó j o h n sân bay không phải quá nhanh rõ ràng là đợi diệp trùng diệp trung cùng với người đeo mặt nạ đen lảo đảo bay trong khu vực kẹo mạ khoảng tám giờ diệp trung mù mờ nhìn chi chít toái thạch trong lòng tê u khổ không thôi cuối cùng thì vẫn còn bao xa nữa mới tới nơi đây giòn sân vẫn như vừa mới bắt đầu không vội không vàng không nhanh không chậm tình hình bây giờ của diệp trung tốt hơn nhiều so với vừa rồi tuy rằng vẫn thường bị toái thạch từ bốn phương tám hướng bay tới đụng chúng nhưng đã không chật vật giống như lúc đầu không thể không nói các loại mắt điện tử ở trong này hoàn toàn mất đi tác dụng diệp trùng chỉ có dựa vào mắt mình để quan sát hoàn cảnh xung quanh lại bay khoảng tám giờ nữa hai người don sân và diệp trùng mới bay ra khỏi vành đai thoái thạch diệp trùng cuối cùng cũng thở phào một hơi don sân tiếp tục bay về phía trước diệp trùng theo ngay phía sau thoát ra khỏi phạm vi của vành đai thoái thạch tốc độ hai người cực nhanh khoảng hai tiếng rơi sau trước mắt hai người cuối cùng có một căn cứ màu đen bên trong đầy đủ đen đuốc vô cùng sáng sủa căn cứ đại khái lớn hơn m ộ ư ơ i lần thành phố trí lan dường như là do một hành tinh nhỏ cải tạo lại johnson không hề có ý giới thiệu mà im lặng bay về phía trước diệp trùng chỉ có thể vội theo sau đợi đến gần diệp trùng mới phát hiện cả căn cứ vậy mà được lồng bảo hộ hoàn toàn che chở mà trong không gian xung quanh căn cứ lại bố trí rất nhiều vệ tinh pháo điện từ khổng lồ trên vệ tinh làm cho diệp trùng trong lòng phát lệnh pháo điện từ như vậy ước chừng chỉ cần một hành tinh nhỏ đường kính không quá hai mươi km cho dù không thể bắn vỡ nó hoàn toàn cũng tuyệt đối có thể thay đổi quỹ tích chuyển động của nó diệp t r u n g theo người đeo mặt nạ đen từ từ bay vào một cái hầm phản hồi khi bay tới gần diệp t r u n g nhìn thấy một tầng bảo vệ dày tới khoảng m ộ mươi năm mét trong lòng càng kinh ngạc vô cùng nếu như diệp t r u n g không nhớ sai lớp bảo vệ dày như vậy chỉ cần một miếng to cỡ bàn tay đều có giá trên trời mà nơi này vậy mà ở đây cả vùng trời của căn cứ đều có lớp bảo vệ như vậy dù cho diệp t r u n g vẫn luôn thiếu hụt kiến thức về tiền bạc đầu góc cũng hoàn toàn bị đoàn mạch người đeo mặt nạ đen ra hiệu diệp trùng đi theo diệp trùng vội và ngừng ngây người mau chóng đi theo đi vào căn cứ người đeo mặt nạ đen liền lôi bảo tiêu tráng hán từ trong buồng lái ra bên cạnh có người tới nhận không biết số mệnh đang chờ đợi hắn thế nào nhưng đối với việc này diệp trùng cũng không hề tò mò người đeo mặt nạ đen ra giấu diệp trùng không cần ra khỏi quan giáp mà trực tiếp điều khiển quan giáp bay trong căn cứ mãi khi tới trước một cánh cửa lớn màu đen người đeo mặt nạ đen mới dừng lại cánh cửa đen tự động mở ra hai quan giáp của người đeo mặt nạ đen và diệp trùng từ từ bay vào trong chương bốn mươi chín chương thứ bốn mươi chín trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có ba người diệp trùng người đeo mặt nạ đen còn có một người cũng đeo mặt nạ đen người đeo mặt nạ đen kia quăng cho diệp trùng một cái mặt nạ đen giống với mặt nạ họ đang đeo trầm giọng nói mang nó lên diệp trùng cầm lên tay mặt nạ đen bóng mềm mại ngoài ý liệu nguyên liệu vô cùng đặc biệt phía dưới mặt nạ có số hiệu f năm mươi tám mang nó lên mặt mặt nạ và phần mặt dính với nhau không ngờ diệp trùng thậm chí có thể cảm thấy được tùy theo sự thay đổi vẻ mặt của mình cái mặt nạ này cũng xảy ra biến hóa tính năng thoáng khí của mặt nạ cứ tốt diệp trùng không hề có chút cảm giác khó thở ta là giáo q u a n hụt giáo q u a n mặt nạ đen trầm giọng nói do ta chủ trì kiểm tra ngươi john sân ngươi tới đi john sân đối diện diệp trùng trầm giọng nhắc nhở bắt đầu diệp trùng cũng lấy tư thế nghiêm chỉnh chờ đợi đầu chân john sân khẽ điểm thân hình như điện hai tay giao nhau che trước người Johnson biết đây chỉ là kiểm tra thực lực của diệp trùng cho nên vừa lên liền giữ ở thế thủ diệp trùng không dám sơ xuất chân phải đập mạnh lực bạo phát mạnh mẽ thậm chí làm cho cả căn phòng đều có chút r u n g r u n g h ụ t đứng bên cạnh ánh mắt l ó e lên một tia dị s á c diệp trùng không chút sợ sệt xông về phía Johnson q u á t nhẹ một tiếng quyền phải mạnh mẽ đánh ra thân hình Johnson khé lách liền tránh được quyền này ngược lại diệp trùng vì đánh vào khoảng không mà dưới chân có chút loạn trạng nhưng Johnson không hề nhân cơ hội truy kích mà chờ đợi đợt tấn công mới của diệp trùng diệp trùng rất nhanh ổn định thân hình chuẩn bị tiếp tục tấn công giáo quan hụt đúng lúc này cắt ngang hai người được rồi tới đây dừng đi diệp trùng có chút ngạc nhiên chỉ mới một chiêu mà ngược lại t h ầ n s á c trong mắt giòn sân chứng tỏ đã sớm biết điều này giáo quan hụt đi tới trước mặt diệp trùng nhìn vào hai mắt diệp trùng nói ta không hỏi ngươi là ai cũng mặc kệ ngươi từ đâu tới lúc trước làm cái gì về sau mặt nạ này chính là của ngươi chỉ cần ngươi ở hát giác bất cứ lúc nào cũng không được tháo mặt nạ xuống số hiệu của ngươi là f năm mươi tám cũng chính là người thứ năm mươi tám của tổ f bây giờ nói ra tên của ngươi diệp trung vừa chuẩn bị nói ra giáo quan hụt nhắc nhở nói tên giả tất cả mọi người ở đây đều dùng tên giả diệp trung không cần suy nghĩ nói tôi tên n g ụ giáo quan hụt nói bây giờ ngươi cùng với john sân tới doanh trại của tổ f đi hắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi nói xong giáo quan hụt đầy ý tứ nói với diệp trung chào mừng tới thế giới sư sĩ chân chính trên đường đi johnson giới thiệu với diệp trùng một chút quy luật sinh tồn đặc hữu của hát giác tuyệt đối không được dễ dàng hỏi thăm bất cứ tin tức nào của người khác điều này sẽ dẫn tới địch ý của người khác không được tiết lộ bất cứ tin tức nào của ngươi cho người khác nếu ngươi còn muốn sống không được dễ dàng lộ ra thực lực chân chính của ngươi điều này sẽ làm ngươi sống lâu hơn giọng nói lạnh nhạt của johnson làm cho diệp trùng cảm thấy sự nguy hiểm của nơi này diệp trùng không khỏi tăng cường cảnh giác dọn sân dường như cũng nhìn ra sự cảnh giác của diệp trùng ánh mắt lộ ra vài phần t à n thưởng doanh trại của tổ ép vô cùng lớn dọn sân không hề có chút ý định muốn dẫn diệp trùng đi tham quan nhanh chóng dẫn diệp trùng tới một căn phòng nói đây chính là phòng của ngươi về sau ngươi ở đây ăn cơm có nhà ăn chúng ta vừa rồi đã đi qua đó ngươi biết rồi phải không diệp trùng gật gật đầu vậy thì tốt ngày mai ngươi tự đi tìm giáo con hụt hắn sẽ dạy ngươi phải làm sao nói xong dọn sân liền rời đi đối với biểu hiện thế này của johnson diệp trùng không hề khó chịu hắn sớm quen nhờ vào sức chính mình để thích nghi với hoàn cảnh nếu như người xung quanh rất nhiệt tình ngược lại sẽ làm diệp trùng không thể thích ứng chuẩn xác mà nói đây là một căn phòng chống trước tiên phải thiết lập dấu vân tay và chỉ tay mới có thể vào phòng diệp trùng đối với cái này không hề xa lạ rất nhanh liền nắm rõ đồ đạc trong phòng bố trí vô cùng đầy đủ không gian cũng vô cùng rộng so với nhà của diệp trùng trên hành tinh rác có thể nói là khác biệt một trời một vực rất nhiều thứ diệp trùng chưa từng dùng qua thậm chí chưa từng thấy qua vì để nhanh nhất có thể thích hứng hoàn cảnh diệp trùng không thể không bắt đầu mỏ mẫm chức năng của từng thứ và các sử dụng cũng may diệp trùng về mặt cơ giới điện tử không phải là gà mờ mấy thứ này trong mắt hắn rõ ràng rất đơn giản rất nhanh hắn đã hiểu rõ cách sử dụng mọi thứ trong phòng tắm rửa xong diệp trùng rất nhanh tiến vào m ộ n g đẹp ngày hôm sau diệp trùng dậy rất sớm cảm thấy trong bụng chấm không liền c h thẳng tới nhà ăn. Vốn cho rằng bản thân hắn tới sớm, không ngờ trong nhà ạ y tới tới trong ăn. Vốn rằng bản ngờ ăn sớm, đường ã có không n g ít i mọi ư ờ i đi ề u yên lặng ăn sáng, nhà ăn rộng lớn m pháng pháp, phong không khí phú, những thứ ràng vô cùng nột ngạt.、Bữa、sáng vô cùng phong phú, trên cơ bản vô vô rõ là cơ Bữa đều diệp Trùng chúng ư a t ăn qua, d i ệ phát Trùng uống hiện mọi người nơi đây đều mang mặt nạ hiện nhưng không hề thấy bất cứ ai chào hỏi nhau đối với mọi người mà nói loại hoàn cảnh này vô cùng ngột ngạt nhưng đối với diệp t r ú n g đã sớm quen với cuộc sống đơn độc nhiều năm mà nói cuộc sống đơn giản này ngược lại làm hắn vô cùng thoải mái tới chỗ của hốt phát hiện hốt đang truyền thụ cái gì đó cùng một tổ viên khác diệp t r ú n g nhớ lại nhắc nhở của johnson ngày hôm qua liền một mình tránh xa hai người đó ở bên cạnh im lặng chờ đợi hốt ngay khi diệp t r ú n g vừa vào phòng thì đã nhìn thấy thấy hắn không hề tò mò, mò mà bước qua mà lại im lặng chờ đợi bên cạnh không khỏi có chút khen ngợi diệp t r u n g chờ tới nửa tiếng đồng hồ tổ viên đó mới rời khỏi thấy giáo quan hụt vây hắn hắn liền vội vàng đi qua giáo quan hụt nói hôm qua chẳng qua chỉ là thử qua một chút trình độ của ngươi hôm nay ngươi phải tiến hành kiểm tra tất cả các hạng mục ngươi đi theo ta hai người đi về phía một căn phòng đầy máy móc hụt cầm kết quả kiểm tra của diệp t r u n g không khỏi có chút xứ người kết quả này thật làm hắn quá kinh ngạc đi nếu như không phải chính mắt nhìn thấy toàn bộ kiểm tra của diệp trùng hụt nhất định không dám tin kết quả kiểm tra đặt trước mắt hắn lại xuất hiện trên người một kẻ chưa từng trải qua huấn luyện của h ắ c giác hơn nữa còn là một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi tố chất cơ thể tốt như vậy giáo quan hụt vẫn là lần đầu gặp tin rằng ngay cả tiểu bảo của tổ a trước khi trải qua huấn luyện của h ắ c giác cũng không có tố chất tuyệt hảo như vậy tốc độ không nghi ngờ gì chính là mục có biểu hiện tốt nhất trong tất cả các mục của diệp trùng tốc độ chạy toàn lực của hắn có thể đạt tới 5,32 hai mà cho dù là j o h n sân nổi tiếng về tốc độ trong đám tổ viên cũng chỉ đạt tới 5,54 năm điều này làm người ta phải kinh ngạc mà sức mạnh của hắn làm cho hụt có chút hoài nghi chưa từng trải qua huấn luyện của hát giác có thể có được sức mạnh lớn thế này mà thân thể không hề xảy ra bất cứ thay đổi nào thật ra lúc trước bị vấn đề này làm khó còn có mục cuối cùng chỉ có thể cho rằng hắn là quái thai nhưng với sức mạnh mà hắn biểu hiện ra hụt nghĩ tới giáo quan của tổ dê một người cũng lấy sức mạnh làm chủ và luôn truy cầu sức mạnh nếu hắn mà biết chắc chắn 80,90% là sẽ làm l o ạ n lên m u ố n c ư ớ p mục đi đương nhiên hốt lần này đã hạ quyết tâm mặc kệ tên đó quậy thế nào cũng tuyệt đối không để hắn lấy được hơn nữa tính cân bằng và tính dẻo dai của diệp trùng cũng tốt điểm này có thể phát hiện được khi hắn tiến hành thay đổi phương hướng ở tốc độ cao động tác của diệp trùng như nước chảy mây trôi không có chút vướng v ễ u nào hơn nữa hắn còn có một cái đầu thông minh bình tĩnh đây chính là điểm quan trọng nhất mà điều làm hụt kinh ngạc nhất là tốc độ hai tay của diệp trùng tuyệt đối là tốc độ làm người ta phải chấn kinh chương năm mươi chương thứ năm mươi đây là một đôi tay có tốc độ kinh người hụt tuyệt không nghĩ tới một người không phải đi ra từ hắc rác lại có tốc độ tay nhanh như vậy tay là bộ phận linh hoạt nhất của cơ thể con người việc có thể làm cũng nhiều nhất tốc độ tay càng nhanh trong một thời gian nhất định việc có thể làm cũng càng nhiều tác dụng trong đó không cần nghĩ cũng biết giữa làn danh sống và chết Rất t có hốt ể vì một việc mì một mấy trăm mì lì thời gian mà thời quyết gian hoặc định dây lì là s n g hoặc h c là ế Tốc độ tay xuất c độ h ú nhìn g n ư dường như vẫn không hề ý thức được vậy vẫn quy lực chân chính của đôi tay này. trong thức Hút hoi. cũng không chân chính n hắc hiếm hề h rắc cực mục lực của kỳ đôi Mà ý diệp t r ú n g đang yên lặng đứng bên cạnh gật đầu nói không tồi khá tốt diệp t r ú n g yên lặng vẫn không hề mở miệng h ú t như nhớ tới chuyện gì lúc sau mới mở miệng nói lý giải của ngươi đối với sư sĩ diệp t r ú n g nghiêng đầu nghĩ một lúc nói người điều khiển q u a n g i á c h ú t gật gật đầu có lẽ người bình thường đều cho rằng như vậy diệp t r u n g hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hút hồ tung dung nói trong giọng nói có chút hồi tưởng khó nói ra sư sĩ tịnh không phải như các ngươi tưởng tượng như vậy bên ngoài đối với định nghĩa của sư sĩ vẫn có những đánh giá như vậy toàn bộ đều là những thứ không có ý nghĩa gì ai những thứ trò chơi con nít đó thế giới sư sĩ chân chính vượt xa tưởng tượng của các ngươi hơn nữa không hề giống như người ngoài biết ngươi biết tiền thân của sư sĩ là gì không diệp trung lắc lắc đầu thiên thân của sư sĩ là những người theo đuổi sức mạnh văn minh máy móc ra đời làm con người phát hiện sức mạnh to lớn của máy móc bí thuật truyền thống và võ thuật cổ nguyên bản nhanh chóng bị suy vong mà thay thế chính là sự nổi lên của sư sĩ về sau người ta phát hiện người học võ thuật cổ hoặc bí thuật điều khiển quan giáp g sẽ có thể phát huy sức mạnh càng lớn hơn trong hoàn cảnh khốn cùng càng dễ dàng tồn tại sau đó lại có người muốn kết hợp võ thuật cổ và bí thuật vào q u a n giáp hình thành sư sĩ mới những sư sĩ này tay không tuyệt không phải là đối thủ của những nhà võ thuật cổ hoặc bí thuật sư nhưng nếu bọn họ điều khiển quan giáp thực lực bọn họ phát huy cực kỳ kinh người khoảng 500 n ă m trước xảy ra một thai họa lớn một thai họa chưa từng có từ trước rất nhiều người đã chết trong trận thai họa này mà phần lớn người sống sót là sư sĩ đây cũng trực tiếp dẫn tới sự hủy diệt của các lực lượng khác mà 300 năm trước lại xảy ra một số việc sư sĩ mới được lưu truyền ra các thiên hà bên ngoài bị người ngoài biết được nhưng những thứ mà họ biết không nghi ngờ gì là vô cùng lạc hậu đối với bên trong cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng hút lại tiếp tục nói nhưng muốn để cho người của năm thiên hà lớn các ngươi hiểu được cái gì là v õ thuật cổ và bí thuật cũng thật sự là việc không dễ dàng tí nào trong lòng diệp trùng như có con sóng lớn không ngờ bên trong lại có ẩn tình như vậy từ lời nói của hút có thể biết được tin tức như thế này hút không phải là người của năm thiên hà lớn mà là đến từ một nơi thần bí không cho người khác biết hơn nữa nơi đó và năm thiên hà lớn dường như còn có một mối liên hệ vô cùng vi diệu ba nhân tố quan trọng nhất của sư sĩ、si、là thân thể quan giáp g và tinh thần điều này trực tiếp dẫn đến sinh ra ba trường phái chủ yếu nhất một là đi theo con đường kết hợp võ thuật cổ và khoa học lấy mục tiêu là tôi luyện thân thể còn có một con đường là kết hợp bí thuật với khoa học ừ m phần lớn người tu luyện bí thuật tinh thần khá mạnh mẽ còn có một con đường chính là thuần máy móc nói thật ra đây cũng là trường phái làm người khác ghét nhất Bọn họ tuy r ra ự thực c cải cho tiếp tạo thân thể, hiện người người, không làm q ỷ quỷ, không không nhưng, thực họ mạnh họ nghi nhất phái chính. vô bọn cùng quang bọn ngờ tiên tiến trong trường giáp gì ra của của u t lực lại lại, là Với mẽ. rằng sự căm ghét đối với trường phái thứ ba đầy trong lời nói nhưng đối với thực lực của bọn họ hốt vẫn không thể không thừa nhận Diệp Người rồi, phái nói. nhập Trung thần. nhất ta thuộc trường phái thứ nhất, không thể ra nghe cùng định nghĩ chúng không không vô trong võ thuật cổ đối với sự phát triển của cơ thể thật sự có hiệu quả kinh người võ thuật cổ bác đại tinh thâm không cần phải bàn c ã i nhưng chúng ta chỉ có thể lấy được một phần tác dụng của nó ta không biết ngươi làm thế nào luyện được ta không hề phát hiện được bất kỳ sự giao động của năng lượng nào trên người ngươi nhưng lực lượng cơ bắp của ngươi đạt tới mức này các thớ cơ bắp lại không hề to ra như người khác điểm này làm ta vô cùng n g h i hoặc nhưng hụt rõ ràng không hề muốn nghiên cứu sâu vấn đề này được rồi ngươi theo ta hụt dẫn diệp trùng vào một đại s ả n h rộng lớn trong đại s ả n h có rất nhiều cỗ máy hình t r ứ n g vỏ ngoài của cỗ máy được chế tạo trong suốt bên trong chứa đầy một loại chất lỏng màu bạc xem ra vô cùng nhấp n h á c không ít cỗ máy hình t r ứ n g đều đã có người ở bên trong nhắm mắt vẻ mặt bình thản xem ra khá giống như đang hưởng thụ chỉ một khoang hình t r ứ n g trống hụt nói ngươi vào thử đi diệp trùng bán tín bán nghi đi tới trước khoang hình t r ứ n g đó soạt khoang hình t r ứ n g mở ra một lối vừa đủ cho diệp trùng chui vào diệp trùng liền chui vào soạt lại một tiếng vang lên khoang hình chứng đã đóng lại chất lỏng màu bạc ồ ạt từ chân tới đầu chảy ra trước tiên là đầu gối sau tới eo rồi tới ngực cuối cùng dừng ở cổ thân thể diệp trùng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác uể oải toàn thân trên dưới ấm lên diệp trùng thoải mái đến nỗi muốn rên lên gì từ từ diệp trùng dường như có chút buồn ngủ nhưng lại giống như tỉnh táo lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê không biết trải qua bao lâu diệp trùng mới choàng tỉnh dậy thấy một bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào mình bộ não ở dưới mặt nạ màu đen không biết đang suy nghĩ điều gì chất lỏng màu bạc giống như thủy triều rút xuống trong chốc lát bên trong khoang hình chứng đã hoàn toàn trông không diệp t r u n g kinh ngạc phát hiện trên người mình vậy mà không dính lại một giọt chất lỏng màu bạc nào y phục giống như lúc vừa mới trôi vào hút nhìn diệp t r u n g đi ra nói cảm giác thế nào diệp t r u n g gật gật đầu không tệ cực kỳ không tệ trong mắt hụt lóe lên vẻ kỳ quái nói ngươi bây giờ có phải là cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh muốn phát tiết ra diệp t r ú n g ngay khi chất lỏng màu bạc rời khỏi người mình thì đã phát hiện toàn thân nóng hừng hực thân thể mình dường như tràn trề lực lượng vừa được hụt nhắc nhở cảm giác muốn phát tiết trong lòng diệp t r ú n g càng lúc càng mãnh liệt bất giác gật gật đầu hụt dẫn diệp t r ú n g tới một sân huấn luyện rộng rãi trên sân có bố trí đủ loại thiết bị huấn luyện nói ngươi ở nơi này tiêu hao toàn bộ thể lực của ngươi đi sau đó đi tới nơi vừa rồi lại ngâm mình cho tới khi tự nhiên tỉnh lại làm tổng cộng ba lần là đủ rồi được rồi ngươi tự luyện đi nói xong hụt liền bỏ đi diệp t r u n g nghe theo phân phó của hôn mỗi lần đều đem sức mạnh toàn thân tiêu hao đến cạn kiệt sau đó chui vào trong khoang hình chứng thực hiện việc bổ sung trong khoang hình chứng diệp t r u n g dường như cảm thụ được từng chút một thể lực của mình được tập trung lại loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu vừa bổ sung xong diệp t r u n g lại chạy tới sân huấn luyện tiêu hao thể lực tới lui ba lần diệp t r u n g phát hiện tốc độ hồi phục sức lực của bản thân bên trong khoang hình chứng gia tăng rất nhanh hơn nữa sau khi đi ra toàn thân cũng không nóng giống như lần đầu mà là bắt đầu trở nên giống như lúc trước tới lui ba lần đợi đến khi diệp trùng làm xong thì trời đã tối mịt một ngày không ăn gì diệp trùng vậy mà không thấy đói tí nào trong lòng đoán rằng có thể là do công năng của loại chất lỏng màu bạc đó ở trên sân huấn luyện kiếm được không ít bi thép liền tiện tay nhặt bỏ vào trong túi quay trở về phòng của mình giữa đường gặp được johnson hai người ai cũng chẳng nói lời nào chỉ là khẽ gật đầu với nhau sau đó lướt qua vai nhau mà đi